mà tám mắt con nhện tắc bị trước mắt tiểu phi trùng làm tức giận, thô tráng chi tiết khởi động, trật gian đất dung núi chuyển, màu trắng tơ nhện phun trào mà ra, xét đánh trận, ngọn lửa trận, đóng băng trận, mùng một tay cầm thẻ bài thường, súng máy giống nhau phóng ra trận pháp thẻ bài, trong lúc nhất thời, thiên điệu biến sắc, màu tím sấm sét, đỏ đậm hỏa vũ, cực bạch băng chủy thay phiên ra trận, giống như ngày mùa hè tập hội thượng pháo hoa đại hội, đồng dạng lộng lây sáng ngời, lại là hoàn toàn bất đồng tâm cảnh. Tám mắt con nhện phẫn nộ rồi, tuy rằng xét đánh hỏa vũ đối nó tạo thành không được trọng đại thương tổn, bén nhọn băng trùy ở nó kiên cố xác giáp trước mặt yêu ớt bất ham, nhưng là thật sự thực phiền nhân A. Đã vất vả đi săn lao động cả ngày, hiện tại nó chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc. Rơi dương khí dưới tám mắt con nhện tám chỉ móng đuốt múa may đến càng thêm cùng bạo, trung quanh núi rừng bị rào đến một mảnh hỗn độn. Bạc trắng đem nó dẫn xa chút. Bọn họ là tới cứu người. Nhưng đừng bởi vì bọn họ làm con nhện đem những cái đó tu sĩ trước thời gian đưa lên lộ Đồng thời, mùng một lấy ra kiến một cung tiễn, đầu ngón tay linh lực ngưng tụ Những năm gần đây, hắn cung tiễn nhưng không có rơi xuống 15, chuẩn bị sẵn sàng thẩm thanh thời hướng tới tám mắt con nhện phía sau nhất kiếm huy trảm, Tám mắt con nhện một đốn, tựa hồ ở suy tư Còn sẽ ăn trước trước mắt tiểu phi trùng, vẫn là trước xử lý phía sau tiểu tạp thoái liền tại đây một khắc, căng chặt dây cung tung ra nương tụ linh khí đạn công kích trực tiếp tám mắt con nhện chính giữa một con mắt tám mắt con nhện lập tức nâng lên chi tiết đó nữa linh khí đạn đụng chạm con nhện chân nhi nháy mắt tạc nứt thành trăm ngàn phân thẳng cắm tám mắt con nhện trong cơ thể lúc này mùng một cân nhắc ra nửa hoa linh khí đạn khắc khắc tám mắt con nhện kêu thảm thiết giống như một cái kèn chiến tranh thiên bình bắt đầu nghiêng tám mắt con nhện chưa từ toàn cốt đau đớn chung phục hồi tinh thần lại chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm ngay sau đó sẹo cốt chi đau lần nữa đánh đút lại 15 trực tiếp thoáng hiện tới rồi tám mắt con nhện sườn trước mắt, giơ tay chém xuống gian liền cắn nát một con truy tung sườn mắt. Một kích mệnh trung, 15 cũng không ham chiến, trực tiếp thoáng hiện cùng mùng một hội hợp. Bị thương mắt mù tám mắt con nhện thống khổ quay cuồng, che trời lấp đất tơ nhện phun trào mà ra, lại không phải dùng để tập kích mùng một mấy người, mà là đem chính mình bao vây thành một cái thật lớn ve nhậu. Hiện tại làm sao bây giờ? Bốn người hội hợp. Mùng một nhìn đem chính mình bao vây đến kín kẽ tám mắt con nhện. đột nhiên nhớ tới đời trước đã từng xem qua tri thức bách khoa, con nện là một loại cực kỳ nhát gan sinh vật, mãnh liệt không rõ nguồn sáng sẽ làm chúng nó khắp nơi chạy trốn, gặp được cường đại địch nhân sẽ tức khắc chạy trốn, tuyệt không ham chiến. Nguyên lai, like, chi tri thức bách khoa thật sự thực đáng tin cậy a vô luận là đời trước con nện vẫn là đời này nện khổng lồ yêu thú, thiên tính luôn là tương tự. Trước cứu người đi, bọn họ chuyến này mục đích duy nhất là cứu người. Theo tám mắt nện khổng lồ ngủ đông, đây đất tiểu con nện cũng lặng yên tan đi không thấy bóng dáng. Mùng một bốn người đi vào đại thu hạ, đem một cây cao cao điếu khởi tu Sĩ bông. Hiện tại làm sao bây giờ? Nhìn hôn mê đầy đất các tu sĩ, mùng một mấy cái hết đường xoay sở, vừa mới tiểu con nhện từ bọn họ thất khiếu chung chui ra cảnh tượng rõ ràng trước mắt, nay còn cứu đến sống sao? Mùng một nhớ tới con nhện ăn cơm phương thức, đều không phải là trực tiếp ăn cơm, phi thường chú trọng đi ăn cơm nghi thức. Con nhện bắt được con mồi lúc sau, đầu tiên đem men tiêu hóa rót vào đến con ngồi trong thân thể, đem đồ ăn trước dự tiêu hóa thành chất lỏng. Sau đó giống ăn tiểu lùng canh bao giống nhau, sẽ mở ra thịt mút vào nước canh. Dựa, này đó tu sĩ nên sẽ không đã biến thành tiểu lùng canh bao đi. Mung một ôm đầu hằng mất, có lẽ còn biến thành tiểu con nhện phu hóa căn cứ. Mười lăm bổ sung nói, đây là quân cựu xuyên. Bạc trắng lay ra một cái tượng sáp. Là thật sự giống tượng sáp, chỉ thấy quân cửu xuyên hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệnh giống như soát một tầng bạch sơn, môi càng là xanh tím đáng sợ. Mùng một thậm chí không dám vươn ra ngón tay đi thăm thăm hắn hơi thở, một là lo lắng căn bản thăm không đến hơi thở, nhị là sợ hai hắn đầu ngón tay vừa mới thăm qua đi, liền xoạch một chút từ trong lỗ mũi chui ra một con tiểu con nhện tới. Mặc kệ. Mùng một đánh ra một đạo ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh lực linh lực hoàn toàn đi vào quân cựu xuyên trong cơ thể, lúc này cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Vang một tiếng vang lớn đánh gãy mùng một linh khí đưa vào, quay đầu nhìn lại, liền thấy được tám mắt con nhện nhất kỵ tuyệt trần thân ảnh. là thật sự chạy trốn. Nhìn bọc thành một cái len sợi nắm, múa may tám chỉ chân dài nhi nhanh chóng chạy trốn đại con nện, mùng một đột nhiên tâm sinh cảm thán, sinh hoạt không dễ dàng a. Đối tám mắt con nhện mà nói, nó bất quá là bình thường đi săn, ăn cơm, ngủ, đã có thể không minh bạch mà bị đánh tới cửa tới, hủy hoại hang ổ, mắt bị mù. Chính là có biện pháp nào đâu, sinh tồn không dễ, sinh hoạt càng khó, chỗ đồ ăn pháp tác thực tàn khốc, nhưng ai cũng trốn bất quá, kẻ vô mùi liền phải làm tốt bị bắt thực chuẩn bị. A tỉnh bạc trắng kinh hỉ mà nhìn đến quân cửu xuyên mở mắt ngay cả trắng bệnh sắc mặt đều chuyển biến tốt đẹp vài phần xem ra hữu dụng a Mung một tới xuống một mảnh hạt giống lấy linh lực dục sinh thực mau mọi người chung quanh sinh ra một vòng thuần trắng sắc chung gió thảo màu trắng đoá hoa nhi buông xuống giống như cửa hiên thượng chung gió theo rừng rậm gió đêm lay động từng điểm ánh sáng trắng hiện lên lại lọt vào hôn mê tu sĩ trong cơ thể mùng một đau lòng mà muốn mệnh, cần thiết muốn thu phí cần thiết muốn thu phí Này chuông gió thảo phấn hoa có thanh độc chữa thương tri hiệu, là mùng một tiêu phí kết sủ linh thạch tìm tòi tới, này một phen hạt giống giáp đi, thượng vạn thượng phẩm linh thạch đã không có. Tất có trọng báo. Lại là quân cửu xuyên tỉnh táo lại, nhìn đến trước mắt cảnh tượng, còn có cái gì không rõ đâu. Các ngươi chỗ nào bị thương? Mùng một cũng không hỏi nhân, chỉ hỏi như thế nào bị thương, như vậy mới phương tiện trị liệu, miễn cho lãng phí hắn chuông gió thảo. Ta bị tiểu con miệng cắn, thân thể tê mỏi, ngay sau đó bị tơ nhện quấn quanh vây khốn Sau đó liền mất đi ý thức. Tiểu con nhện cư nhiên cũng như vậy lợi hại. Mùng một mấy người may mắn không thôi, may mắn bọn họ vẫn luôn tránh ở thủy cầu chung, không có cùng tiểu con nhện quá nhiều chiến đấu. Vương Sư Đệ Một cái tu sĩ cực kỳ bi thương mà bế lên đồng môn thi thể, các tu sĩ lục tục tỉnh táo lại, mà có người tắc vĩnh viên vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng mà bi thống bất quá hai giây, ngập đầu sợ hãi thay thế. Á á á, tiếng thét chói hai liên tiếp vang lên. May mắn còn tồn tại tu sĩ chơ mắt nhìn sư đệ sát chết ở chính mình trong lòng ngược hóa thành một bãi nước sốt, trong mắt cô lưu lưu lan xuống, còn sót lại một trương mỏng ra. Còn có tu sĩ, tuy rằng người tỉnh táo lại, lại cảm giác cả người tên ngứa, giống như có con kiến ở làn da hạ thoán hành, ngay sau đó, huyết hạt châu dường như con nhện đại đội từ chảy ra mà ra. Tồn tại người còn sống, chết đi người tắc vĩnh viên chết đi. Nay không phải trò chơi, nay cũng không phải dạo chơi ngoại thành, đây là một hồi đại đảo vong. Chương 138. cảm tạ chư vị việt thủ. Quân cửu xuyên trắng bệ khuôn mặt thoáng khôi phục hết sắc, trinh trọng về phía mùng một mấy người nói lời cảm tạ. Mùng một là chín tư làm ơn mà thôi. Quân cửu xuyên nhớ tới vị kia ở trong nhà trầm mặc ít lời, giống như trong suốt người giống nhau, đi ra quân gia sau rác bảy ra xuất từ thân bảo quang, thậm chí có thể nói kinh tài tuyệt diễm tộc đệ, ngàn ti vạn nghiệm chỉ hội tụ thành một câu đa tạ. Thiếu tông chủ, ngàn dệ không có. Quân ngàn cánh hai mắt đỏ đậm, nước mắt nước mũi giàn dùa. hoàn toàn đã không có quân gia con cháu ngày thường quân tử Phong Nghi. Chính là, sinh tử trước mặt, Phong Nghi lại tính cái gì? Mùng một nhìn về phía hắn trong lòng ngược thiếu nữ, khuôn mặt xương to đến thấy không rõ bộ mặt, giống như một con phát phao quá mức hải sâm, nhìn dáng vẻ hẳn là đã bị tám mắt con nhện tiêm vào men tiêu hóa, tuy rằng còn không có tới kịp bị hưởng dụng, nhưng đã là thành một khối tối ra. Mùng một phóng nhãn nhìn lại, thất thanh khóc giống giả không hề số ít, này đó đều là tu chân giới thiên tri tiêu tử. Nhưng bọn họ cũng bất quá là hài tử mà thôi, trước nay bị tông môn gia tộc hộ đến kín mít bọn họ, nay vẫn là lần đầu tiên tao ngộ tàn khốc đòn hiểm, thực lực trên lệnh dưới, sinh tử vận mệnh trước mặt, nửa điểm không khỏi người. Quân gia xem như may mắn, có lẽ là tám mắt con nhện tương đối thích mới mẻ đồ ăn, ở ăn no sau chỉ là vây khốn bọn họ coi như dự trữ lương. Quân gia người trừ bỏ quân ngàn dệt bị tiêm vào men tiêu hóa, những người khác tất cả đều bình yên vô sự, đã không có bị làm thành tiểu lung canh bao. cũng không có bị coi như tiểu con nhện phu hóa căn cứ mà cầm hoa cung cùng, cùng huyễn hải kiếm phái liền không có như vậy may mắn bọn họ nhân viên tổn thất càng thêm thảm trọng nhất thảm chính là bị coi như tiểu con nhện phu hóa xào tu sĩ bọn họ còn sống nhưng là chi bằng đã chết ở bọn họ bị ép khô cuối cùng một giọt sinh mệnh lực phía trước đều sẽ có tiểu con nhện quần quận không ngừng mà từ bọn họ trong thân thể phá ra cái này tám mắt con nhện năng lực hẳn là hấp thu sinh mệnh lực cùng sinh sản mùa muốn nói một phen giao thủ xuống dưới Này chỉ tám mắt con nhện vật lý lực công kích nhưng thật ra giống nhau, nhưng là chỉ là hấp thu cùng sinh sản này hai đại năng lực liền cũng đủ lợi hại. Phun ra tơ nhện một khi dính vào người liền có thể hấp thu địch nhân sinh mệnh lực, có thể hút máu hồi lam, còn có thể sinh ra một đống tiểu binh phụ trợ, như vậy quái nhất khó giải quyết. Nếu không phải bởi vì 15 xuyên qua không gian thiên phú, tập kích bất ngờ lộng mù tám mắt con nhện một con mắt, do đó dọa lui nó, cứu viện chỉ sợ sẽ không như thế thuận lợi, một hồi ác chiến tránh không được. nó đào tẩu. Mùng một tiếng nói vừa dứt, toàn trường toàn tĩnh, ngay cả tiếng khóc đều thu liễm vài phần. Mọi người đều cho rằng kia to lớn con nhện đã bị học viện Long Nguyên người cấp dịch lại, lại không nghĩ rằng cư nhiên là đào tẩu. Đào tẩu liền ý nghĩa bọn họ có lẽ còn sẽ lại lần nữa tao nộ, mà này tám mắt con nhện có lẽ bất quá là linh sơn bí cảnh băng sơn một góc mà thôi, không đếm được quỷ quyệt quái đảng yêu thú ngủ đông đang âm thầm, chờ đợi bọn họ chui đầu vô lưới. Này linh sơn bí cảnh hung hiểm dị thường. người nói chuyện là huyễn hải kiếm phái đại sư huynh đồng thời vẫn là thẩm thanh thời thân ca ca dương thanh tắc hai người là thật đánh thật thân huynh đệ bất quá một cái tùy họ mẹ một cái tùy phụ họ dương thanh tắc làm huyễn hải kiếm phái đại sư huynh không phải lần đầu tiên mang đội thăm dò bí cảnh nhưng là linh sơn bí cảnh như thế quỷ dị thả nguy hiểm bí cảnh vẫn là lần đầu tiên tao ngộ chúng ta học viện long nguyên chuẩn bị lấy bất động ứng và biến thành lập doanh điệu thành lũy dị giật đãi lao cường điệu tăng lên tự thân thực lực mùng một nói ra tính toán của chính mình Chư vị nếu cảm thấy chúng ta kế hoạch đáng tin cậy, có thể cùng gia nhập, Long nguyên doanh địa hoan nên mọi người. Ở cái này linh sơn bí cảnh, chúng ta chính là người trên một chiếc thuyền, cần thiết muốn cùng nhau trông coi. Mùng một hy vọng trong doanh địa lực lượng càng cường càng tốt, chỉ có tất cả mọi người ninh thành một sợi dây thừng, mới có thể tại đây nguy hiểm bí cảnh cộng ngự phong hiểm. Nếu không, nếu là đại gia làm theo ý mình, loạn thành năm bẻ bảy mảng, chớ cần cái gì đại yêu thú ra tay. chỉ là kia tám mắt con nhện là có thể làm cho bọn họ toàn diệt. Đến nỗi người nhiều chuyện như nhiều, có thể hay không có người phản bội đâm sau lưng, Mùng Một nghĩ đến đơn giản, phàm nhập doanh địa giả tất ký kết đồng minh khế ước, vi ước giả, thiên đạo bỏ chi. Mùng Một bỡ lá bỡ là nói xong một hồi, toàn trường lặng im, liền ở thẩm thanh thời nhịn không được khuyên hắn ca gia nhập doanh địa hết sức, quân Cửu xuyên đầu tiên mở miệng. Không biết, gia nhập học viện Long Nguyên yêu cầu ta chờ trả giá cái gì? Ha. Mùng Một vô ngữ. Thầm nghĩ, này thật đúng là lấy quân tử chi tâm độ tiểu nhân chi bụng A. Đối phương là quân tử, hắn mùng một là tiểu nhân. Mùng một cười nói, tại đây bí cảnh, chẳng lẽ các ngươi còn có thể trả giá cái gì? Ngụ ý, mệnh đều là hắn mùng một cứu trở về tới, bọn họ còn có cái gì đáng giá mùng một ham. Ca, đừng cùng bọn họ rong rong dài dài, sát trời không còn sớm, chúng ta mau trở về ngủ đi. Mười lăm nhưng lười đi để ý những người này. Mùng một thấy mọi người thần sắc do dự. Cũng không hề nhiều lời, thượng vội vàng mua bán không hương, liền nói, chư vị cảm thấy không ổn kia liền tính, kia trước đem lần này cứu viện phí cho đi, một người tương đương một ngàn thượng phẩm linh thạch. Nếu không phải Minh Hữu kia mùng một liền bất hòa bọn họ khách khí, Minh Hiếu phúc lợi đãi ngộ một mực không có, nên cấp linh thạch một viên cũng không có thể thiếu. Hơn nữa mùng một ra giá một chút cũng không rời phổ, hoàn toàn không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, phải biết rằng chỉ là rắc đi chung gió thảo loại liền giá trị thượng vạn thượng phẩm linh thạch chúng chi còn có cứu viện nhân công phí đâu, chúng ta cấp. Một vị nữ tu đầu tiên nói, chúng ta cũng cùng các ngươi đi. Từ nay về sau, tại đây Linh Sơn bí cảnh xuôi thai bằng học viện Long Nguyên sử dụng. Chỉ cần các ngươi cứu cứu Hoàng sư muội. Mùng một tìm theo tiếng nhìn lại, bằng vào Hồng Nhạt pháp y yể nhận ra kia đúng là Cẩm Hoa cung nữ tu. Nàng trước mặt trên mặt đất nằm một cái phấn y yể tu sĩ, đầy đầu Châu Ngọc, bảo quang như cũ, nhưng là kia Châu Ngọc chủ nhân lại vẫn như cũ mất đi nhan sắc, sắc mặt u ám. Xanh tím môi trùng không ngừng, có màu đỏ đậm tiểu con nhện chui ra. Kia tiểu con nhện chỉ có gạo lớn nhỏ, chui ra nhân thể sau liền nhanh chóng hoàn toàn đi vào bụi cỏ, rốt cuộc tìm không thấy bóng dáng. Ngươi cảm thấy ta nên như thế nào cứu? Mùng một hỏi lại. Mùng một không cảm thấy chính mình có năng lực có thể cứu trợ vị này thân thể đã biến thành con nhện xào huyết tu sĩ. Không phải hắn máu lạnh vô tình, màu xanh lục mục chi linh khí không có tác dụng, Chung gió thảo chưa khỏi phấn hoa cũng vô dụng, hắn không phải y hề tu. thực sự không chỗ xuống tay cứu viện. Kia nữ tu bị hỏi lại đến sừng suốt, sắc mặt càng thêm thảm bại. Nếu không ăn chút đuổi trùng dược. Bạc trắng đột nhiên nói, chúng ta khi còn nhỏ trong thân thể có sâu, không phải ăn đuổi trùng dược sao. Mùng một, kia có thể là một chuyện sao. Nếu đuổi trùng dược có thể có tác dụng, chỉ sợ tu sĩ trong cơ thể con nhện bị loại bỏ sau, kia tu sĩ thân thể cũng biến thành vỡ nát bộ dáng. Mùng một vào đầu, nhìn không được dò hỏi cây nhỏ, cây nhỏ, ngươi xem tình huống này. tuyệt đối lĩnh vực có thể chỉ sao thì như cùng loại rực rỡ hẳn lên như vậy chú ngữ cũng hoặc là thời gian đảo ngược thuật đem thân thể của nàng khôi phục đến bị thương trước trạng thái mùng một hiện giờ chỉ cân nhắc ra này hai cái phương án còn không biết có thể hay không hành lý luận thượng được không cây nhỏ trả lời mùng một tức khắc ánh mắt sáng lên nhưng là mùng một cao hứng bất quá nửa giây đã bị biến chuyển đánh gãy cây nhỏ tiếp tục nói ở lĩnh vực của ngươi ngươi là toàn trí toàn năng thần ngươi có thể định nghĩa sinh tử khỏe mạnh cùng bệnh tật, nhưng là vừa ly khai lĩnh vực của ngươi, hết thể phục hồi như cũ. Mùng một minh bạch cây nhỏ ý tứ, cũng chính là kia bị thương tu sĩ nốc tại hắn lĩnh vực trong phạm vi có thể bảo mệnh bất tử, một khi rời đi lĩnh vực phạm vi, sinh tử có mệnh nên thế nào còn thế nào. Mùng một hay còn không phục, chính là ta dùng tuyệt đối lĩnh vực cấp tiểu đồng bọn chữa thương quá, ra lĩnh vực cũng hữu dụng. Cây nhỏ trị liệu cùng khởi tử hồi sinh là hai chuyện khác nhau. Liên tính ngươi không trị liệu, chịu thương cũng sẽ tự lành. là thuận theo thiên đạo quy tắc. Nhưng là khởi tử hồi sinh còn lại là nghịch chuyển thời gian, cùng thiên đạo quy tắc tương vi phạm. mùng một gật đầu, có điểm minh bạch ngươi ý tứ. Nhưng là nếu ngươi ý chí mạnh hơn thiên đạo, vậy hoàn toàn không thành vấn đề lâu. Này nói đến tương đương chưa nói a? Ý thức cường với thiên đạo, mùng một cảm thấy này không thể nào, không hề nghĩ ngợi quá này mã chuyện này, cùng người đấu còn miễn cưỡng, cùng thiên đấu, còn mạnh hơn hôm khác khi thế giới ý thức, này trí hướng không khỏi quá mức vai ác. Mà vai ác từ trước đến nay sẽ không thành công tích. Như vậy vấn đề tới, đệ nhất, này tu sĩ không có khả năng cùng hắn vĩnh viễn buộc chặt ở bên nhau. Đệ nhị, hắn tuyệt đối lĩnh vực không có khả năng vô hạn chế mọi thời tiết mở ra. Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ không ra cứu trợ biện pháp A. Cầm hoa cung nữ tu xem mùng một tại chỗ ngây người cả buổi mày nhíu chặt bộ dáng nàng nhớ tới hoa cô cô nói qua, nàng mang mấy cái tiểu hài nhi đều là lại thiện lương bất quá hảo hài tử. Lúc trước cầm hoa cung bọn tiểu bối đều không để bụng. Các nàng đều biết được hoa tưởng dung một thế hệ thiên kiêu ngã xuống chuyện xưa, các nàng chỉ cảm thấy hoa cô cô tuổi trẻ khi bị khuyển yêu lửa, tuổi già như cũng bị chó con cấp lửa gạt ở. Rõ ràng đều vẫn là âm hiểm xảo trá tiểu sắt hôi, chỗ nào tới thiện lương chính nghĩa đâu. Chính là, giờ này khắc này, cầm hoa cung vị này, nữ tu thiệt tình hy vọng hoa cô cô nói là chính xác, học viện Long Nguyên hải tử đều là thiện lương chính trực hảo hải tử, bọn họ là sẽ không thấy chết mà không cứu. Chính là có cái gì khó xử. Cầm hoa cung nữ tu thật cẩn thận mà do hỏi. Mung một mặt lộ vẻ khó xử, ta là thật sự nghĩ không ra cứu trợ biện pháp, các ngươi biết này bí cảnh chung có ý tu tiến vào sao? Hoặc là bọn họ có thể có cái gì biện pháp? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Mung một vừa thấy tình cảnh này, còn có cái gì không rõ đâu, đây là một đám đoàn chiến không mang theo trị liệu vũ em ra hỏa. Trương sư muội, sinh tử có mệnh, chúng ta bước lên này nghịch thiên mà đi lộ, nên lường trước đến tử vong ngày đã đến. Huyên Hải Kiếm Phái Dương Thanh Tắc khuyên giải nói: Chết đi người chết đi, tồn tại người còn muốn tiếp tục sống sót. Cầm Hoa cung mọi người còn xa vào với Bi thống bên trong không thể tự thoát ra được. Huyên Hải Kiếm Phái Kiếm Tu nhóm đã thu liếm hảo đồng bạn thi thể. Hôn mê ở nơi này trừ bỏ chết đi còn có Kiếm Tu Vĩnh Sinh tương tùy bội kiếm cùng với đồng bọn cả đời nhớ. Chúng ta đi doanh địa. Dương Thanh Tắc vươn cánh tay muốn cùng mùng một ký kết đồng minh khế ước. Mùng một hợp tác vui sướng. Theo sau. quân cửu xuyên cũng mang theo quân gia gia nhập doanh địa. 15 có chút bất mãn thả lo lắng, nhỏ giọng đối mùng một nói thầm nói, ca, nhiều người như vậy tu tiến vào chúng ta doanh địa, chúng ta bị đảo khách thành chủ làm sao bây giờ. Mùng một sờ sờ 15 đầu, nguyên bản từng nói, chân chính cường đại người cũng không phải muốn chiến thắng đối thủ, mà là bởi vì chính mình, đối thủ mới có thể trở nên càng cường đại. Nhưng mà lời nói đến bên miệng, mùng 1 chỉ là đơn giản nói, chỉ cần chúng ta vĩnh viên càng cường liền có thể lâu. Nghe vậy Mười lăm dùng sức gật gật đầu, không sai, bọn họ nhân số nhiều lại như thế nào, còn không phải muốn chúng ta tới cứu bọn họ. Chúng ta muốn báo thủ. Cầm hoa cung nữ tu nhóm phân chân khởi thế khí, đồng môn huyết hải thâm thủ trở thành các nàng một lần nữa đứng lên lực lượng. Mùng một không sao cả các nàng muốn hay không đi báo thủ, hắn đã đã cứu các nàng một lần, xem như không làm thất vọng hoa ngãi ngãi chiếu cố. Nhưng là, các nàng kế tiếp lựa chọn, mùng một lại sẽ không can thiệp, cũng không quyền can thiệp. Rốt cuộc. Lại không phải thật sự phải làm ly miêu đại vương. Được rồi. Mùng một vỗ vỗ tay nhỏ, kia chúng ta về trước doanh địa nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, sau đó đại gia nên làm gì làm gì. mươi 139. Ngươi là tính toán làm một cái có thể khống chế linh khí độ dày đại trận. Đúng vậy, linh khí độ dày đột nhiên quá cao đối chúng ta tu hành bất lợi. Trên đường trở về, mùng một cùng quân cửu xuyên liền bắt đầu thảo luận cấu tứ khởi doanh địa đại trận. Quân cửu xuyên nhíu mày trầm tư, này rất khó. Trận pháp nên như thế nào phân biệt linh khí đâu? Ngoại giới linh khí cùng chúng ta trong thân thể chứa đựng linh khí nên như thế nào phân chia? Nếu trận pháp hấp thu tu sĩ trong cơ thể linh khí làm sao bây giờ? Tiểu Chu Tiên trận chính là vô khác biệt linh khí hấp thu. Rất khó. Mung một vào đầu, thấp giọng tự nói, chính là chín tư nói lý luận thượng được không? Quân Cửu Xuyên. Doanh địa phòng ngự trận pháp dùng cái gì? Quân Cửu Xuyên thay đổi cái đề tài. Ta qua loa mà bày một cái mà tái thiên cương trận. mùng một nhìn mắt trong đội ngũ nhân số lại nói không nghĩ tới trong doanh địa sẽ đến như vậy nhiều người mà tái thiên cương trận diện tích che phủ phỏng trừng không đủ có thể nếm thử bố trí chi chín sát tuyệt trận lấy công đại thủ quân cửu xuyên nói mùng một lắc đầu chín sát tuyệt trận cái này trận pháp ta không nghe nói qua sẽ không bố quân cửu xuyên nhìn kỹ mắt mùng một thân sắc phát hiện hắn vẻ mặt bằng phẳng, không giống lời nói có ẩn ý bộ dáng thâm giác đề tài này vô pháp tiếp tục chính mình nói sửa trận pháp khó khăn đối phương nói lý luận được không vẻ mặt nhẹ nhàng chính mình để chính sát tuyệt trận đối phương nói chưa từng nghe qua vẻ mặt một bức làm ơn chính sát tuyệt trận là bọn họ quân gia chiêu bài đại trận toàn bộ thiên su thành đều bị bao trùm với chính sát tuyệt trận bên trong phàm là có ngoại địch tới phạm tuyệt sát vô xá rất lợi hại ha mùng một nhìn thấy quân cửu xuyên sắc mặt có gì, không rõ nguyên do vội giải thích nói ta không phải trận tu đối với trận pháp thất khiếu thông sáu khiếu liền lược sẽ một chút ra lông mà thôi Quân cửu xuyên, hắn còn có thể nói gì, hắn chỉ là bị cái lược hiểu trận pháp tiểu chú lùn xúc 3 lần đài trận pháp đại gia truyền thừa người mà thôi. Mùng một chân thành nói, này chuyên nghiệp sự tình vẫn là muốn các ngươi chuyên nghiệp nhân sĩ ra tay, doanh địa trận pháp xây dựng liền làm ơn quân gia chư vị lạc. Luận trận pháp, vẫn là quân gia lợi hại nhất lạc. Tốt. Quân cửu xuyên sau một lúc lâu mới tìm về ngôn ngữ, ấn đầu ăn xong mùng một này một chén chân thành khen, tạm thời tin này tiểu chú lùn. Bằng không còn có thể sao thích. đang nói chuyện. Mọi người rốt cuộc đến doanh địa. Vào bạc trắng ngẩng đầu, trong miệng phát ra từng trận kinh ngạc cảm thán. Ca, chúng ta đi lầm đường. Mười lăm không thể tin tưởng nói. Chính là nơi này không sai. Mùng một chỉ vào cách đó không xa một khối thẳng cỏ. Đúng là hắn trước đó không lâu vừa mới gieo. Thẳng cỏ dưới là cự mãng chôn cốt nơi. Xuất hiện ở mọi người trước mắt căn bản không phải trong tưởng tượng đơn sơ doanh địa. Cao ngất tường thành có trăm trượng chi cao. Trên tường thành bao vây lấy một tầng kim loại ngoại gia. ở bóng đêm hạ phiếm lãnh quang chỉ cần là nhìn là có thể tưởng tượng ra này kim loại tường thành kiên cố cùng lạnh băng đây là một tòa thành trì đội ngũ chung có người hỏi ra mọi người tiếng lòng là thổ hệ cùng kim hệ pháp thuật xây nên tường thành quân chủ xuyên nhìn trước mắt có thể nói nguy nga tường thành thần sắc phức tạp hắn đương nhiên sẽ không nhận sai kia trên tường thành chưa hoàn thành trận pháp đúng là bọn họ quân gia chiến sát tuyệt trận là người phương nào bố ra như vậy đại trận không cần nói cũng biết mùng một, là mùng một bọn họ đã trở lại trên tường thành đầu toát ra một cái mau nhung đầu mà ánh huỳnh quang đôi mắt ở trong đêm đen tiên mục dị thường đúng là phụ trách gác đêm lã nguyệt minh Lãng nguyệt minh một giọng nói cắt qua đêm tối toàn bộ trầm tịch doanh địa đều thức tỉnh lại đây tiếng trói hai tạp tạp tiếng người chuyển tới tường thành ở ngoài tường thành đại môn mở ra mùng một mang theo cứu viện trở về tu sĩ nối đuôi nhau mà nhập các ngươi cư nhiên đem tường thành tu đến như vậy lợi hại mùng một kinh hỉ đại tán liền mới xây cái tường mặt khác xây dựng còn cũng chưa khởi bước đâu đều là hồ không phục tần tư cùng chín tư bọn họ công lao hoàng kỳ bị trước mặt mọi người khích lệ có chút ngượng ngùng rốt cuộc ở đây đại đa số đều là nhân loại tu sĩ quả nhiên nguy nga cao ngất tường thành vẫn là một mảnh đất trống lều trại ba lượng chỉ châm tấn lửa trại dục diệt bất diệt ánh lửa ẩn ẩn các ngươi đâu cứu viện thuận lợi sao hoàng kỳ ánh mắt ở bốn người cứu viện tiểu đội thượng dạo qua một vòng phát hiện bọn họ trạng thái đều không tồi Trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi. Con hành, rất thuận lợi. Mùng một nói. Chúng ta gặp siêu cấp đáng sợ đại con nhện. Mười lăm khoa tay múa chân nói, so hổ bì ba ba cửa hàng còn muốn cao lớn. Như vậy đại. Một bên lãng nguyệt minh hít hà một hơi, hổ bì ba ba cửa hàng chính là bảy tầng cao cao lầu. Đó là, đại vô cùng. kia con nhện còn có tám chỉ mắt, mỗi cái đôi mắt đều có như vậy như vậy đại. mười hướng các bạn nhỏ thổi phồng khởi chính mình cùng tám mắt nện khổng lồ xuất sắc kích thích chiến đấu mùng một tắc cùng hoàng kỳ liêu nổi lên doanh địa xây dựng nơi này là quân gia Huyễn hải kiếm phái còn có cẩm hoa thành tu sĩ đều đã ký kết quá đồng minh khế ước mùng một không tốt xử lý nhân tế quan hệ người cứu về rồi liền toàn bộ đều ném cho hoàng kỳ lão đại ca còn có biết rõ tu chân phe phái giang nặc cùng nhau hiệp trợ tất nhiên có thể đem những người này đều an trí thỏa đáng quả nhiên hoàng kỳ nháy mắt tốc làm ra an bài đầu tiên là cấp mọi người giới thiệu khởi doanh địa tới đông bắc giác là lòng son xá địa bản, bọn họ ở bên kia khai lò luyện dược chúng ta học viện long nguyên ở phía tây nam doanh địa mặt khác địa phương các ngươi nhìn chúng tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi đó là mùng một thấy hoàng kỳ bên này không gì vấn đề liền nói ta đi trước ngủ một lát có việc kêu ta một đêm chiến đấu mùng một thực sự mỏi mệt không chỉ là thân thể thượng còn có tâm lý thượng hai đời thêm lên nhìn thấy người chết đều không có hôm nay như vậy nhiều Ai thán một tiếng, mùng một nặng nề mà khép lại mí mắt, ngủ đi, ngủ đi, chỉ có ngủ no dưỡng đủ tinh lực, mới có thể càng tốt chiến đấu, mới có thể sống sót. Thế giới này có như vậy nhiều tốt đẹp, kề vai chiến đấu đồng bọn, thơm ngon mỹ vị đồ ăn, mới lạ thú vị phát minh. Còn có hổ bì ba ba đang chờ chính mình về nhà. Sẽ là cái dạng gì kinh hỉ lớn đâu. Mùng một lung tung suy đoán, hoài cần thiết muốn sống sót tín nghiệm, ngã vào thâm hắc mộng đẹp. Mỹ Mỹ đến ngủ một giấc. Ngày hôm sau từ tối ngủ chui ra tới mùng một chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân tràn ngập lực lượng, mở mắt ra nháy mắt, cảm giác thế giới đều rõ ràng vài phần. Gì, ta đột phá đâu? Mùng một ngạc nhiên phát hiện chính mình trong lúc ngủ mơ bước vào nguyên anh kỳ. Ai, ngủ đến quá trầm, nói không chừng bỏ lỡ trong truyền thuyết yêu tộc truyền thừa lý. Mùng một rất là ảo não mà nhăn tóc. Aha, Mùng một người đột phá A. Lã Nguyệt Minh vừa mới từ trên tường thành thay phiên xuống dưới chuẩn bị nghỉ ngơi. Luốt một phen mùng một đầu mao cười xấu xa nói, cái này ngươi nhưng đến phải làm cái trăm tám năm tiểu chú lù lạp." Ha ha ha ha nói còn ngửa mặt lên trời cười dài, hấp dẫn toàn doanh địa ánh mắt. Ngươi đột phá nguyên anh, quân chủ xuyên sắc mặt cổ quái mà đánh giá mùng một, ngươi vẫn là yêu tộc cấu tể kỳ. Không đợi mùng một trả lời, lãng Nguyệt Minh giành nói, đúng vậy đúng vậy, mùng một vẫn là cái tiểu bảo bảo đâu, như vậy sớm đột phá nguyên anh, về sau vóc dáng đã có thể không giải lạp." Mùng một ám đạo thất sách. Dựa theo chính mình nguyên bản tốc độ tu luyện, ở mươi tuổi thời điểm đột phá nguyên anh xem như thiên phú dị bẩm lạp đến lúc đó chính mình cũng có nhân loại thiếu niên 16, 7 tuổi bộ dáng. Vĩnh viễn 16, 7 tuổi có thể được xưng là trường sinh bất lao, dung nhan vĩnh trú, chính là vĩnh viễn bảo trì 3 tuổi, vậy hoàn toàn là một hồi bi kỳ Không có việc gì, cố gắng một chút tiếp tục tu luyện, chờ đột phá độ kiếp kỳ, ngươi là có thể trọng tố thân thể lại. cây nhỏ như thế an ủi. chính là mùng một rõ ràng ở hắn trong thanh âm nghe ra mấy xem náo nhiệt phân cười xấu xa ta tưởng một người lặng lặng mùng một lúc này chỉ nghĩ tìm cái góc một mình liếm láp đau lòng nhưng mà hiện thực lại không chấp nhận được hắn chậm trễ một lát bởi vì linh khí lần nữa bạo trướng đêm qua trong lúc ngủ mơ đột phá nhưng không chỉ mùng một một cái chẳng qua mùng một kinh mạch rộng lớn lại có một viên có thể áp xúc dự trữ linh khí linh khí hoạch cho nên bị linh khí quán chú mà đột nhiên đột phá cũng không có cảm thấy chút nào không thoải mái Nhưng là những người khác đã có thể không như vậy thoải mái. Lúc này trong doanh địa nằm đầy đất tu sĩ, tất cả đều là bởi vì đột phá di chứng bỏ không đứng dậy các tu sĩ. Khống chế linh khí đại trận cần thiết phải nhanh một chút chứng thực. Quân cựu Tư phô khai một chương 2 mét trường khoan lộ bố, phía trên vẽ khảm bộ phức tạp trận pháp. Đây là ta một ít cấu tứ. Quân cựu Tư đối mùng một giải thích nói, lấy tụ linh trận là chủ trận, đem doanh địa trung sở hữu linh khí đều trước hấp thu tụ tập đến một chỗ, sau đó tại tiến hành phân lưu. một bộ phận dùng cho trên tường thành trận pháp vận chuyển, một bộ phận dùng cho tu luyện. Đây là cái đại công trình. Chỉ nghe xong Quân Cửu Tư đôi câu vài lời, Mùng Một đã có thể tưởng tượng ra đây là như thế nào khổng lồ một cái công trình hạng mục. Quân Cửu Tư nhếch môi, hắn hiện giờ lấy ra phương án lý luận thượng tuy rằng được không, nhưng là lấy trước mắt bọn họ xây dựng năng lực, muốn hoàn thành như vậy thật lớn công trình, chỉ do thiên phương dạ đảm. Có lẽ có thể hơi chút cải tiến một chút. Vẫn luôn ở một bên nghiêng tai lắng nghe Quân Cửu xuyên đột nhiên mở miệng, chín xuyên huynh trưởng có ý kiến gì đề điểm quân cửu tư ánh mắt loay sáng quân cửu xuyên tự hỏi một lát nói có thể đem cái này đại trận lại phân cách thành bao nhiêu tiểu trận tỉ như nói thành lập phòng tu luyện như vậy linh khí phát ra trận pháp liền có thể thu nhỏ lại đến phòng tu luyện lớn nhỏ phòng tu luyện có thể phân cấp bậc rốt cuộc đại gia tu luyện tiến độ bất đồng sở yêu cầu linh khí nhiều ít cũng liền bất đồng chín xuyên huynh trưởng hảo tài sáng tạo quân cửu tư vẻ mặt sùng bái mà nhìn về phía nhà mình tộc huynh Thầm nghĩ không hổ là quân gia thiếu tông chủ, vô luận là trận pháp bố trí, vẫn là đại cục khống chế điều hành thượng, đều so với chính mình cường quá nhiều. Quân kiểu tư vỗ tay tương cùng, kể từ đó, có quân gia huynh đệ tỷ mọi nhóm hỗ trợ, đại gia từng người phụ trách một bộ phận trận pháp thiết trí, hiệu suất cũng sẽ đại đại tăng lên, thực mau kết thành bao trùm toàn bộ doanh địa đại trợ. Lời vừa nói ra, quân kiểu xuyên theo bản năng mà nhìn mắt mùng một, ở hắn xem ra. Mùng một tuyệt không sẽ đem có thể khống chế toàn bộ doanh địa đại trận giao cho bọn họ này đó người ngoài tới phụ trách, phòng trường hắn sẽ tự mình ra trận đi. Rốt cuộc này tiểu chú lùn tuy rằng luôn miệng nói không hiểu trận pháp, không phải trận tu, nhưng là lời nói thật lời nói thật, hắn bày trận trình độ vẫn là không tồi. Quân kiểu xuyên như thế suy đoán. Kết quả, mùng một trực tiếp hai tay vùng, hân hoan nhảy nhóc nói, quá tuyệt vời, doanh địa trận pháp bố trí thỏa đáng, này căn cứ địa cũng liền củng cố tám phần 10. Như vậy liền làm ơn quân gia các vị lạc. Lại lần nữa ném nổi thành công mùng một quyết tâm đi ăn đốn tốt khao một chút chính mình càng vất vả công lao càng lớn. hắn thật là vì cái này căn cứ trả giá quá nhiều. a không, ăn cơm chỉ là thuận tiện, chân chính mục đích là khảo sát một chút mới nhậm chức đầu bếp hay không đủ tư cách. Nghĩ như thế, mùng một cảm thấy chính mình mại hướng phòng bếp nện bức càng thêm kiên định thả chính nghĩa. chương 140 Trong doanh địa mới nhậm chức đầu bếp là Ngọc Hư cảnh đệ tử, tên là Đinh Phú Thật. bởi vì gia truyền thịt nướng tay nghề có thể ở trong doanh địa đứng vững vàng góp chân thành công nhậm chức thủ tịch đầu bếp vị trí ăn ngon mùng một giơ ngón tay cái lên không tiếc ca ngợi là thật sự ăn ngon nạc mỡ đan sen thịt xuyến bị nướng đến gãi đúng chỗ ngứa một ngụm đi xuống vì nộn nước sốt ở trong miệng nổ tung tiêu hương hỗn hợp dầu chân thuần hậu còn có chút hứa gân nói đạn nha thịt gân hoàn toàn là một trăm phân hoàn mỹ thịt nướng xuyến a mùng một than đến đầy miệng du tư tư đinh phú thật gãi gãi đầu nói đã lâu không có động thủ tay nghề đều mới lạ là thật sự ăn quá ngon một loại trở lại nguyên trạng nguyên thủy mùi thịt mùng một liên tục khen ngợi chủ yếu là nguyên vật liệu hảo đi săn hồi thỏ hoang chừng tiểu chư như vậy đại một thân mờ béo không nói còn bao hàm linh lực tùy tiện nướng nướng chính là đại mỹ vị các ngươi ngọc hư cảnh tới nhiều ít cái đệ tử các ngươi không phải là quẻ sư sao làm gì tới như vậy nguy hiểm bí cảnh ăn uống no đủ mùng một liền bắt đầu thám thính khởi tin tức tới lúc trước sự tình một quận chỉ dối Hiện giờ doanh địa xây dựng đã đi vào quỹ đạo, mùng một mới đằng ra không tới cùng Ngọc Hư cảnh vị này đệ tử giao lưu. Nói lên tiến vào bí cảnh sự tình, Đinh Phú thật sự khuôn mặt nhỏ lập tức suy sụp, ai thán một tiếng nói. Chúng ta Ngọc Hư cảnh kim đan giới đệ tử tất cả đều vào này bí cảnh, lúc trước trưởng môn sư phụ tính ra quẻ chính là đại cát. Kỳ thật không chỉ là bởi vì trưởng môn bạc gia đại cát, càng bởi vì này linh sơn bí cảnh là Lao tổ phát hiện, tiến vào bí cảnh bí chìa khóa chính là từ Lao tổ trong tay được đến. cho nên toàn bộ môn phái mới có thể dốc toàn bộ lực lượng, đại tân sinh các đệ tử tức tiêm đầu cũng muốn tiến vào bí cảnh. Nga, còn có một cái ra hỏa chưa đi đến nhập Linh Sơn bí cảnh, chính là cái kia uống lên phúc linh tề nhặt thượng cổ thần khí người may mắn kỷ Vân Du, tên kia nửa đường thượng mất tích, ở Linh Sơn bí cảnh mở ra trước đều không có có thể thành công chạy về. Ai, lúc trước bọn họ còn cười nhạo Vân Du tên kia là cái kẻ xui xẻo, hiện giờ tiến vào Linh Sơn bí cảnh, lúc này mới hồi quá vị như tới. Tên kia mới là thật sự người may mắn a. Hồi ức chuyện cũ, Đinh Phú thật nhịn không được thở ngắn than dài. Phúc của ngươi linh tề cũng thật lợi hại. Ha! Đinh Phú thật không đầu không đuôi một câu, là mùng một không hiểu ra sao. Nhưng là mùng một vẫn là từ Đinh Phú thật sự trong giọng nói lấy ra tới rồi quan trọng tin tức. Ngọc Hư cảnh đệ tử dốc toàn bộ lực lượng tiến vào Linh Sơn bí cảnh. Như vậy Ngọc Hư cảnh nhân sự trước hẳn là không biết Linh Sơn bí cảnh như thế hung hiểm. Cái kia vô thật đạo trưởng tổng sẽ không liền người trong nhà đều hỗ đi. chẳng lẽ cái này linh sơn bí cảnh thật là đại cát nơi chỉ là bọn hắn còn không có ghét đến cái này bí cảnh chính xác sử dụng phương pháp ngươi như thế nào cùng đồng môn đi lạc lúc trước lãng nguyệt minh bọn họ nhặt về người bên trong liền đinh phu thật một cái ngọc hư cảnh đệ tử mặt khác đều là kiểu hoa cung tu sĩ đinh phú thật để lại doanh địa mặt khác kiểu hoa cung tu sĩ ở sau khi tỉnh dậy tắt lại rời đi ta cũng không biết ta đinh phú thật nói chúng ta ngọc hư cảnh là cùng kiểu hoa cung cùng nhau hành động mùng một gật đầu ngọc hư cảnh cùng cửu hoa cung quan hệ hảo này hắn là biết đến bằng không sẽ không cửu hoa cung tổ chức hỏi đại hội thi đấu phần thưởng lại là ngọc hư cảnh bỏ ra hiển nhiên hai nhà quan hệ nổi bật ta lúc ấy muốn sắp đột phá sau đó liền hôn mê lại lần nữa tỉnh lại liền ở chúng ta doanh địa đinh Phú thật bĩu môi thấp giọng nói thầm nói định là những cái đó tên vô lại đem ta ném tại chỗ chạy đang nói chuyện hoàng kỳ chạy chậm lại đây mùng một bên ngoài người tới là ngọc hư cảnh cùng cửu hoa cung Mùng một cùng Đinh Phú thật cùng nhau đi theo Hoàng Kỳ bò lên trên đầu tường, túi đầu nhìn lại, liền thấy được một đội nhân mã chờ ở tường thành ngoại, phân biệt là ăn mặc màu lam nhạt xa dệt trường bảo cửu hoa cung tu sĩ, cùng với hắc bạch bát quái bảo ngọc hư cảnh đệ tử. Hải. Tiểu thật. Một cái ngọc hư cảnh đệ tử nhiệt tình về phía Đinh Phú thật phất tay. Đinh Phú thật lại là dầm gì một tiếng xoay đầu, không đi nhìn bọn họ, thế nào, hiện tại mới phát hiện ta không thấy. Trở về tìm ta. Cho thấy là ghi hận lúc trước đem hắn một người ném xuống sự tình. Ai nha, tiểu thật, lúc ấy ta tính một quẻ, đem ngươi lưu lại là vì ngươi hảo, đi theo chúng ta cùng nhau đi chính là đại hung. Ngọc hư cảnh đệ tử giải thích nói. Người ngoài nghe tới không đi tâm, không đang tin cậy giải thích, đều là quẻ sư Đinh Phú thật lại là tin. Rốt cuộc chịu quay đầu con mắt nhìn về phía chính mình đồng môn sư huynh muội nhóm, hỏi, vậy các ngươi hiện tại lại đây làm gì? nay không phải lại đây đến cậy nhờ tiểu thật sao kêu ngọc hư cảnh đệ tử cười hì hì nói, tính đến tiểu thật sự tiểu nhật tử quá đến không tồi. Đinh Phú Thiệt Tình nói, đó là, làm trong doanh địa trưởng muông đầu biết, hắn đâu chỉ quá đến không tồi, tiểu nhật tử quả thực mỹ tư tư được chứ, ăn ngon uống tốt không nói, trong doanh địa còn dựng nền cao lớn tường thành, đội ngũ lớn mạnh, thực lực càng cường, siêu cấp có cảm giác an toàn. Các ngươi lại đây đến cậy nhờ chúng ta doanh địa, đều có cái gì sở trường đặc biệt bản lĩnh không? Đinh Phú thật đã phi thường thuận miệng xưng hô vì chúng ta doanh địa, còn giống lúc ấy mùng một phỏng vấn hắn giống nhau, khó xử khởi chính mình đồng môn sư huynh muội Kỳ thật chính là tưởng treo cợt một chút bọn họ, chẳng sợ biết bọn họ là bởi vì quẻ tượng mới đem chính mình ném xuống, chính là trong lòng như cũ không dễ chịu. Đinh Phú thật nhìn mắt mùng một, thấy mùng một vẫn chưa để ý hắn bao biện làm thay, chỉ là cười tủm tỉm mà nhìn tưởng thành hạ nhân, liền nhỏ giọng nói, bọn họ thực lực đều không tồi, ít nhất xem boy so với ta chuẩn. không biết có phải hay không khởi quẻ quá thường xuyên duyên cớ, đinh phú thật sự quẻ tượng từ trước đến nay không phải đặc biệt chuẩn, đại khái là chất cùng lượng không thể kiêm đến đi. Mọi người ở đầu tường nộp lên thiệp đấu võ mồm một phen, cuối cùng vẫn là mở ra cửa thành làm Cửu Hoa cung cùng Ngọc Hư cảnh tu sĩ tiến vào doanh địa. Tiểu Thật, ngươi không hiểu được, bên ngoài thật là nguy hiểm cực kỳ, một bước khó đi. Nói chuyện chính là Ngọc Hư cảnh mang đội sư huynh An Văn tể. Lúc này hắn đạo bào tổn hại, quần áo và táo giống như cẩu gặm hỏa liệu giống nhau. là thật sự hỏa liệu nguyên bản nhu thuận tóc dài đều nướng thành hơi hoàng quyền bao nay phó lạc thác bộ dáng cho thấy tao nộ không ít chiến đấu trái lại đinh phú thật tinh thần no đủ đầy mặt hưởng quang tựa hồ còn ăn béo không ít các ngươi muốn lưu lại doanh địa sao kia chúng ta đến ký kết đồng minh khế ước không thể lẫn nhau phản bội đâm sau lưng mù mụ nói đương nhiên an văn tể một ngụm đồng ý bọn họ nhiều mặt suy tính xuống dưới này linh sơn bí cảnh một đường sinh cơ liền ở đinh phú thật bên này Cũng chính là học viện Long Nguyên xây dựng doanh địa, mặt dày mày dạn cũng muốn lưu lại. Ngọc hư cảnh đệ tử trả lời đến sáng khoái, cửu hoa cung các tu sĩ lại như cũ mặc không lên tiếng, nguyên nhân vô hắn, cảm thấy mặt mũi thượng không qua được. cửu hoa cung làm có thể tổ chức tu chân đại lục hỏi đại hội môn phái, địa vị không cần nói cũng biết, hiện giờ cư nhiên muốn lưu lạc đến tìm kiếm một cái danh điều chưa biết gánh hát dòng môn phái nhỏ phù hộ, kia trong lòng chênh lệch, khó có thể thừa nhận. Nếu không phải Ngọc Hư Cảnh nhất định phải lại đây tìm kiếm bọn họ lưu lạc bên ngoài tiểu sư đệ, bọn họ cửu hoa cung vô luận như thế nào đều sẽ không lại đây. Mùng một cũng không nói nhiều, hiện giờ doanh địa lực lượng đã cũng đủ phong phú, cửu hoa cung tu sĩ gia nhập không gia nhập đều không sao cả. Chư vị không muốn ký kết đồng minh cũng không cái gọi là, nhưng là lại hướng trong đi đã có thể không được, các ngươi có thể ở chỗ này hơi làm nghỉ ngơi trình đốn, có yêu cầu trợ giúp địa phương cứ việc nói đó là kết không được đồng minh. Mùng 1 đã có thể sẽ không làm Cửu Hoa cung tu sĩ tiếp tục thâm nhập doanh địa. Ai nha? Đinh Phú thật tiếc hận, các ngươi cũng lưu lại sao? Đoàn kết lực lượng đại. Cửu Hoa cung tu sĩ thầm nghĩ, liền tính là đoàn kết lực lượng đại, cũng không phải cùng học viện Long Nguyên ra hỏa đoàn kết, bọn họ chính là thật sâu mà nhớ rõ học viện Long Nguyên mấy cái hành hạ đến chết cự mãng, còn ăn địch nhân tàn nhẫn thủ đoạn. Vì thế, Cửu Hoa cung các tu sĩ ở doanh địa hơi làm nghỉ ngơi sau, liền lại lần nữa khởi hành. Một đầu chui vào linh sơn bí cảnh vô biên vô hạn rừng sâu bên trong. Rời đi khi còn để lại linh thạch làm chiêu đái nắp tạ nói rõ không ai nợ ai thái độ. Mùng một cầm linh thạch đốn đốn bay, không sao cả nói, bọn họ cũng thật có tiền. Nghỉ ngơi 30 phút liền để lại 5.000 thượng phẩm linh thạch. Ta có cái ý tưởng. Hoàng kỳ ra đầu tê dần, mỗi khi mùng một nói như vậy, liền ý nghĩa, lại có chuyện làm. Chúng ta có thể ở doanh địa tường thành ngoại kiến cái nhà khách, lần sau cửu hoa cung lại đến. Làm cho bọn họ ở bên ngoài nhà khách nghỉ ngơi đó là Mùng một chắc chắn, cửu hoa cung tu sĩ còn sẽ lại đến Mà hắn chuẩn bị như vậy đào giống bọn họ túi tiền Doanh địa xây dựng đang ở hừng hực khí thế tiến hành Doanh địa ngoại tra xét cũng một khắc không có đình chỉ Mọi người đều rất bận Mùng một tắc thành toàn bộ doanh địa được hoan nghênh nhất lại nhất không được hoan nghênh người Được hoan nghênh, đó là bởi vì mùng một mỗi khi có thể vì mọi người công tác đưa ra tính kiến thiết kiến nghị Đại đại tăng lên công tác hiệu suất Không được hoan nghênh. đó là bởi vì mùng một mỗi một lần đã đến đều ý nghĩa lượng công việc gia tăng ta có một cái ý tưởng hôm nay mùng một đi tới lòng son xá địa bàn khương ngọc hoàn cũng không tưởng phản ứng cái này vạn năm tiểu chú lùn bọn họ lòng son xá công tác đã đủ nhiều rõ ràng nên là nhìn bếp lò luyện đan đan sư hiện giờ không chỉ có yêu cầu tưởng khởi phòng ở ngay cả doanh địa vệ sinh công tác đều giao cho bọn họ phụ trách luyện đan là thiêu bếp lò luyện khí cũng là thiêu bếp lò khương ngọc hoàn giữa trán gân xanh nảy dự Lúc trước cũng là cái dạng này kịch bản lời nói, luyện đan cũng là lò nấu rượu lò, vậy thuận tay đem sinh hoạt rác rưởi cùng thiêu xử lý đi. Đáng giận tiểu chú lùn lúc trước nói như vậy, hiện tại hắn lại muốn làm cái gì? Ta vừa mới luyện chế ra một loại linh khí dự trữ khí, muốn lượng sản, các ngươi lòng son xá có thể phân vài người cho ta không? Mùng một thuyết minh ý đồ đến, dù sao đều là giống nhau thiêu bếp lò sao, kia có thể giống nhau sao? Khương Ngọc Hoàn rốt cuộc nhịn không được không màng hình tượng mà rít gào nói. ngươi cho rằng các người đều cùng ngươi giống nhau một cái bếp lò tùy tiện thiêu trong chốc lát luyện đan trong chốc lát luyện khí a nga bị phun mùng một chạy nhanh câm miệng lẩm bẩm nói ta cũng là tưởng cho đại gia đều trang bị thượng linh khí dự trữ khí sao linh sơn bí cảnh linh khí độ dày vẫn luôn ở bò lên nhưng là chân chính bị đại gia hấp thu lợi dụng lại rất thiếu mùng một cảm thấy thật là đáng tiếc không bằng đem này đó linh khí bảo tồn chữ hàng lên khương ngọc hoàn nhìn tiểu hài tự hủy khuất khuôn mặt nhỏ trong lòng mềm lún Nghĩ lại khởi chính mình có phải hay không quá mức táo bạo, nhấp môi nói, ta bắt vài người cho ngươi, có rẻ đến sẽ bọn họ, liền xem ngươi. Tạ lạp mùng một lập tức vui vẻ ra mặt. Khương Ngọc hoàn nhẹ nhàng thở ra, phóng nhãn toàn bộ doanh địa, hết thể đều ở hướng tốt phương hướng tiến triển, doanh địa phòng thủ kiên cố, đại gia thực lực củng cố tăng lên, hết thể đều không rời đi trước mắt cái này tiểu chú lùn bố trí vận chuyển. Thôi, cùng cái vạn năm tiểu chú lùn so đo làm gì, hắn nhưng đã đủ đáng thương. Cương Ngọc Hoàn nháy mắt thần thanh khí sẵn lên. chương 141 đệ 141 chương chương 141. Hôm nay tiểu các, nghi ra ngoài. Sáng sớm đám sương chưa tiêu tán, doanh địa chung đã công việc lù bù lên. Hôm nay đến phiên ngọc hư cảnh An Văn Tể bói toán, xem bói đến tiểu các, xem như cái hảo dấu hiệu. Tiến vào linh sơn bí cảnh tới nay nhiều như vậy cái nhật tử, An Văn Tể đều mau quên cắt tự là viết như thế nào. Kia chúng ta hôm nay có thể đi xa chút. Nói không chừng có thể có cái gì tân phát hiện. Lã Nguyệt Minh đánh cái đại đại ngáp, hắn vừa mới kết thúc ban đêm thủ vệ công tác, chuẩn bị đi phòng tu luyện nghỉ ngơi trong chốc lát sau tham dự hôm nay doanh ngoại tham dò. Doanh địa xây dựng đã ra lộ hình thức ban đầu, lớn lớn bé bé phòng tu luyện kiến có 13 cái, linh khí độ dày các có bất đồng, đại gia có thể căn cứ chính mình hiện giai đoạn tu luyện nhu cầu lựa chọn phòng tu luyện. Mùng 1. Ngươi lại đây nhìn xem. An Văn Tể kêu gọi cách đó không xa không biết ở chuyện gì đó mùng 1. Dị sự. Mùng một một đường chạy chậm qua đi, liền thấy được doanh địa trung ương bảng hướng dẫn thượng cao cao treo lên tiểu cắt hai chữ. Nha, xem ra chúng ta bắt đầu đổi vận. Mùng một cười tủm tìm nói. Còn không ngừng đâu. An văn tể chỉ hướng mặt khác một khối bảng hướng dẫn, đó là mùng một chế tắc linh khí độ dày giám sát khí. Hôm nay linh khí độ dày không có lại lần nữa dâng lên. An văn tể chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có như vậy ghét bỏ linh khí một ngày, Ngẫm lại dị vãng ai sẽ ghét bỏ linh khí quá đủ đâu. mùng một sờ sờ cầm suy tư nói này chẳng lẽ ý nghĩa linh sơn bí cảnh tiến vào một cái ổn định giai đoạn dù sao tóm lại là chuyện tốt một kiện an văn tể vui mừng không thôi theo ánh sáng mặt trời dâng lên đám sương tan đi toàn bộ doanh địa đều thức tỉnh lại đây mọi người nhìn đến doanh địa trung ương cao cao treo lên tiểu cắt hai chữ đều là vui sướng không thôi chờ mong hôm nay ra ngoài thu hoạch cho dù là tiểu cắt cũng không thể thiếu cảnh giác lâm ra ngoài hoàng kỳ không yên tâm mà dặn dò các bạn nhỏ yên tâm đi các người ở doanh địa chung cũng luôn chú ý an toàn mùng một gật đầu đồng ý hắn cũng sẽ không bởi vì một cái cắt tự liền hướng hôn đầu vóc nên có cẩn thận là sẽ không vứt nhìn quanh một chút đội ngũ mùng một phát hiện mọi người tinh thần khí rõ ràng không giống nhau mọi mệnh trong mắt quang mang điểm điểm đó là hy vọng ánh sáng hiển nhiên quẻ tính ra tiểu cắt làm mọi người tinh thần chấn động lần này doanh ngoại thăm dò đội ngũ doanh địa chung sáu gia đều có tham dự lòng son xá là khương ngọc hoàn nàng yêu cầu ra ngoài tìm kiếm một ít trị liệu phương diện thảo dược trong đội ngũ không có am hiểu trị liệu y y tu, bọn họ lòng son xá liền gánh nổi lên trị liệu vũ em nhân vật, nhưng là cũng gần có thể luyện chế một ít trị liệu loại đan dược mà thôi. Học viện Long Nguyên là mùng 1, 15, lăm, lãng Nguyệt Minh, tiểu song cùng thẩm thanh thời, Ngọc Hư cảnh phái ra chính là đại sư Huynh An Văn Tể, quân gia là quân ngàn cánh cùng quân ngàn túc hai người, cẩm hoa cung cùng, cùng Huyễn Hải kiếm phái tắt ra tận một nửa nhân mã ra ngoài thăm dò bí cảnh. bước ra doanh địa đại môn ngay mắt, mọi người đều cảm nhận được gặp vào trước mặt linh khí. May mà trải qua nhiều ngày tới thích ứng cùng rèn luyện, đại gia đã sẽ không giống vừa mới tiến vào bí cảnh khi như vậy bị nồng đậm linh khí làm đến luôn cuống tay chân. Mọi người thuần thục mà mở ra linh khí thu thập khí, một bên lên đường một bên thu thập linh khí. Trải qua linh khí thu thập khí áp xúc ngưng tụ, khí thể trạng thái hạ không thể nắm lấy linh khí sẽ bị áp xúc thành từng viên linh khí hạt châu, phương tiện bảo tồn cùng mang theo. Linh thạch quặng làm không hảo cũng là như thế này hình thành đâu. Bất quá, mùng một. Ngươi không thể cấp thần khí hảo hảo lấy cái tên sao. Linh khí thu thập khí tên này quá mức trắng ra, không đủ văn nhã. Mọi người một bên lên đường, một bên phun tảo mùng một đặt tên trình độ. Mùng một nhìn dọc theo đường đi cao lớn trong mây, che trời thật lớn cây cối, rồi nói, khá giả trình độ còn không có đạt tới đâu, không rảnh chỉnh những cái đó phong nhã. Chính là, đồ vật có thể xử là được, chỉ là tên hoa Huệ lòe loẹt có ích lợi gì. Mười lăm vĩnh viễn là hắn ca đáng tin người ủng hộ. Từ từ. Chính lên đường, Khương Ngọc Hoàn đột nhiên dừng lại bước chân, đôi mắt chừng đến đại đại, mạng nhãn khiếp sợ. Làm sao vậy? Có phát hiện. Mùng một giò hỏi. Cái này. Cái này. Khương Ngọc Hoàn ngón tay run rẩy chỉ hướng một gốc cây cây cối, cái này là kiến mục A. Kiến mục, sinh thiên địa bên trong, cao chấp nhận, chúng thần duyên phía trên thiên, sớm đã diệt sạch, sống ở trong truyền thuyết thực vật cư nhiên xuất hiện tại nơi đây. Ta sẽ không nhận sai, ta thân thủ luyện chế quá kiến mục, hơn nữa. Các ngươi xem này viên thụ bộ dáng, cùng công văn trùng ghi lại giống nhau như ca. Khương Ngọc Hoàn kích động không thôi, chỉ vào cách đó không xa kia cây cự mục. Kiến mục, trăm nhận vô tri, cửu chuyển vô lượng, kỳ thật như ma, này diệp như mang, này hạ không tiếng động, buổi trưa vô ảnh. Khương Ngọc Hoàn cuồng nhiệt mà niệm ra công văn trung đối kiến mục miêu tả. Chính là rõ ràng có bóng dáng a. Lã Nguyệt Minh chỉ vào kia cây kỳ quái vận mèo đại thụ, đại thụ phía dưới rõ ràng là một mảnh bóng cây. Có thể thấy được nếu không phải ghi lại sai rồi nếu không chính là cái này căn bản không phải kiến mục buổi trưa vô ảnh chỉ chính là ở chính ngọ dưới ánh mặt trời không có bóng dáng mùng một giải thích nói mùng một phức tạp mà nhìn về phía kia cựu chuyển bốn lượn thông thiên cự mục giống như một cái thông trời cao tế cây thang cây nhỏ nguyên lai like ngươi là trưởng cái dạng này làm gì ngươi thực bộ dáng giật mình cây nhỏ lẩm bẩm kỳ thật chôn ở dưới nền đất lâu lắm cây nhỏ đã quên mất chính mình nguyên bản bộ dáng Hắn càng thêm không nhớ rõ lần trước tái kiến đồng loại là khi nào. Hoàn toàn không nghĩ tới cư nhiên sẽ tại đây Linh Sơn bí cảnh trung tái kiến này sớm đã diệt sạch kiến mộc. Ta hẳn là so cái này thụ lớn lên còn muốn thần tuấn. Cây nhỏ nhìn mọi người si ngốc nhìn về phía kiến mộc bộ dáng, rất là khinh thường. Trong mắt hắn, kia thông thiên cự mộc nhiều lắm xem như cây cây non mà thôi, cùng chính mình so sánh với, thật là không đáng giá nhắc tới. Đây mới là chân chính bảo tàng A. Khương Ngọc hoàn chạy như điên hướng kiến mộc nơi. Kéo đều kéo không được. Từ từ. Loại này thần một quanh thân giống nhau đều có thần thú bảo hộ A. Nguy hiểm. Ta nhưng không có gì bảo hộ thần thú. Cây nhỏ phun tào nói. Ta chẳng lẽ không tính. Mùng một ngưỡng mày. Nhân ra bảo hộ thần thú đều là cái gì phi hoàng, thần giao. Chính mình thủ hộ thú là chỉ mao nhung miêu mễ. Tuy rằng không có đôi mắt, nhưng là cây nhỏ phi thường tưởng phiên một cái đại đại xem thường. May mà, Khương Ngọc Hoàn một đường chạy như điên đến kiến mục trước mặt. giếng chưa gặp được bất luận cái gì yêu thu tập kích chính là cái này hương vị chính là cái này hương vị không sai khương ngọc hoàn nhắm hai mắt thần nhào vào kiến mộc trên thân cây dùng sức gửi mũi hoàn toàn không màng hình tượng nghiễm nhiên một bộ khoa học quái nhân bộ dáng cũng không trách nàng như thế thất thố kiến mộc chính là sở hữu luyện đan sư cảm nhận trung bạch nguyện quang nữ thần nữ thần hiện thế còn không đều lập tức quỳ gối ở nàng thạch lựu váy hạ xem ra linh sơn bí cảnh trung bảo bối không ít mọi người đều là tươi cười lầy mặt Kế kiến một lúc sau, mọi người lại phát hiện rất rất nhiều thiên tài địa bảo, ô tre nắng giống nhau lớn nhỏ linh chi, cùng mùng một cái đầu giống nhau lớn nhỏ nhân sâm, quả thực khắp nơi đều có bảo bối. Chúng ta nếu là đem này đó bảo bối đều mang ra linh sơn bí cảnh, kia nhưng đến không được. Nghe vậy, mùng một nói, chúng ta nếu có thể đem này đó đã diệt sạch giống loài nổ trồng ra bí cảnh ở ngoài, kia mới là thật sự lợi hại đâu. Đến tận đây, mùng một lại lần nữa suy tư nổi lên linh sơn bí cảnh nơi phát ra. Này bí cảnh thực sự không bình thường a Mùng một cùng Khương Ngọc Hoàn đối linh thực thần thụ cảm thấy hứng thú, những người khác tắc bằng không, đặc biệt là huyễn hải kiếm phái kiếm tu cùng cẩm hoa cung nữ tu nhóm, bọn họ nhưng không có kiên nhẫn ở chỗ này nghiên cứu bí cảnh sinh thái hoàn cảnh. Lúc này bọn họ gấp không chờ nổi mà muốn đại chiến một hồi, thứ nhất là kiểm nghiệm chính mình nhiều ngày tới tu luyện thành quả, thứ hai là vì chết đi đồng bạn báo thủ. Trước tiên ở nơi này đánh hạ đánh dấu đi, về sau còn có thể lại đến. thừa dịp sắc trời chưa vãn chúng ta chạy nhanh lại đi phía trước nhiều thăm dò một đoạn đường đi Huyễn hải kiếm phái kiếm tu thúc giục nói khương ngọc hoàn độc thân một người chẳng sợ lúc này chân đều dịch bất động đôi mắt đều dán lên kiến mộc trên người vẫn là không thể không đi theo đại đội ngũ rời đi chúng ta hướng cái kia phương hướng thăm thăm xem đi cầm hoa cung nữ tu chỉ một phương hướng thật là bọn họ tao nổ tám mắt con nhện phương vị nơi các ngươi muốn đi báo thủ mùng một hỏi bị mùng một vạch trần tâm tư kia nữ tu có chút ảo não nhưng là giếng không lối bước đúng vậy chúng ta phải vì trường sư tỷ hoàng sư muội báo thù giết kia con nền quái nga mùng một hiểu rõ sẽ không làm đại gia không duyên cớ hỗ trợ chúng ta cẩm hoa cung sẽ chi trả thù lao trừ bỏ huyễn hải kiếm phái bọn họ bổn ý chính là muốn đi lại cùng kia tám mắt nện khổng lồ đấu một trận kiếm tú sao ở đâu té ngã liền ở đâu bỏ dậy bọn họ mục đích địa cùng cẩm hoa cung nhất trí ở đây những người khác tắt nhìn về phía mùng một bọn họ đều chờ mùng một quyết định kia chúng ta liền đi xem bái tuy rằng dựa theo con nhện nhát gan tính cách phòng trừng đã sớm mức bỏ bị tập kích ha hổ không hiểu được chạy địa phương nào đi này một chuyến phòng trừng sẽ chạy không nhưng là mùng một đột nhiên nhớ tới lúc trước chính mình ở con nhện xào huyệt bên kia tới xuống chung gió thảo không biết đã nhiều ngày qua đi ở như thế nồng đậm linh khí tới hạng chính mình chung gió thảo sinh trưởng thành cái gì bộ dáng vừa lúc nhân cơ hội này đi coi một chút vì thế dừng lại một lát Góp nhặt một ít luyện đan tài liệu sau, doanh ngoại thăm dò tiểu đội lần nữa khải hàng. Lại lần nữa xuất phát đội ngũ không có lúc trước nhẹ nhàng, mọi người trong lòng đều là nặng trĩu, đồng bạn tử vong tình hình còn rõ ràng trước mắt, thoáng như hôm qua, bi thống cảm xúc lại lần nữa cuốn lên trong lòng. Đình! Mùng một đột nhiên ra tiếng ngừng vùi đầu đi tới đội ngũ. Phía trước có không biết tên cự quái. Nghe vậy, mọi người lập tức dừng bước chân, nắm chặt trong tay vũ khí, biến hóa đội hình trình hình quạt, lương thần đề phòng. Là cái gì yêu thú? Thẩm thanh thời gió hỏi. Là kia chỉ đại con nện. Mùng một lớp đầu, ta cũng không biết là cái gì yêu thú, nhưng là cái đầu nhất định rất lớn. Các ngươi xem. Mọi người theo mùng một ngón tay nhìn lại, cách đó không xa, trừ bỏ một cái màu đen cự thạch, mặt khác cái gì cũng không có nhìn ra. Nôn, Hảo Sú. Mười lăm nôn khan hai tiếng. Ca, kia cái gì ngoạn ý, Sú đã chết. Không xem không cảm thấy, lúc này ngưng thần nhìn chăm chú qua đi. Mười lăm lập tức người được thâm nhập tủy não thanh tuổi, hận không thể đem bữa sáng đều nhổ ra. Là ba ba A. Kia so người còn cao màu đen cự thạch, đúng là một viên thật lớn ba ba. Các ngươi xem, bên kia cũng có. Mọi người nhìn quanh bốn phía, to rộng là cây che dầu dưới, cư nhiên là từng viên nâu đen sắc cự thạch, bọn họ thế nhưng bị cự thạch vây quanh. Có thể lôi ra như vậy thật lớn ba ba, bản thể hẳn là rất lớn đi. Bên này cây cối trương thế càng thêm tươi tốt, hẳn là phân bón thật đủ Xem ra này ba ba rất có dinh dưỡng, hẳn là ăn thịt loại yêu thú đi. Mùng một mũi một câu nói, mọi người liền cảm thấy trong không khí tanh tử liền tăng đại một phần, ngay cả không biết tên cự thú mang đến nguy cơ cảm giác gáp bách đều giảm bớt. mươi 143. Cho nên, chúng ta là rơi vào hố phân. Lã Nguyệt Minh vẻ mặt buồn nôn, làm ngân lang hắn khíu giác muốn so người khác càng thêm nhanh ngại, lúc này cơ hồ phải bị mùi hôi hơn ngất đi rồi. Mọi người biểu tình đều không thế nào hảo. Lúc này còn không thể che chắn chính mình khíu giác tới giảm bất tinh tử công kích. Tại đây nguy hiểm ngủ đông rừng sâu bên trong, hạ thấp tự thân ngũ quan cảm giác, không khác tự sát. Chúng ta còn tiếp tục đi phía trước đi không? Mùng một nhìn quanh mọi người. Từ này ba ba thể tích tới suy tính, nay chỉ yêu thú ít nhất thân cao 30 mét, có bốn 5 tầng lầu như vậy cao lớn, thực lực tuyệt đối không bình thường. Tiếp tục. Cầm hoa cung nữ tu vẻ mặt kiên nghị, nơi này ly lúc trước các nàng bị tám mắt nện khổng lồ công kích địa phương đã rất gần. Mục đích địa liền ở trước mắt, không nghĩ bỏ dở nửa chừng. Vô luận phía trước là cái dạng gì cự thú, luôn là muốn tham thượng tìm tòi. Kiếm tu không sợ bất luận cái gì khó khăn hiểm trở, đối thủ cường đại chỉ biết đưa bọn họ kiếm mài rũa đến càng thêm duệ không thể tồi, huyễn hải kiếm phái kiếm tu nhóm đầu tán thành phiếu. Nếu không ta tới đoán một quẻ, An Văn Tể đề nghị. Mùng một ngăn lại, đừng, người hôm nay đều tính một quẻ tiểu cát. Khởi quẻ nhiều, này quẻ tượng cũng liền không chuẩn. kia chúng ta liền tiếp tục đi phía trước thăm thăm đi, đánh không lại liền chạy. Mùng một mấy người am hiểu sâu trốn chạy bí quyết, địch nhân cường đại, nhưng là đánh không lại, chẳng lẽ còn chạy bất quá sao? Doanh ngoại thăm dò tiểu đội tiếp tục đi tới, xuyên qua màu nâu cự thạch trận, cây cối trở nên thưa thất lên, mỗi viên cự mục chi gian khoảng cách kéo trường. Lại đi một chặng đường, cây cối dần dần biến mất, thay thế chính là một người cao cỏ dại mà. Nơi này địa hình thay đổi, đẩy ra bụi cỏ. Hương Hoa cung một vị nữ tu khiếp sợ mà nhìn chung quanh hoàn cảnh, qua đi mấy chục ngày mà thôi, nơi này địa mạo lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nói là thương hải tang điền cũng không quá. Nếu không phải Hoàng sư muội cùng Trương sư muội hạ táng ở chỗ này, lưu lại Cẩm Hoa cung đánh dấu, các nàng căn bản phân biệt không ra nơi này, 10 ngày trước rõ ràng là khu rừng rậm rạp, nhưng trước mắt này thủy quang liễm diễm mặt hồ là chuyện gì xảy ra. Nay thực bình thường đi, các yêu thú chi gian khẳng định cũng có chiến đấu, như vậy đại cái đầu yêu thú đánh nhau lên. cũng không phải là đất dung núi chuyển sao. Mùng một tưởng tượng một chút ủn chạ màn đánh quái thú cảnh tượng, một quyền oanh yên ổn cái trên núi, một chân dấm ra một cái ao hồ, kia cũng không phải là thường quy thao tác sao. Đây chính là bình sơn chấn hải chi lực. Mọi người trong lòng đều đánh cái dấu chấm hỏi, bọn họ pháp thuật tại đây loại cự lực trước mặt giống như tiểu siếc, bọn họ thật sự có thể đánh bại những cái đó yêu thú sao. Không cần tự coi nhẹ mình, chúng ta đã nhiều ngày tu vi cũng là tiến triển cực nhanh. Mùng một ngoài miệng như thế cổ vũ lại ra, chính mình trong lòng cũng là lo sợ, ở không có chân chính giao thủ trước, hắn trong lòng cũng là không đế. Mạo xem, trên mặt hồ có phải hay không có cái gì? An văn tể nói xong nháy mắt cọ tới rồi mùng một phía sau, không biết vì cái gì, mùng một thân thể tuy rằng nho nhỏ, nhưng là siêu cấp có cảm giác an toàn, tránh ở hắn viên tiểu béo phía sau, cảm giác thiên sập xuống đều áp không chính mình. Mùng một theo bản năng mà che chở tránh ở phía sau An văn tể. ngáy mắt mở ra tuyệt đối lĩnh vực đem đội ngũ chung mọi người nạp vào trong đó đôi mắt nhìn chằm chằm mặt hồ chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng giống như một mặt ánh sáng gương mặt hồ đột nhiên lớp trên từng đạo bọc nước giống như một chi chi mui tên nhọn đâm thủng hồ nước mang theo màu trắng vệt nước suy suy tiếng nước không dứt bên hai là rán nước mùng một cả người lông tơ đứng trồng ngược vệt nước từ xa tới gần mà đến mọi người cũng nhìn thanh đáy nước chi vật thúy lục sắc rắn nước giống như trong nước phù thảo nhìn như uyển chuyển nhẹ nhàng nhu nhược Tốc độ lại cực nhanh, trong chớp mắt liền tới rồi bên bờ. Một cái rắn nước không đáng sợ, chính là hàng ngàn hàng vạn rắn nước kia đã có thể dọa người rồi, huống chi toàn bộ bờ sông thượng toàn bộ đều che kín đâu. Đến bên bờ sau, này đó rắn nước cũng không có dừng lại bước chân, chúng nó thân mình nhanh chóng vận mèo, đảo mắt liền đi vào rầm rạp cỏ dại từ giữa, thúy lục sắc thân hình cùng cỏ dại hòa hợp nhất thể, người xem hoa cả mắt, khó có thể phân biệt. Chỉ có bên thay sổ sổ xòa xòa xuyên qua thành, đó là vảy vớt ve quá thảo diệp phát ra tiếng vang. Nhắc nhở mọi người ở bọn họ đặt mình trong này phiến cỏ dại trong đất, có không đếm được rắn nước xuyên qua ở ở giữa. Phong ngự. Phong ngự. Tuyệt đối phòng ngự. Chư xả lùi tán. Mùng một nhắm mắt lại hô to, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, hoàn toàn hỏng mất. Ca, con rắn nhỏ mà thôi, trộm tới là mối tiêu xà khối nhất thích hợp bất quá. Mười lăm ngơ ngác mà vô vô hắn lao ca, phát hiện mùng một thân thể banh đến gắt gao, giống như nham thạch. Hắc, ngươi chính là liền đại mãng xà đều không sợ. lãng nguyệt minh nhớ tới mùng một hiện trường giải bảo cự mãng thi thể can đảm không đến mức sợ xả a kia có thể giống nhau sao cự mãng là cự mãng con rắn nhỏ là con rắn nhỏ so sánh với cự mãng to con tiểu rắn nước loại này tinh tế nho nhỏ, nhỏ vặn vẹo quay quanh ướt trượt băng lánh bộ dáng mới càng thêm đáng sợ a tưởng tượng một phen rắn nước phun đỏ tươi lưới tin uống lượn bò sát mà qua lưu lại đầy đất sền sệt chất lỏng tình hình mùng một tóc đều dựng thẳng lên tới trong truyền thuyết tức sủi bấm mép. bất quá mùng một là kinh ở rắn nước lên bờ nháy mắt, cắm rễ với mùng một gen trung đối mềm thể loại bỏ sát sợ hai chiếm cứ thượng phòng, lập tức đem tuyệt đối lĩnh vực phòng ngự giá trị mở ra tới rồi lớn nhất. An lạp, những cái đó rắn nước đã du xa. Thiểu song vô vô mùng một đầu vai an ủi nói, nghiêng hai lắng nghe trong chốc lát, phát hiện kia sổ sột xoạt xoạt hoạt du thanh dần dần mỏng manh đi xa, mùng một căng chặt thân mình lần này thả lỏng một chút, hộc ra nghẹn ở ngực một ngụm buồn bực. Ai, thật là thật là đáng sợ. Ta còn tưởng rằng ngươi không sợ trời không sợ đất đâu. Ở đây mọi người đều là gặp qua mùng một dơ đại thái đao phân tích cự mãng bộ dáng vẫn luôn cho rằng hắn là cái bề ngoài nhuyễn manh vô hại, nội tâm máu lạnh tàn khốc đại ma vương. Ai, ai sẽ không có sợ hãi đổ vật ta? Mùng một ma xoa xoa cánh tay, bình phục một thân nổi da gà, lúc trước con nhện đại quân hắn đều vô cảm, lần này rắn nước lên bờ thực sự làm hắn cả người lạnh băng. Khôi phục bình tĩnh sau, mùng một phẩm da không thích hợp tới, rắn nước như thế nào lên bờ? con thực suốt ruột bộ dáng Chẳng lẽ là chạy trốn ý niệm chợt lóe mà qua mùng một không kịp tinh tế suy tư đã bị một đạo rồng ngâm dường như tiếng kêu đánh gãy bên người mọi người đồng thời hít hà một hơi thiên a kia đều là cái gì chỉ thấy ao hồ bờ bên kia xuất hiện một đám cao lớn thân ảnh kia mấy chục mét cao cử thú có thô trắng như xà nhà tư chi thô trắng cái đuôi nhẹ nhàng đảo qua hồ trên bờ cây cối liền như chiếc đũa giống nhau bẻ gãy chúng nó toàn thân bao trùm bị giáp nhìn qua kiên cô không phá vỡ nổi chúng nó còn có thật lớn miệng khép mở gian cơn lốc kích động Như là có thể đều nuốt thiên thực ngày giống nhau. Dựa. khủng Long. Mùng một trận mắt há hốc mồm. Long. Sao có thể là Long A? Ở nhân tu ghi lại chung, Long là thân khoác ngũ thải hà quang thần thú, mà ở hồ bờ bên kia, kia cự thú tuy rằng cao lớn, nhưng lại xấu xí vô cùng. Sao có thể là thần Long đâu? Nhiều lắm là cái đại loài bò sát mà thôi. Ai nha, ta nói Long không phải cái kia Long Lạc, là, là mặt khác một loại. Mùng một giải thích. trước mắt này mấy cái cự thú hẳn là cự tích đi dù sao lớn lên có điểm giống khủng long này linh sơn bi cảnh thật đúng là cái gì kỳ quái giống loài đều có bất quá sớm đã diệt sạch kiến mục đều xuất hiện tái xuất hiện mấy cái tiền sử giống loài cũng không kỳ quái lúc này mọi người cũng không rảnh lo dối dám mùng một trong miệng một loại khác long là cái gì long bọn họ đệ thấp thân mình đem chính mình che giấu với cỏ dại tùng trung đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm bờ bên kia cự thú trong lòng cân nhắc hành động phương án Những cái đó ba ba hẳn là chúng nó. Xuyên qua ao hồ đi thượng nhà xí. Có lẽ chúng nó tương đối ái sạch sẽ, sẽ. Mùng một cùng lãng nguyệt minh ngươi một lời ta một ngữ mà nói thầm, nghe được mọi người một đầu hát tuyến. Tại đây trong lúc nguy cấp, tự nhiên còn có nhàn tâm nói chuyện hiếm thật là mệnh ngại trường. Chúng ta đến ngẫm lại như thế nào đối phó chúng nó. Một cái kiếm tu trưởng kiếm ra khỏi vỏ. Vì cái gì phải đối phó chúng nó. Thiểu song khó hiểu, chúng nó lại không công kích chúng ta. Hiện tại không có công kích, không phải là vĩnh viễn sẽ không công kích, chúng nó tồn tại chính là một loại uy hiếp. Chỉ là ngâm lại cùng như vậy khủng bố thật lớn yêu thú sinh hoạt ở cùng phiến thổ địa thượng, liền cũng đủ chẳng trọc khó an, sườn dường dưới ha dung mánh hổ ngủ say. Chúng ta trước hết cần xuống tay vì cường. Giờ khắc này, tất cả nhân tu trong lòng chung cảnh báo vang lớn, thân là chuỗi đồ an đỉnh bọn họ nhạy bén mà đã nhận ra địa vị khó giữ được uy hiếp. Chính là chúng ta không nhất định đánh thắng được. Tiểu song ăn ngay nói thật. dù sao cũng phải thử một lần kiếm tu không phục chúng nó là ở uống nước vẫn là tắm rửa lã nguyệt minh nhìn hồ bờ bên kia cự thú cùng mùng một thảo luận hai người như cũ tự do với trạng uống ở ngoài uống xong thủy có thể hay không tưởng thượng nhà xí thông thường ăn cơm xong sau chàng đạo mấp máy sẽ nhanh hơn cũng chính là muốn xi si xi si hoặc là ba ba các ngươi có thể đứng đắn điểm sao một cái nguyễn hải kiếm phái kiếm tu rốt cuộc không thể nhịn được nữa thấp giọng quát lớn nói Mùng một tròn xoe đôi mắt tràn đầy vô tội, chúng ta là thực đứng đắn mà ở thảo luận vấn đề A. Các ngươi xem, ta nói chúng nó uống xong thủy sẽ muốn thượng nhà xí đi, này không phải tới. Mọi người theo mùng một ngón tay nhìn lại, quả nhiên, những cái đó cự thú đi xuống ao hồ, từng bước một hướng tới bọn họ sở che giấu bên bờ đi tới, thật lớn ao hồ tương so với bọn họ hình thể chính là cái tiểu vũng nước. Làm sao bây giờ? Một cái kiếm tu nắm chặt trong tay kiếm, do dự mà rốt cuộc muốn hay không thượng. Chúng ta chủ động khiêu khích nhưng không thế nào hào đi. Mùng một cũng không tán đồng chủ động xuất kích, hiện tại lại không phải thiếu ý, ý đoạn thực, không thể không đi bắt giết mặt khác giống loài tới bảo đảm tự thân sinh tồn. Chính là chúng nó một khi phát triển lớn mạnh lên, liền gắn liền với thời gian muộn rồi. Nhân tu nhóm có chút sốt ruột, nay mùng một ngày thường nhìn rất khôn khéo, như thế nào lúc này một chút sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy ý thức đều không có. Chẳng lẽ là đại ngu nhược trí? Không cần tùy tiện động thủ. Mùng một trầm tư nói. Trước quan sát một chút đối phương tập tính cùng thực lực đi, có lẽ chúng nó là ăn chay đâu. Lớn như vậy thể trạng sao có thể ăn chay? Như thế nào không có khả năng? 15 đôi mắt một trọn, hắn liền không thể gặp có người phản bác ăn ca, nói có sách mách coi chứng nói, ngươi nhìn xem chúng nó kết bè kết đội bộ dáng giống nhau ăn có loại động vật mới có loại này đặc tính, tàn nhận ăn thịt giả đều là độc hành hiệp. Đây là khi còn nhỏ mùng một cấp 15 phổ cập quá động vật thế giới phát tắc, Này sẽ bị mười lăm dùng để dỗi này đó ngốc nết thả vô lệ hai trần thú. Các ngươi đừng cái cỏ, cự thú lại đây. thẩm thanh thời đệ lại tranh chấp hai bên, trong tay bội kiếm trường minh. Ta có một cái ý tưởng. Tầm mắt mọi người đều dừng ở mùng một trên người. Chúng ta thừa dịp này đó đại gia hỏa đi thượng vệ nút cờ, đi trộm ra đi. mươi 143. Chúng nó đi nhà xí, phỏng trưng một chốc sẽ không trở về. Chúng ta không bằng nhận cơ hội đi hao hồ đối diện tìm tòi đến tột cùng. Mùng một như thế kiến nghị. Như thế nào? Cái này phương án không thể được sao? Mùng một thấy mọi người đều là trầm mặc vô ngữ, cho rằng mọi người không tán đồng hắn trộm ra hành động. Không. Thẩm thanh thời phun ra một chữ, hắn thật sâu lý giải đại gia lúc này tâm tình, đều không phải là không tán đồng, mà là đều bị mùng một thanh kỳ mạch não cấp chấn trụ, hơn nữa vui vẻ cùng hướng. Ta cử hai tay hai chân tán thành. Lãng nguyệt minh hai mắt mạ quang, mau nói. Hành động như thế nào? Mau đào hố. Đội ngũ trung thổ hệ tu sĩ ở mùng một chỉ huy hạ nhanh chóng hành động, trước mắt công phu liền ở vài trăm thước dưới nền đất đào ra một cái lỗ trống, trăm triệu không nghĩ tới chính mình thiên phú cư nhiên là đào động. Ta đi vào trước, nói mùng một nhảy vào cửa động, theo xoay quanh đường đi, một đường hoạt vào dưới nền đất lỗ trống. Những người khác cũng không chậm trễ, một cái tiếp theo một cái mà tiến vào dưới nền đất lỗ trống chung, cuối cùng tiến vào người còn cẩn thận mà đem dùng tài hùng biện phong bế lên. Này có thể được không? Có thể hay không bị dâm sụp a? Có người lo lắng nói. Tuyệt đối kiên cố. Lôi chống kiến tạo giả thổ hệ tu sĩ vô ngực bảo đảm. Hư. Mùng một ý bảo mọi người an tĩnh. Mọi người im tiếng. Ngay sau đó lô chống nội địa động sân riêu. Đại lôi ẩm vang. Đúng là đám kia cự tích lên mở Đi tới mọi người ẩn thân chỗ phía trên. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Ngưng thần cảm giác cự tích nhóm động thái. Đột nhiên, ẩm vang tiếng động dừng lại. Mọi người tâm đều lên. cự tích nhóm phát hiện cái gì sao lỗ trống phía trên trên mặt đất cự tích nhóm mu mu mu giao lưu có số vị các ngươi có ai trộm ở chỗ này kéo xú? không có tuyệt đối không có cự tích thủ lĩnh lại cẩn thận người người không khí nhàn nhạt số vị như có như không như là từ dưới lòng bàn chân truyền đến không cấm lòng nghi ngờ chẳng lẽ là chính mình không cẩn thận dẫm tới rồi số ba ba không thể xác định số vị ngon nguồn cự tích thủ lĩnh chỉ phải cường điệu không thể ở ăn cơm ngủ địa phương kéo xú. Mù mù mù biết rồi. Xếp hàng đi nhà xí cự tích đội ngũ lúc này mới lần nữa khởi hành. Nghe được đỉnh đầu ầm vang thanh lần nữa vang lên, hơn nữa dần dần đi xa, dưới nền đất lôi trống chung mọi người lần này thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mùng một, ta có một cái ý tưởng. Mọi người, nhưng đừng. Ngươi còn có nghĩ trường cao. Ngươi chính là ý tưởng quá nhiều. Mùng một mỗi khi toát ra một cái ý tưởng, mọi người không tránh khỏi đều phải lo lắng đề phòng một phen. Bị đả kích mùng một có chút ủy khuất ba ba. Ta còn không phải là vì đại gia hảo. Biết ngươi là vì chúng ta đại gia hảo. Lã Nguyệt Minh loát một phen mùng một đầu mao, nhưng ngươi cũng cho chúng ta nghỉ cái thần đâu. Mùng một nói, ta chính là đột nhiên linh cảm kích động, chắn đều ngăn không được. Chúng ta có thể nhiều hơn kiến mấy cái như vậy dưới nền đất hầm trú ẩn, dùng để làm doanh ngoại thăm dò đội nơi ở nút, không những có thể làm nghỉ ngơi địa phương, về sau tại giã ngoại tao ngộ nguy hiểm, cũng có thể trốn vào gần nhất hầm trú ẩn chung tránh hiểm. Ý kiến hay? Thượng một khắc còn không có tinh đánh hải, vạn phân kháng cự làm sự tình lãng nguyệt Minh nháy mắt tinh thần tỉnh táo, còn có thể ở hầm chú ẩn dự trữ một ít vật tư, cứ như vậy, chúng ta là có thể đi xa hơn địa phương thám hiểm lạc. Những người khác cũng nháy mắt minh bạch hầm chú ẩn ý nghĩa nơi, nhất thời rất là cảm thán, không phải nói yêu tu phổ biến không có gì tâm nhãn sao, sao sinh mùng một này chỉ mèo con đầu hốc cứ như vậy linh quang đâu. Hầm chú ẩn sự tình có thể sau đó lại nghị, trước mắt chúng ta đi trước bờ bên kia thăm thăm. thầm thanh thời kéo về đề tài. Ta trước đi lên thăm thăm tình huống. Nói, mười lăm một cái thoáng hiện rời đi dưới nền đất lỗ trống. Dây tiếp theo lại về rồi, to con nhóm đã đi xa, chúng ta mau đi lên. Mọi người từ dưới nền đất ra tới, lập tức khống chế pháp khí bay vọt ao hồ, cấp tốc hướng cự tích hang ổ chạy đến. Ao hồ đối diện như cũng là một mảnh cỏ dại mà, một người cao bủi cỏ không chỉ có ảnh hưởng tầm nhìn, còn trở ngại đi tới tốc độ, mọi người liền gián bùi cỏ tiếp tục phi hành. Hy vọng có thể ở cự tích trở về trước nhiều hơn mà đem khu vực này tra xét rõ ràng. Vạn nhất chúng ta quay đầu lại thời điểm, vừa lúc cùng thượng xong nhà xí trở về cự tích đâm vừa vặn làm sao bây giờ. Thiểu song đột nhiên nhớ tới như vậy một cái khả năng. A này mùng một thẳng thắn nói, ta còn không có nghĩ tới điểm này đâu. Quan nghĩ về phía trước vọn, đường lui đã quên ăn bài. Cùng lắm thì bay qua đi bái. Lãng Nguyệt Minh nói, những cái đó đại gia hỏa còn có thể phi không thành. Thật đúng là có thể. Mùng một nhàn nhạt nói, không đợi mùng một hô to đề phòng, toàn bộ đội ngũ liền đã cắt đội hình. Nên diện mà đến chính là một con toàn thân lửa đỏ cự tích, nó bôi sinh hai cánh, hai chỉ tiểu cánh cấp tốc rung động, thế nhưng thật sự nâng lên nó kia thân thể cao lớn, mà nó cái đôi thượng cư nhiên chế này một đóa màu cam ngọn lửa. Rõ ràng, nay chỉ cự tích không chỉ là hình thể khổng lồ sẽ phi mà thôi, nó hẳn là còn có hỏa hệ thiên phú. Này không phải phun hỏa long sao. Mùng một nội tâm phát điên. cái này đại thần lằn thật sự rất giống phun hỏa long a phun hỏa long đều xuất hiện ngày nào đó nếu là nhảy ra cái sẽ xét đánh phóng điện điện khí chuột kia cũng liền không kỳ quái mùng 1, ngưng thần tránh ở mùng một phía sau chân đạp bắt quái kính an văn tể phát hiện đối đầu kẻ địch mạnh mùng một cư nhiên còn thất thần không khỏi có chút nóng lòng giống theo một tiếng giống to cực nóng ngọn lửa dâng lên mà ra chẳng sợ khoảng cách thượng xa mọi người cũng cảm nhận được sáng quát sóng nhiệt Bung. Đại hoàng cầu như là ứng chiến giống nhau la lên một tiếng, ngay sau đó, sóng nhiệt quay cuồng, thật lớn hỏa long phá không mà ra, sông thẳng kia màu đỏ đậm cự tích mà đi. Hai cổ ngọn lửa giao hội thành thật lớn hỏa cầu, bỏng cháy đến mọi người ra mặt nóng lên. Tiểu song không biết khi nào biến thành đại hoàng cầu nguyên hình, cùng kia màu đỏ đậm cự tích hai hai dàng co. Xin lỗi, nhất thời không khống chế được. Đối phương cũng là hỏa hệ thiên phú, tiểu song không khỏi muốn ganh đua cao thấp. Nóng rực hỏa cầu thối lui sau. Màu đỏ đậm cự tích lại không có tiếp tục tiến công, chỉ lớn tiếng giống giận, như là muốn uống lui tới phạm người. Không xong. Nó nhất định là kêu gọi đồng bạn. Những cái đó qua sông cự tích tất nhiên còn không có đi xa, nghe thế chỉ màu đỏ đậm cự tích giống lên một tiếng sau nhất định sẽ nhanh chóng hồi viện, đến lúc đó một hồi đại chiến không thể tranh né. Ai làm cho bọn họ là xâm nhập ra đâu, tưởng giải thích cũng vô pháp giải thích. Tiến lên. Hiện giờ chỉ có thể đi tới, không thể lui về phía sau. Màu đỏ đậm cự tích nhìn thấu kẻ xâm phạm cương ngạnh không hề tâm tồn may mắn nổi giận gầm lên một tiếng sau thân thể lại lần nữa phanh toàn cục lần cả người ngọn lửa thiêu đốt thật lớn thân hình giống như một tòa phụ không đảo chắn đi mọi người đường đi giống rít gào ngọn lửa hỗn loạn phẫn nộ thổi quét mà đến sóng nhiệt đem thám hiểm tiểu đội mọi người ném đi vài trăm thước xa sóng lớn ngập trời cách đó không xa ao hồ chi thủy bị chống rông hấp thu hội tụ thành một đổ cao ngất thủy tường hướng về phía xích hồng sắc ngọn lửa chi đảo chụp đánh mà đi thử kết thúc mọi người tất cả đều dùng ra cả người thủ đoạn chỉ nghĩ tốc chiến tốc thắng ở độ ngạn cự tích hồi viện trước mau chóng đả thông trước mắt thông đạo nhưng mà màu đỏ đậm cự tích lại một bước cũng không nhường tương so với công kích địch nhân nó càng để ý bảo hộ phía sau chi lộ. chẳng lẽ nó phía sau có cái gì bảo bối có người như thế suy đoán có thể là kéo dài thời gian chỉ cần đem chúng ta nâng một lát hồi viện liền đến kể từ đó mọi người trong tay công kích càng thêm tấn mãnh kết kiếm trận nguyễn hải kiếm phái kiếm tu nhóm biến hóa đội hình thế ra bản mạng linh kiếm ngân quang lưu chuyển gian linh kiếm nhóm như ngàn giang vạn hà nhập hải giống nhau hội tụ cuối cùng hình thành một con đỉnh thiên lập địa cự kiếm tản ra màu ngân bạch quang mang cự kiếm chậm rãi huy hạ, hủy thiên diệt địa lôi đỉnh vạn quân chi thế sông thẳng thần hồn mưu phù đảo ngọn lửa cự tích kêu rên một tiếng làm như biết chính mình lần này chạy trời không khỏi nắng mưu nó quay lại thân hình đem bóng dáng đối với địch nhân đang ở mọi người khó hiểu hết sức ngọn lửa cự tích hình thể lần nữa to ra không tốt nó tưởng tự bạo đồng quy vô tận mù một trong lòng dùng mình điện hoa đã lấy lửa gian đem tuyệt đối lĩnh vực lực phòng ngự điều đến lớn nhất mu theo cuối cùng một tiếng khắp huyết kêu rên ẩm vang vang lớn thiên điệu biến sắc núi lớn ngọn lửa cự tích bạo liệt thành ngàn vạn hỏa cầu vũ nhưng mà ngọn lửa cự tích lấy mệnh tương bắc tuyệt mệnh một kích lại không có đạt tới đoán trước trung hiệu quả đầy trời hỏa vũ bay là tả thiên điệu chi gian một mảnh đỏ đỏm giống như luyện ngục giống nhau cảnh tượng chung lại có một phương lưu trắng non thổ lấy mùng một vì trung tâm tuyệt đối lĩnh vực trong phạm vi mưa gió không xâm ngục hỏa không vào giống như này biển lửa luyện ngục chung duy nhất một mảnh tịnh thổ đây trời hỏa vũ như sao trời nga xuống nguyên bản nhạc viên giống nhau rừng sâu nháy mắt biến thành luyện ngục tẩu thú chạy trốn loài chim bay sợ quá chạy mất hết thể sinh linh đều ở lâm vào hoảng loạn bên trong màu đỏ đậm biển lửa bên trong mùng một thấy được chính mình gieo trong gió thảo Trắng tinh đoá hoa như là quê quán hành lang dài hạ treo chung gió, gió nhẹ phất quá, len ken giòn vang. Mấy chục ngày không thấy, nguyên bản ba tấc cao chung gió thảo đột ngột từ mặt đất mọc lên, cơ hồ trưởng thành một cây cây nhỏ, thân cây cong rũ, màu trắng đoá hoa nhi giống như là sáng ngời cây đèn. Sáng ngời cây đèn hạ là ngủ say tiểu thú, đầy trời hỏa vũ kỳ dị mà tránh đi chung gió bụi cỏ, như là có song nhìn không thấy cánh vì chúng nó che mưa trắng gió, mộng đẹp như cũ. Chúng nó chính là kia chỉ ngọn lửa cự tích bảo hộ bảo tàng. Mùng một thiết hầu có chút phát khẩn, hắn cảm thấy chính mình thật là làm kiện đại chuyện ngu xuẩn. Lúc trước tới xuống trung gió thảo, đưa tới cự tích gia tộc gan gia sinh sản, trung gió thảo thanh tâm chưa khỏi chi hiệu làm chúng nó khỏe mạnh trưởng thành, nhưng cũng vì chúng nó mang đến hiện giờ tai nạn. Nói đến nói đi, hết thể ngọn nguồn đều là chính mình, chỉ vì chính mình nhất thời hứng khởi, chúng nó ra không có. Mùng một cảm giác khó chịu cực kỳ, hắn không thực tố. Thủ hạ vong hồn cũng là không ít, hắn tay là một đôi nhiễm huyết tay, nhưng này cũng chưa cái gì, sinh tại đây thế gian, ai đều sạch sẽ không được. Chính là hôm nay lại rất khó chịu, cảm giác chính mình tội ác tài trời, đơn giản là trước mắt hết thảy vốn không phải cần thiết, đơn giản là này đẩy trời hỏa vũ buồn có thể tránh cho, đơn giản là hỏa xà thổi quét rừng sâu chúng không biết nhiều ít gia đình rách nát ly tán, này hết thảy đều nguyên tử với hắn một câu, ta có một cái ý tưởng, này xem như cái gì tiểu ca ta. Mùng một tự dễ mà che lại hai mắt, không dám đi nhìn chính mình một tay tạo thành luyện ngục. Ngươi ngộ. Thần ái thế nhân, cho nên hắn lạnh nhạt vô tình. Mùng một không do cây nhỏ ý tứ, hắn phất tay nhẹ nhàng nhất chiêu, vũ tới. Gió cuốn mây tụ, mưa to tầm tã, chạy dài nghiệt hỏa rốt cuộc diệt. Đất khô cằn phía trên, hơi nước bốc hơi, ngủ say tiểu thú rốt cuộc thức tỉnh, mu mu. Trời mưa lạp, Chúng nó hoàn toàn không biết gì cả. mươi 144. Mùng một là làm sao vậy? Bạc trắng thấp giọng dò hỏi mười lăm, ánh mắt lo lắng mà nhìn cách đó không xa hoa vẫn không nhúc nhích mùng một. Từ doanh ngoại thăm dò sau khi trở về, mùng một cứ như vậy một bộ mây đen bao phủ, không vui bộ dáng, làm người lo lắng. Là bên ngoài tình huống không hảo sao. Bạc trắng suy đoán. Ai, ngươi đừng hỏi ta, ta cũng không biết đâu. Mười lăm táo bạo không thôi, hắn cũng không hiểu được hắn ca là chuyện như thế nào, rõ ràng là đánh cái thắng trận lớn á chẳng lẽ là đáng thương những cái đó tiểu thể tử. Ai. Là rất đáng thương. Tưởng tượng một chút, nếu là hổ bì ba ba hoặc là lê hoa mụ mụ chung bất luận cái gì một cái vì bảo hộ chính mình, ở như vậy tuyệt vọng chung tự bạo chết đi, chính mình nhất định sẽ điên đi. Bạc trắng nhìn đột nhiên thở ngắn than dài lên 15, càng thêm không hiểu ra sao, các bạn nhỏ ở đây đều là làm sao vậy a? Tại đây đồng thời, trong doanh địa mặt khác mấy cái môn phái cũng ở khẩn cấp thương lượng, đơn giản là mùng một kia một tay phiên vân phúc vũ chi thuật thực sự kinh người trong mắt. Hán thoạt nhìn thực nhẹ nhàng. Một chút không miễn cưỡng. Pháp thuật bao trùm phạm vi thực quảng, hắn không phải mới đột phá nguyên anh sao? Chẳng lẽ hắn đã là phân thần kỳ? Rất có khả năng, nay tiểu chú lùn lần trước đột phá nguyên anh thời điểm liền vô thanh vô tức, có lẽ lại khẽ sờ sờ mà đột phá tới rồi hóa thần kỳ. Đáng giận. Cư nhiên làm hắn thành doanh địa đệ nhất nhân. Còn có, lúc trước kia yêu thú tự bạo thời điểm, chúng ta lại một chút đều không có thu được sóng xung kích cập. Ta hoài nghi kia cũng là lý sơ nhất thần thông, là hắn bảo hộ chúng ta. Cái gì? Hắn không phải một linh căn sao. Như thế nào tới như vậy nhiều thủ đoạn. Có lẽ có cái gì thần khí hộ thân. Cũng đúng, hắn sẽ luyện chế phúc linh tề, tia thượng cổ thần khí còn không phải tùy tiện nhặt. Lo di hoàn mỹ. Bên tiên ngọc hư cảnh cũng ở mở họp, nhưng là quẻ sư nhóm hội nghị phong cách hoàn toàn bất đồng. Lý sơ nhất là thật sự lợi hại. Ta liền nói ta quẻ tượng sẽ không sai. Hắn là chúng ta ở linh sơn bí cảnh một đường sinh cơ. Chúng ta liền ăn vạ doanh địa không đi rồi. Đúng đúng đúng, quan trọng theo sát trụ lý sơ nhất. Trở thành mọi người nghị luận trung tâm mùng một đối đại gia ý tưởng hoàn toàn không biết gì cả, lúc này hắn đầu góc lộn xộn, như là muốn tinh thần phân liệt giống nhau. Trong chốc lát cảm thấy chính mình làm ra vẻ, không phải giết cái yêu thú sao, lại không phải không có giết qua, vào hắn trong bụng vong hồn vô số kể. Trong chốc lát lại cảm thấy chính mình tội ác tài trời, là đôi tay dính đầy máu tươi đau phủ, hủy hoại một cái vốn nên hạnh phúc vui sướng gia đình. Ai, cây nhỏ. ngươi nói ta hẳn là như thế nào làm đâu mùng một thực mê mang cho nên ta nói thân hẳn là muốn lạnh nhạt vô tình a bằng không sẽ thực phiền não ta lại không phải thần mùng một không rõ cây nhỏ ý tứ ha chính ngươi đều không có phát hiện sao ngươi đối đại thế giới này có một loại cao cao tại thượng chỉ điểm cùng nhìn xuống sao ta nào có mùng một phủ nhận chỗ nào không có cây nhỏ trực tiếp chỉ ra Ngươi đem ngọn lửa cự tích tử vong toàn bộ lưng đeo ở chính mình trên người chính là một loại ngạo mạn tự phụ. Rõ ràng ngọn lửa cự tích tự bạo không phải mùng một một người duyên cớ, thậm chí kia đem cự tích đẩy vào tuyệt cảnh trung cực nhất kiếm đều không phải mùng một chém ra, nhưng là mùng một lại đem hết thể họa nguyên cùng tự trách lưng đeo ở chính mình trên người, này chẳng lẽ không phải một loại cao ngạo sao? Chỉ có thần mới như thế. Tê nhỏ nói là mùng một có chút ngây người, bởi vì sống lâu một đời duyên cớ, chung quanh lại đều là lông sù sù tiểu thể tử. hoặc là người thiếu niên nhóm, mùng một luôn là không tự giác mà đem chính mình đặt ở người thủ hộ vị trí thượng, cẩn thận tỉ mỉ mà muốn chiếu cố đến mọi người. Vì bọn họ che mưa chắn gió, chém hết một đường bùi gai. nay chẳng lẽ là một loại ngạo mạn? Không, ngươi đây là lão mụ tử. Tê nhỏ phun tào nói, ngươi đời trước thêm đời này cũng bất quá mới mấy chục tuổi mà thôi, không hiểu được chỗ nào tới như vậy nhiều tâm tư làm lụng vất vả. Uy, nói ta ngạo mạn chính là ngươi, nói ta là lão mụ tử người cũng là ngươi. Cây nhỏ ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì à? Mùng một dầu miệng bất mãn. Ta liền tưởng nói, thần đều không thể phù hộ hắn sở hữu con dân, sinh tử có mệnh, ngươi lại không phải thần, lại mưu toan đặt thành thần đều không thể làm được sự tình, như vậy không vất vả sao? Ngươi yêu cầu thả lỏng một ít. Cây nhỏ nói làm mùng một có chút tùng lăng, lẩm bẩm nói, chính là cái này bí cảnh là cái dạng này nguy hiểm. Hắn chỉ là hy vọng bảo toàn đại gia. Ngươi xem, ngươi lại tới nữa, thế giới này nguy hiểm không chỗ không ở. Ngươi không thần, lại mưu toan phù hộ mọi người, thậm chí bao gồm những cái đó yêu thú. Ngươi nói đúng. Mùng một hỗn độn mà đầu vóc khôi phục một chút thanh minh. Tê nhỏ nói được là đúng, hắn không phải thần, đời trước hắn là một người bình thường, đời này hắn là chỉ bình thường yêu, rất nhiều chuyện cưỡng cầu không được, phải học được bông, càng muốn buông tha chính mình. Bất quá, ngươi tưởng thành thần cũng không phải không có khả năng. Uy, Tê nhỏ, ngươi là tính toán đem ta làm phân liệt sao? Trong chốc lát nói ta không phải thần. Trong chốc lát lại nói ta có thể thành thần. Mùng một cảm thấy cây nhỏ lúc này lo dịp có điểm lộn xộn Nô. No. Cây nhỏ trầm âm, ta chỉ là có chút do dự. Chuyện gì? Lần trước cây nhỏ do dự vẫn là suy xét muốn hay không cùng đại gia hỏa cùng nhau rời đi thôn mạo hiểm. Cây nhỏ lại không có chính diện trả lời mùng một, ngược lại hỏi, ngươi vừa mới kia chiêu gọi vũ thuật thực không tồi. Đâu chỉ là không tồi, quả thực là kinh vi thiên nhân. Hoàng hốt gian làm cây nhỏ cảm thấy chính mình thấy được hàng tỷ năm trước những cái đó phiên tay mây mưa thượng cổ các đại thần. Cũng không phải rất khó, tầng mây đọc lại ở bên nhau, giọt mưa nhỏ tụ tập thành mưa to tích, lớn đến không khí không chịu nổi thời điểm, liền rơi xuống biến thành vũ a mùng một cũng không nghĩ tới chính mình bất quá tâm niệm vừa động, liền đưa tới như thế đại quy mô mưa xuống, bất quá, này hết thể đều là có thể dùng khoa học giải thích. Cây nhỏ, hành đi, ngươi vui vẻ liền hảo. cùng cây nhỏ tham thảo một phen triết học cùng khoa học vấn đề lúc sau mùng một thâm giác chính mình chính là tự tìm phiền não chính mình chính là một nông thôn tiểu thổ miêu có tài đức gì có thể lương beo khởi mọi người vận mệnh nếu cảm thấy chính mình làm không đúng chuyện cũ không thể truy người tới hãy còn nhưng nhớ vậy đền bù qua đi phạm phải sai trong tương lai nhật tử chung càng thêm cẩn tư thận hành một mặt mà trầm mê với tự trách gút mắt chung là không có bất luận cái gì ý nghĩa nghĩ thông suốt hết thể mùng một đỉnh đầu mây đen tan đi Rốt cuộc không hề hoa ở góc tường loại nấm. Mùng một, bên ngoài tình huống thế nào? Rất nguy hiểm sao? Ngươi thoạt nhìn không phải thực hảo. Thấy mùng một rốt cuộc khôi phục bình thường, Hoàng Kỳ tiến lên hỏi thăm tình huống. Mùng một cười nói, không có gì, đã nghĩ thông suốt. Sau đó liền nói lên ngoại giới tình huống. Phòng trưng là bởi vì linh khí nồng đậm duyên cớ, ngoại giới hết thể đều thực thật lớn, thẳng thực vật cao lớn, các yêu thú cũng là, đại có thể có tiểu sơn giống nhau đại. Bất quá! Hiện giờ Linh Sơn bí cảnh trung tài nguyên sung túc, các yêu thú đều có thể ăn no uống hảo, đảo không đến mức sinh ra đại quy mô xung đột. Đây là mùng một phán đoán. Nghe nói phát hiện kiến mục. Đúng vậy. Có lẽ có thể tại đây Linh Sơn bí cảnh trung tìm được tuổi Ngọc Thạch. Hoàng Kỳ ánh mắt loay sáng. Tuổi Ngọc Thạch là chế tác khóa linh hồn mẫu chốt, ngoại giới khó có thể tìm được thể số lượng lớn đủ thật lớn tuổi Ngọc Thạch, liền chế tác không được phóng đại bản khóa linh hồn. Tại đây Linh Sơn bí cảnh nếu liền đã diệt sạch kiến mục đều xuất hiện. như vậy tuổi ngọc thạch cũng không phải không thể nào đi tuổi ngọc thạch không phải ở bờ biển phát hiện sao này linh sơn bí cảnh có hải mùng một nhớ tới toái ngọc thạch sự tình cũng tinh thần tỉnh táo về sau doanh ngoại tham dò nhiều hơn lưu ý nhưng mà ở kế tiếp vài lần doanh ngoại tham dò chung mùng một lại một lần đều không có gia nhập từ ngọc hư cảnh an văn tể bòi toán ra một lần tiểu cắt sau mọi người liền giống xoay vận giống nhau ở linh sơn bí cảnh chung càng thêm như cá gặp nước lên bạo trướng linh khí ổn định Doanh địa xây dựng mưa thuận gió hòa, hết thể gọn gàng ngăn nắp, doanh ngoại tham dò cũng là lên đường bình an, tuy rằng tao nộ không ít thực lực mạnh mẽ to lớn yêu thú, nhưng là hai bên vẫn chưa khởi chính diện xung đột, hơi làm thử sau đều hữu kinh vô hiểm mà vượt qua. Ma mùng một còn lại là nhặt lên chính mình nghề cũ, làm ruộng. Tường thành bên ngoài thổ địa đều bị mùng một cấp sáng lập ra tới, cây ruộng làm cỏ, phúc thổ gieo giống, hắn tựa như một cái bình thường lão nông dân giống nhau, mỗi ngày liền cân nhắc ngoài ruộng sự tình. Mắt nhìn mùng một làm ruộng nghiệp lớn làm được càng ngày càng rực rỡ, cày ruộng diện tích một khoách lại khoách, trong đất thu hoạch thu hoạch một vụ lại một vụ. Lúc trước bị hắn chỉ huy đến xoay quanh, cảm thấy tiểu chú lùn chuyện này thật nhiều mọi người bắt đầu không bình tĩnh. Hắn liền chuẩn bị vẫn luôn làm ruộng. Gì cũng mặc kệ. Nay cũng quá không làm việc đàng hoàng đi. Rất nhiều người không hiểu mùng một hành vi. Bạc trắng lại nói, đây là mùng một nói A. Không hiểu được mọi người ở đại kinh tiểu quái cái gì. Làm cùng mùng một từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạc trắng, mỗi ngày sáng sớm rời giường việc đầu tiên chính là đi giúp mùng một đồng ruộng tưới nước, bạc trắng chính là biết mùng một có bao nhiêu mê mội với làm ruộng. Chẳng qua theo tuổi tác tiệm trường, sinh hoạt càng thêm xuất sắc mặt mục, mùng một ngược lại không có như vậy nhiều thời gian hoa ở làm ruộng thượng. Ở học viện thời điểm, tốt xấu khai khẩn vài phần đồng ruộng, nhưng là du học tới nay, các phương diện điều kiện hạn chế, mùng một liền chính mình đồng ruộng cũng chưa. Hiện giờ tới rồi này Linh Sơn bí cảnh. Vượt qua binh hoang mã loạn ma hợp kỳ, hiện tại thật vất vả an ổn xuống dưới, này non xanh nước biếc linh khí sung túc, nhưng không được cân nhắc khởi làm ruộng sự tình sao. Mùng 1. Ta tới giúp ngươi tới nước A. Bạc trắng vui sướng mà chạy về phía mùng 1, nhiều đóa vũ vân bay tới đồng ruộng phía trên. Bạc trắng hảo vui vẻ, trường bao cái đôi cao cao mà ném khởi, cảm giác lại lần nữa về tới vô ưu vô ưu mà khi còn nhỏ. Đừng A. Mùng một hô to một tiếng, đẩy ra một đóa vào đầu cháo tới vũ vân Ta đây là ruộng cạn, không thể gặp nước mưa. Là ruộng cạn A, ta đây tới giúp ngươi đem nơi này bên trong hơi nước chịu đến càng làm một ít đi. Hiện giờ, bạc trắng đối với thủy khống chế đã tới rồi xuất thần nhập hóa mà nông nỗi, sớm đã không phải khi còn bé kia chỉ rót hai phân mà liền ra không được thủy đại cầu tử lạc. Nhìn tương thành hạ vui sướng làm ruộng hai người tổ, lại nhìn về phía nơi xa núi non trùng điệp, chạy dài không dứt vạn dặm núi lớn, mọi người tâm tình lại là nhẹ nhàng không đứng dậy. ước chừng là cắm dễ với trong máu sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy đi chẳng sợ tiểu nhật tử quá đến không tồi nhưng tổng giác thai họa ngập đầu có lẽ liền vào ngày mai rốt cuộc có một ngày mọi người từ sáng sớm đám xương trung thức tỉnh lại đây thói quen tính mà đi đến doanh địa trung ương nhìn về phía hôm nay bảng hướng dẫn đồng thời thay đổi sắc mặt lưu luyến sự khó thành cầu mưu ngày không rõ hùng chương 145 lưu luyến sự khó thành cầu mưu ngày không rõ hùng doanh địa trung ương bòi toán biểu hiện bài làm tất cả mọi người trong lòng căng thẳng sắc mặt ngưng trọng chúng ta lặp lại suy tính hôm nay quẻ tượng trung quy là như thế an văn tể khuôn mặt tái nhợt lặp lại mà suy đoán bòi toán hao phí hắn cực đại tâm thần nhìn lặp đi lặp lại xuất hiện hung quẻ, trung quy ý nan bình rõ ràng mấy ngày liền tới xôi gió sôi nước hết thảy mạnh khỏe như thế nào lại đột nhiên liền chiếm ra hung quẻ. an văn tể thà rằng tin tưởng là bởi vì chính mình trình độ không đủ khởi quẻ không chuẩn không có việc gì a Sinh hoạt sao, nào có thuận buồn xuôi gió. Mùng một đảo cảm thấy không sao cả, khởi điểm lại không phải không có bói toán ra quá hung tượng, bọn họ còn không phải một đường thang lại đây sao. Tương so với quẻ tượng, mùng một càng chú ý mặt khác một chương biểu hiện bài, linh khí giám sát khí. Linh khí độ dày giảm xuống. Mùng một lẩm bẩm nói, này không phải chuyện tốt sao. Bí cảnh linh khí độ dày giảm xuống, bọn họ ở doanh ngoại thăm dò thời điểm liền không dễ dàng bị cao độ dày linh khí làm đến linh mạch hỗn loạn, thậm chí bị bắt tại chỗ đột phá. Ở Linh Sơn bi cảnh trung hành động đem càng thêm tự do Mùng một lại không có như vậy lạc quan Tiểu lông mày túc thành một đoàn Tổng cảm thấy sẽ ra cái gì chuyện xấu Này linh khí độ dày có thể hay không vẫn luôn giảm xuống A Bạc trắng thuận miệng một câu Lại nhấc lên sóng gió động trời Phi phi phi Lãng nguyệt minh manh đến để lại bạc trắng đầu Đồng nôn vô kỵ, đồng nôn vô kỵ Thiên đạo lao ra chớ có nghe Bạc trắng một cái quay người từ lãng nguyệt minh bàn tay hạ tránh thoát Run run một thân ánh sáng lông tóc Vô ngữ nói, ta liền thuận miệng vừa nói, ngươi kích động như vậy làm gì? Phát thân muốn phản kích, nhảy lên chân trước vừa mới đáp thượng lãng nguyệt minh đầu vai, bước tiếp theo động tác lại dừng lại. Nguyên nhân vô hắn, lãng nguyệt minh ánh mắt ám trầm, khuôn mặt nghiêm túc, bạc trắng lập tức thu chơi đùa tâm tư. Không chỉ là lãng nguyệt minh như thế, ở đây mọi người đều là sắc mặt ngưng trọng. Sẽ không thật sự như vậy đi. Có nhân tâm tồn may mắn. Đây là chơi người đâu, đầu tiên là linh khí bạo trướng, lại là sụt. Này muốn đùa chết chúng ta sao? Có người bắt đầu bạo nộ không cam lòng. Bạc trắng vô thố mà nhìn về phía mùng 1, mùng 1, ta liền thuận miệng vừa nói. Mùng một trấn an sợ hãi bạc trắng, nói, này không liên quan chuyện của ngươi, ngược lại là ngươi nhắc nhở đại gia. Mùng một ôm bạc trắng đại cầu đầu, nhìn về phía mọi người, không bài trừ linh khí vẫn luôn giảm xuống khả năng. Một khi đã như vậy, chúng ta yêu cầu sớm làm chuẩn bị. Này có thể như thế nào sớm làm chuẩn bị? Chúng ta không thể ngồi chờ chết, cần thiết chủ động xuất kích. tìm ra rời đi bí cảnh biện pháp gấp gáp cảm cuốn quanh thượng mọi người trong lòng mọi người từng người tản ra các gia triệu khai hội nghị khẩn cấp thương nghị đối sách hướng đối bí cảnh chung mới nhất biến cố mùng 1, ngươi nghĩ như thế nào đại cầu núi trung phun ra ướt nhẹp nhiệt khí đem mùng 1 từ trầm tư trung lôi ra phục hồi tinh thần lại mới phát hiện bị mọi người vây quanh trong đám người trừ bỏ học viện long nguyên mọi người còn có lòng son xá ngọc hư cảnh quân gia mọi người bọn họ đều tha thiết mà nhìn mùng một chờ đợi hắn lấy ra một cái phương án tới bất chi bất giác chung mùng một trở thành đại gia người tâm phúc là có thể đáng giá dựa vào tồn tại tuy rằng này người tâm phúc thường xuyên sẽ làm chút không đáng tin cậy sự tình thí dụ như thời khắc mấu chốt trầm mê làm ruộng linh tinh ta là có chút ý tưởng mùng một nhữ mày trầm tư nhưng còn không thành thủ. mọi người tưởng nói vậy ngươi chạy nhanh ngẫm lại minh bạch liền nghe được mùng một tiếp tục nói dù sao trước nghiêm túc làm ruộng đi này đều khi nào còn làm ruộng chẳng lẽ là cảnh giới tăng lên quá nhanh tẩu hỏa nhập ma chấm mê làm ruộng không thể tự kềm chế đi mùng một hai tay một quán bất đắc dĩ nói chính là trước mắt ta còn không thể tưởng được cái gì tốt biện pháp a chỉ có thể trước làm ruộng vạn nhất thực sự có linh khí khô kiệt kia một ngày kia chúng ta làm ruộng chữ hàng lương thực tốt xấu có thể nuôi sống chính mình a linh khí khô kiệt rốt cuộc sẽ dẫn tới cái gì kết quả tạo thành cái dạng gì cục diện mùng một còn khó có thể đánh giá chắc nhưng là cùng lắm thì liền biến thành người thường bình thường miêu đi kia dù sao cũng phải lấp đầy bụng đi dân dĩ thực vi thiên thiếu cái gì đều không thể thiếu đồ ăn a có lẽ đến lúc đó liền túi chữ vật đều mở không ra mùng một sờ sờ chính mình nhẫn chữ vật ánh mắt sáng lên hưu quyền tạm tay trái làm như linh cảm xuất hiện cho nên thừa dịp bây giờ còn có linh khí pháp thuật còn có thể xử chúng ta đến chạy nhanh nhiều hơn kiến kho lúa lại kiến mấy cái hầm không những có thể chữ tồn lương thực còn có thể làm như chỗ tránh nạn kết quả là Đương nguyễn hải kiếm phái cùng cẩm hoa cùng các tu sĩ thường xuyên ra ngoài thăm dò bí cảnh thời điểm trong doanh địa tắc nhắc lên đại kiến thiết nhật triều làm ruộng làm ruộng xây tường xây tường đào thành động đào thành động đồng ruộng khai khẩn một mảnh lại một mảnh trái cây thành thục một vụ lại một vụ kho lúa xây lên một tòa lại một tòa toàn bộ doanh địa dưới nền đất càng là bị đào rỗng nguyên bản tính toán kiến mấy cái hầm cuối cùng sinh sôi tạc thành dưới nền đất mê cung một mảnh bận rộn chung Linh Sơn bí cảnh độ dày không có gì bất ngờ xảy ra mà ngày qua ngày mà giảm bớt. Mùng một, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Hoàng kỳ có chút lo âu, thứ nhất tuổi Ngọc Thạch còn không có tin tức, thứ hai hắn cần thiết muốn tồn tại đi ra Linh Sơn bí cảnh, A3 còn đang đợi hắn đâu. Mùng một lắc đầu nói, trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt. Hiện giờ hoàn toàn không có phá vỡ bí cảnh manh mối, cùng với giống ruồi nhặng không đầu giống nhau loạn chuyển, đảo không nói tìm chút sự tình làm làm. vội lên liền sẽ không miên man suy nghĩ. Nhàn tác sinh sự. Mùng một nhìn trong doanh điệu nhất phái được mùa bận rộn cảnh tượng, trong lòng hơi chấm xuống, những người này có chính mình đồng bọn, cũng có từng nay đối đầu, nhưng là vô luận bọn họ cùng chính mình đã từng quan hệ như thế nào. Vào giờ này khắc này, bọn họ đều vô điều kiện tin tưởng chính mình, tin tưởng chính mình có thể dẫn bọn hắn đi ra khốn cảnh. Chính là, chính mình thật sự có thể chứ. U, người cư nhiên cũng có không tự tin thời điểm A cây nhỏ đột nhiên ra tiếng hài hước nói. Ta cũng chính là người thường được chứ. Mùng một Vô ngữ nói, Ngươi có nhàn tâm ở chỗ này xem ta chê cười, Chi bằng giúp ta ngấm lại biện pháp, Ra ra chủ ý. Cây nhỏ nói, Ngươi lại không phải thần, Sao có thể phù hộ toàn thế giới? Ta lại không có muốn phù hộ toàn thế giới, Chỉ là tưởng giữ được để ý người mà thôi. Mùng một nghe ra cây nhỏ chưa hết chi ngôn, Nhưng là hắn không cảm thấy chính mình muốn đoàn kết đồng bọn, Cộng độ cửa ải khó khăn ý tưởng là cao cao tại thượng ngạ mạng. Để ý người, Cây nhỏ đột nhiên thanh âm cất cao, ngươi để ý người nhiều nữa đi, đầu tiên là trong thôn tiểu tể tử, lại có học viện đồng học, hiện giờ còn có những người này tu nhóm, trước mấy người liền bên ngoài yêu thú đều quan tâm thượng. Ngươi để ý đồ vật như vậy nhiều, ngươi có thể toàn bộ đều bảo vệ. Cây nhỏ chất vấn làm mùng một trầm mặc sau một lúc lâu mới trầm dai nói, cây nhỏ, ngươi lời này nói rất đúng kỳ quái nga, như là ghen. Mùng một trong lòng, sao tưởng đều cảm thấy quái quái. Cây nhỏ chất vấn giống như hắn mùng một là cái lạm tình trung ương điều hòa, nơi nơi hỏi hàn ân cần. A phi. Cây nhỏ rậm chân, cái gì ghen A? Ta là khuyên đủ ngươi. Ngươi lưng đeo như vậy nhiều trách nhiệm ở chính mình trên người không mệt sao. Mỗi người đều có mỗi người vận mệnh. Cây nhỏ trong nội tâm hy vọng mùng một có thể chỉ lo thân mình, bảo toàn chính mình đó là, không cần đi lên như vậy một cái bụi gai con đường. Mùng một vào đầu, trên thế giới này nào có hoàn toàn độc lập thân thể đâu. Mỗi người vận mệnh đều là lẫn nhau giao liên. Cái này chính là sự vật liên hệ tính A nói nói còn nói thêm triết học vấn đề lên rồi. Cho nên yêu cầu nhanh trong chóc cá như vậy mới sẽ không thống khổ. Ha! Mùng một không hiểu ra sao, cây nhỏ ngươi là có ý tứ gì A? Quái quái! Lúc trước ngọn lửa cự tích tự bạo, ngươi không phải ngộ tới rồi sao? Làm một cái công chính bình tĩnh người đứng xem mới là chính xác lựa chọn. Cây nhỏ thấy mùng một bán trực tiếp ngoại thăm dò sau khi trở về vẫn luôn trầm mê với làm ruộng. Còn tưởng rằng hắn nghĩ thông suốt, từ đây chỉ lo thân mình, thiếu tư ưu thiếu buồn vui. Tây nhỏ, ta chỉ là cái người thường, ta có cha mẹ, có sư trưởng, có bằng hữu, cùng thế giới này có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ta sao có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân đâu? Mùng một chuyên chú làm ruộng mà không đi doanh ngoại thăm dò, cũng không phải nói hắn không hề để ý tới trong doanh địa sự tình. Gần là bởi vì muốn giảm bớt một ít không cần thiết giết chóc thôi, đặc biệt vẫn là bởi vì chính mình mà tạo thành giết chóc. hắn vô pháp khống chế yêu cầu người khác hắn chỉ có thể khống chế yêu cầu chính mình thành thật làm ruộng hòa bình độ nhật nhưng hiện giờ dị biến nổi lên chính mình khẳng định không thể khoanh tay đứng nhìn cây nhỏ ngươi gần nhất là gặp chuyện gì sao mùng một có chút nghĩ hoặc ngày xưa cây nhỏ chỉ là an tĩnh mà tránh ở chính mình linh khí hoạch yên lặng mà quan sát đến thế giới này chính mình không chủ động tìm hắn hắn là sẽ không lên tiếng ngẫu nhiên có nói chuyện với nhau cũng là ngắn ngủi đơn giản mà liền kết thúc Chính là gần nhất cây nhỏ nói liền nhiều, lại còn có lộ ra một chút nôn nóng, một thân cây có cái gì nhưng nôn nóng đâu. Cây nhỏ, là linh sơn bí cảnh hoàn cảnh làm người không thoải mái sao? Mùng một quan tâm dò hỏi. Không phải. Cây nhỏ giàu dĩ nói. Linh sơn bí cảnh hết thể hắn đều quá quen thuộc, hết thể bất quá là lịch sử tái diễn mà thôi, mà như vậy hưng suy thoải mái, hắn không biết xem qua bao nhiêu lần, không hề tân ý. Cây nhỏ trước sau để ý đều là mùng một mà thôi, mùng một là đặc biệt. Hắn đến từ một cái khác thế giới, cái kia một cái không có thần minh thế giới, đó là một cái tự mạt thế phế tích thượng lần nữa thành lập lên thế giới, thế giới kia không có linh khí, không có pháp thuật thần thông, chư thần ngã xuống nhưng mọi người như cũ có thể thực tốt sinh hoạt. Thế giới kia làm cây nhỏ thấy được mặt khác một loại khả năng, có lẽ là nhất hư kết quả, cũng có lẽ là hy vọng bước ngờ. Mùng một sẽ là chung kết hết thể lại mở ra hết thể người sao. Không, hiện giờ hắn còn không có như vậy giác ngộ. chính là ta cảm thấy ngươi có tâm sự đâu. Mùng một cảm thấy có phải hay không cây nhỏ ở linh khí hoạch lâu lắm, một người nghẹn hỏng rồi. Yên tâm đi ngươi, chính là thế giới nổ mạnh ta cũng sẽ không hư. Cây nhỏ trong lòng thở dài, còn chưa tới thời điểm, bà bà mụ mụ, lại nhải dài dòng thần sẽ đem chính mình cấp mệt chết. Mùng một cùng cây nhỏ ở trong lòng đầu nói lặng lẽ lời nói, ở người ngoài trong mắt, chính là tam đầu thần tiểu thiếu niên lặng im mà nhìn chăm chú vào tà dương mặt trời lặn, không chấp mắt trong mắt là vô hạn sầu tư. Ngay cả phía sau kéo lớn lên bóng dáng đều lộ ra trầm trọng cùng hiệu quả. Ai, hắn hoa ở bên kia có một canh giờ đi. Có điểm lo lắng. Hẳn là suy nghĩ biện pháp đi, như thế nào mới có thể rời đi bí cảnh đâu. Lớn mật suy đoán. Quả nhiên là thực nỗ lực đáng tin cậy người A. Lúc trước hắn trầm mê làm ruộng, ta còn rất là coi thường. Hiện giờ xem ra, đồ ngốc thế nhưng là ta chính mình. Hắn hoàn toàn là phòng ngừa chu đáo A. Tràn ngập kính nghệ. Ta về sau không bao giờ kêu hắn tiểu chú lùn, rốt cuộc hắn thân cao khuyết tật, đều là vì chúng ta trả giá. Long có ấy nấy. Mọi người kỳ kỳ quái quái tâm tư ý tưởng, mùng một không thể hiểu hết. Cùng cây nhỏ không đầu không đôi mà liêu song thiên, mùng một dương mắt vừa thấy, thế nhưng đã tới rồi mặt trời chiều ngã về tây chẳng vạng. Khi mắt, nghịch tin tức ngày ánh chiều ta nhìn lại, hát ảnh điểm điểm, tựa hồ là chim bay sẽ qua. Ngay sau đó, mùng một đồng tử co chặt, vèo mà tại chỗ nhảy khởi, hô to. địch tập đề phòng tiếng nghiêng ngả lảo đảo điểm đen nơi nào là chi bay mà là cả người nhiễm huyết tu sĩ ở buôn tẩu chạy trốn bọn họ phía sau còn lại là truy kích mà đến bảng nhiên cự quái đen nhánh thân hình che đi mặt trời lặn cuối cùng một mặt ánh sáng đêm tối buông xuống chương 146 đệ 146 sáu chương chương 146 chớ Hoàng sợ dựa theo kế hoạch tốt tới đột nhiên xuất hiện bảng nhiên cự thú làm doanh địa có trong nháy mắt hoàng loạn mùng một hô lớn Lòng son xá cùng Ngọc Hư cảnh triệt xuống đất hầm tị nạn Này hai cái môn phái tu sĩ sức chiến đấu giống nhau Ở trong chiến đấu khởi không bao nhiêu tác dụng Không Chúng ta lưu lại hỗ trợ Nhưng mà lại không một người chạy trốn Ngay cả từ trước đến nay tích mệnh An Văn Tể đều kiên định mà giữ lại Chúng ta nói như thế nào cũng là tu sĩ Tốt xấu đều là nguyên anh kỳ Liền phép tính thuật Kiếm pháp giống nhau Thân thể tố chất vẫn là vượt qua thử thách An Văn Tể phanh phanh phanh mà vô vô ngực bọn họ như thế nào có thể trốn? một khi chạy thoát, này trong doanh địa sức chiến đấu liền dư lại học viện Long Nguyên vài người, như thế nào đi độc chắn kia che trời cự thú? gia chi không tồn, bao đêm nào phụ, loại này sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, bất luận cái gì một cổ lực lượng đều không dung lui về phía sau. Tiêu hành, Mùng một ánh mắt gắt gao tỏa định phía chân trời chỗ kẻ xâm phạm. chín tư, ngươi tìm đúng trận pháp khởi động thời gian điểm. khi nói chuyện, nguyên bản còn xa ở phía chân trời điểm đen. Dây lát gần đây ở trước mắt, trên tường thành mọi người cũng thấy rõ những cái đó chạy trốn giả chật vật, cũng không tất cả đều là thuộc gương mặt, kia mấy cái đầu đội khăn vung tu sĩ hẳn là đến từ bốn vị thư viện. Chín tư, thả bọn họ tiến vào Những cái đó xa lạ gương mặt tu sĩ không có ký kết đồng minh khế ước, không có doanh địa cho phép, bọn họ là vào không được, chính sát tuyệt trận sẽ đưa bọn họ chặn lại bên ngoài. Có thể. Quân cửu tư khoa tay múa chân một cái thủ thế. Nhưng mà. những cái đó chạy trốn mà đến tu sĩ không biết là linh lực hao hết kết lực vẫn là sinh hy vọng liền ở trước mắt ngược lại là mỏi mệnh phi hành tốc độ cư nhiên giảm bớt thế nhưng dần dần bị kia bàng nhiên cự thú đuổi theo kia cự thú di động tốc độ thoạt nhìn thong thả có thể chớp mắt công phu liền lướt qua các tu sĩ đưa bọn họ bao phủ ở bóng ma bên trong giống như là không trung vân trên mặt đất người nhìn cảm thấy mây trắng từ từ lắc lư đãng tốc độ rất chậm nhưng trên thực tế kia chậm gì gì đám mây khi tốc có thể so với trên đường cao tốc ô tô Đôi mắt nhìn đến cùng thực tế phát sinh, là hoàn toàn hai cái bất đồng khái niệm. Bọn họ như thế nào không hướng trên mặt đất phi, những cái đó tu sĩ thế nhưng càng bay càng cao, hướng tới cự thú nơi phương hướng dần dần dựa sát. Là sức chịu nén. Mùng một không đầu không đuôi một câu, chỉ có mười lăm mấy cái nghe minh bạch, cao tốc vận động vật thể, chung quanh sức chịu nén sẽ thu nhỏ, do đó hình thành một cái áp suất thấp mang, phụ cận mặt khác vật thể tất sẽ bị cao áp cường đẩy hướng áp lực thấp mang, thoạt nhìn giống như là bị hút đi dường như. ta đi giúp giúp bọn hắn. Thẩm Thanh thời trường kiếm ra khỏi vỏ, thạch đến một đạo ánh sáng rệt qua đen tối bầu trời đêm, giống như một đạo lộng lây sao băng, hướng tới cự thú nơi phương hướng bay nhanh mà đi. Mùng một không còn kịp rồi. Quân Cửu Tư nhìn càng ngày càng gần cự thú, lúc này lại không mở ra trận pháp đã có thể không còn kịp rồi. Mùng một nhìn trong bóng đêm minh diệt lập loè quan điểm, đó là còn may mắn còn tồn tại tu sĩ, khẽ cắn môi nói, khai trận pháp. Ngay sau đó, quân gia trận tu nhóm công việc lưu đủ lên. ngón tay bay múa từng đạo linh lực đánh ra ngân quang lưu chuyển gian đại trận tức hải ầm ầm ầm đất rung núi chuyển đúng là bàng nhiên cự thú đánh sâu vào thượng bao phủ ở doanh địa phía trên phòng hộ trận doanh địa chung mọi người cơ hồ bị chấn động đại địa điên phiên trên mặt đất bảo vệ cho tuy rằng bị va chạm đến thất điên bắt đảo nhưng doanh địa chung mọi người một trận mừng như điên kia cự thú bị chín sát tuyệt trận ngăn cản ở tiếp tục đi tới nệ bước quân cự xuyên trên mặt lộ ra một nụ cười nay chín sát tuyệt trận là bọn họ quân gia hộ thành đại trận nhất định không phải phàm vật giang giác sát kinh thiên động địa ngân tử sắc sấm xét phóng lên cao đâm vào đêm tối lượng như ban ngày doanh điệu giống như là pháo đài phát ra sấm xét pháo sông thẳng cự thú mà đi mọi người ở phóng lên cao thô tráng tím lôi chung đều thành một cái tráng bệnh thân ảnh cự thú đánh sâu vào còn ở tiếp tục lúc này mới kích phát trận pháp phản kích không tốt mùng một sắc mặt trắng nhật này kích phát ra phản kích đừng trách thú không đánh tới ngược lại là đem những cái đó bị hấp thụ ở cự thú quanh thân các tu sĩ hoành thành cát bã Sinh tử có mệnh. Khương Ngọc Hoàn đệ lại mùng một bả vai, chúng ta hiện giờ có thể bảo tồn tự thân liền không tồi. Mùng một khẽ cắn môi, quay đầu đối mọi người nói, các ngươi trước rút về dưới nền đất, ta đi xem tình huống. K. 15 không đồng ý. Yên tâm, ngươi biết đến, ta chính mình bảo mệnh không thành vấn đề. Mùng một ánh mắt kiên định, hắn làm không được khoanh tay đứng nhìn, ở chính mình có thể bác lực một kích dưới tình huống, hắn làm không được thấy chết mà không cứu. Các ngươi đi hầm, mở ra ngầm phòng hộ trận. dọc theo đường hầm đào tẩu chín sát tuyệt trận hẳn là có thể vì đại gia tranh thủ đến chạy trốn thời gian mùng một nói xong liền biến trở về nguyên hình nho nhỏ ly hoa miêu lông sù sù một đoàn mãi khí chưa thoát ca ta và ngươi cùng nhau ta có thể mang theo người thoáng hiện thu vi tiệm trướng 15 xuyên qua không gian năng lực cũng tăng cường nói bạch quang trận lóe 15 cũng hóa thành nguyên hình cường tráng đại quất miêu so ly hoa miêu lớn hơn suốt hai vòng chỉ thấy đại quất miêu đầu một thấp liền đem màu xám tiểu ly hoa ngậm ở trong miệng cực kỳ đại nghịch bất đạo ta cũng cùng nhau bọ ngựa bắt ve hoàng tước ở phía sau lại là bạc trắng vèo mà biến thành đại cầu bộ dáng a ô một ngụm liền đem béo quất miêu vào đầu chụp xuống hàm ở trong miệng không đợi mọi người phản ứng hắc bạch hoa đại cầu cũng hai chỉ miêu mẹ cùng biến mất ở mọi người trước mắt đúng là 15 bắt đầu dùng không gian thiên phú đầu tiên là bị đệ đệ ngậm lấy sau cổ thịt lại là bị đại cầu tử ném vào trong miệng mùng một trừ bỏ vô ngữ còn có thể làm sao bây giờ chỉ có thể yên lặng mà mở ra tuyệt đối lĩnh vực đem ba con bảo vệ lại tới bên kia thẩm thanh thời ngự kiếm phi hành nguyên bản cho rằng yêu cầu phí thượng một phen công phu mới có thể cùng chạy trốn các tu sĩ hội hợp kết quả vừa mới tới gần cự thú phụ cận dưới lòng bàn chân phi kiếm liền không bao giờ chịu khống chế cuồng phong sợ khởi như là bị từ sau lưng hung hăng chụp một cái tát thẩm thanh thời tính cả lòng bàn chân phi kiếm cùng mất khống chế quay cuồng hướng tới cự thú phương hướng bay đi thanh khi, dương thanh tắc liếc mắt một cái nhìn đến bị cuồng phong thổi quét tiến vào tu sĩ ngọn tóc hôn loạn che đi khuôn mặt nhưng xa quái thượng cự long ra huyên đồ cùng tùy thân linh kiếm linh kiếm làm hắn lập tức nhận ra đây là nhà mình kiếm đi nét bút nghiêng đệ đệ thẩm thanh thời a huynh thẩm thanh thời bị xoạch một chút chụp đến cự thú thân thể thượng đầu góc không rõ tứ chi như là bị xích sắt khóa lại không thể động đậy cùng thẩm thanh thời trạng hướng tương tự cự thú bụng phía dưới vai bảy vạn tám mà dính rất nhiều tu sĩ còn có các loại diện mạo kỳ dị loài chim bay Cuồng bão gió thổi đến bọn họ không mở ra được mắt, không biết lực lượng đưa bọn họ chặt chẽ cố định, động sợ không được. Thẩm thanh thời ý đồ đánh ra một đạo phát quyết, che chắn cuồng táo gió lốc, nhưng mà linh khi đánh ra sau lại giống như châu đất xuống biển, chút nào không thấy phản ứng. Vô dụng, tại đây yêu thú phụ cận, bất luận cái gì thần thông pháp thuật đều xử không ra. Dương thanh tắc một trương miệng đã bị tới mồm to gió lạnh. Nếu không phải các tu sĩ thân thể rèn luyện đến cũng đủ cường đại, ở pháp thuật không có hiệu quả dưới tình huống này cuồng bạo phong có thể đem bọn họ xé rách thành mảnh nhỏ, ngươi không nên tới. Dương Thanh Tắc tính ra bọn họ khó thoát một tiếp, không nghĩ tới đệ đệ cư nhiên sẽ xả thân tiến đến cứu viện, lúc này không khỏi có chút hối hận. Lúc trước không nên hướng tới doanh địa phương hướng chạy trốn, không chỉ có chính mình khó thoát một tiếp, còn cấp trong doanh địa những người khác mang đến thai họa ngập đầu. Chính là ở sinh tử thời điểm mấu chốt, Dương Thanh Tắc duy nhất nghĩ đến chính là doanh địa, trốn trở về, có lẽ có thể sống. trăm triệu không nghĩ tới. Liều mạng một hơi trốn đã trở lại lại tại đây gang tấp nơi bị này cự thú cấp nhiếp lại đây thiên muốn vong ta mọi người vạn niệm câu hôi hết sức trong không khí sóng gợn nhộn nhạo như là hướng bình tĩnh ao hồ đầu hạ một viên hòn đá nhỏ ngay sau đó một con thật lớn hắc bạch hoa đại quyển trống rông xuất hiện bạc trắng thẩm thanh thời kinh hỷ vạn phần mọi người ban đầu đối đột nhiên xuất hiện đại quyển còn có chút kinh nghi hiện giờ xem thẩm thanh thời kêu ra đối phương tên lại liên tưởng đến thẩm thanh thời xuất thân người yêu hôn tạp học viện long uyên lập tức sáng tỏ đại khuyển thân phận thẩm thanh thời yêu tu đồng học hắc bạch hoa đại khuyển lâm không mà đứng cuồng bạo phong ở hắn quanh thân bình ổn xuống dưới sáng bóng lông tóc không chút sức mẻ. mọi người trong lòng đều là nghiêm nghị bọn họ như thế chật vật bất ham thậm chí không thể động đậy nhưng mà này khuyển yêu lại một chút không chịu ảnh hưởng xem ra tu vi viễn siêu với bọn họ ở toàn trường kinh nghi bất định trong ánh mắt hắc bạch hoa đại khuyển mở ra miệng rộng mọi người trong lòng đều là căng thẳng nhân vi giao thất ta vì thịt cá nguy đã Bọn họ nhưng không cảm thấy gì đồng học tình nghĩa, nhân yêu thủ đồ, đến miệng đồ ăn nào có không cần. Sau đó, lộc cộc một chút, miệng rộng lăn ra một con quất sán sán mau cầu. Lại lộc cộc một chút, lại lăn ra một con lông sù xù, xù màu xám tiểu mau cầu. 15. Mùng 1. Thẩm thanh thời tâm lập tức liền ổn, lần này được cứu trợ. Những cái đó không quen biết mùng một cùng 15 tu sĩ, tắt dùng kẻ điên giống nhau ánh mắt nhìn hướng thẩm thanh thời, dùng ánh mắt dò hỏi dương thanh tắc, ngươi đệ đệ là choáng váng sao. hai cái mao cầu cầu có thể khởi cái gì tác dụng dương thanh tắc thấy mùng một tiểu nại miêu nháy mắt trong lòng tảng đá lớn rơi xuống cả người lơi lỏng xuống dưới được cứu rồi mùng một hiện tại làm sao bây giờ bác trắng ba tư một chút miệng hắn nhưng nuốt không dưới như vậy nhiều người a là mười lăm một đám đem bọn họ thoáng hiện trở về sao ngươi là tưởng mệnh chết ta sao mười lăm lập tức dậm chân không vui hắn lại không phải giao thông công cộng xe mới lười đến vì những người này tu hao phí tinh lực linh khí chỉ sợ không được Thẩm thanh thời ra tiếng nói, tại đây cử thú phụ cận, thần thông pháp thuật đều xử không ra. Gì? Bạc trắng nghiêng đầu, chính là chúng ta không có chịu ảnh hưởng A. Mùng một, đó là bởi vì ta khai lĩnh vực A. Dương thanh tắc mấy người còn lại là vẻ mặt hiểu rõ, bọn họ đã sớm suy đoán mùng một trên người có thần khí hộ thể. Hiện giờ vừa thấy, này thần khí quả thực lợi hại lợi hại, làm ta ngẫm lại biện pháp A. Như thế tình huống, mùng một cũng có chút vào đầu. Mọi người hội hợp nói chuyện hết sức. bàng nhiên cử thú đã đánh vỡ doanh địa chính sát tuyệt trận hoàn toàn không có sử dụng cái gì thần thông gần là dựa vào thân thể sức trâu va chạm giống như kiên cố thành lũy giống nhau doanh địa đã bị va chạm đến tứ tung năng dọc mùng một lâm cao nhìn xuống trận pháp bị phá đã từng cao ngất tường thành giống như tiểu tường đất giống nhau đã bị đẩy ngã a mùng một người điền bạc trắng nôn nóng kia một luống luống bị vất vả khai khẩn ra đồng ruộng thành thục linh gạo lúa chưa tới kịp thu hoạch liền như vậy bị hủy Không có việc gì a Mùng một cẩn thận phân biệt, doanh địa chung cũng không ai viên hoạt động dấu vết, hẳn là toàn bộ thông qua dưới nền đất đường hầm đào tẩu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Điền không có có thể lại loại, người không có việc gì liền hảo. Như vậy hiện tại dư lại vấn đề liền một người, như thế nào đem này đó bị cự thú hấp thụ trụ các tu sĩ cứu đi đâu? Cho nên, các ngươi như thế nào sẽ chọc phải này đầu đại yêu thú? mươi 147, chúng ta cái gì cũng không có làm, chính là nửa đường thượng gặp. dương thanh tắc không có nói sai bọn họ ở doanh ngoại thăm dò chung gặp bốn vị thư viện cùng vô cực kiếm tông người cùng nghề khinh nhau kiếm tu cũng không ngoại lệ dương thanh tắc nơi Huyễn hải kiếm phái bị diễn xưng là vạn năm lão nhị vĩnh viễn bị kiếm đạo khôi thủ vô cực kiếm tông lực gác một đầu ngày xưa người đối diện tương nộ đều là đại lộ hướng lên trời cắt đi một bên ngày sau kiếm phía dưới thấy thật trương mà lần này dương thanh tắc lại là muốn chạy cũng đi không xong truy kích ở vô cực kiếm tông phía sau đáng sợ cự thú khoảnh khắc tới Hoàng không chọn lộ, Dương Thanh Khi trong lòng lại chỉ có một ý niệm, đó chính là hồi doanh địa. Cho nên, các ngươi rốt cuộc làm cái gì? Dương Thanh Khi đối vô cực kiếm tông mấy cái tu sĩ trợn mắt giận nhìn. Chúng ta cái gì cũng không có làm. Vô cực kiếm tông kiếm tu kiệt lực giải thích, ngươi nhìn xem, chúng ta liền dư lại vài người. Còn có thể làm cái gì? Nôn ngữ đến tận đây, vô cực kiếm tông kiếm tu vẻ mặt bi thiết. Các ngươi tất cả mọi người ở chỗ này. Mùng một khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng làm hỏi đại tái đệ nhất danh cùng đệ nhị danh, vô cực kiếm tông cùng bốn vị thư viện tiến vào linh sơn bí cảnh nhân số là nhiều nhất. Lúc trước xuất phát thời điểm, vô cực kiếm tông kiếm tu nhóm mênh mông mà chiếm cứ toàn bộ phương trận, không có 100 người, cũng có 80 người. Bốn vị thư viện cũng là có 5-60 người tiến vào bí cảnh. Nhưng trước mắt lúc này mới vài người. Chẳng lẽ đều không còn nữa? Liền dư lại chúng ta. Kiếm tu thanh thanh khắp huyết. 85 danh các sư huynh đệ ra cửa. hiện giờ liền dư lại bọn họ năm cái này Linh Sơn bí cảnh hung hiểm viễn siêu bọn họ tưởng tượng nghe vậy Dương Thanh Tắc cũng là trong lòng cả kinh nguyên tưởng rằng là gặp vô cực kiếm tông một con phân đội nhỏ lại không nghĩ rằng này đó cư nhiên là vô cực kiếm tông cận tồn người sống sót đúng rồi này Linh Sơn bí cảnh thực sự hung hiểm hoàn toàn không ấn kịch bản ra bài nếu không phải lúc trước may mắn gặp học viện Long Nguyên cứu viện chỉ sợ bọn họ Huyễn Hải kiếm phái cũng sớm đã bị chết ở tám mắt nhện khổng lồ trong miệng giờ phút này Dương Thanh tắc thật là nghĩ mà sợ cực kỳ, may mắn đệ đệ đi học viện Long Nguyên. Lấy bốn vị thư viện chi danh thể, lấy ta chờ một thân tu vi tiền đồ thể. Một vị đầu đội khăn bông, làm thư sinh dạng trang điểm tu sĩ tam chỉ khép lại đối với mùng một lập hạ lời thể. Ở bí cảnh thám hiểm trung bình thường có loại tình huống này, một người đoạt bảo tao ngộ yêu thú truy kích, đem yêu thú dẫn tới người khác đội ngũ trung, mượn người khác tay giết yêu thú, lại chính mình một cái độc chiếm bảo vật. Loại này ác liệt hành vi tình nhìn mãi quen mắt. Bốn vị thư viện tu sĩ cho rằng mùng một cũng là xuất phát từ như vậy băn khoăn mới có thể do dự muốn hay không cứu trợ bọn họ, cho nên lập hạ trọng thể, lấy đổi lấy tín nhiệm. Ta biết. Mùng một gật gật đầu. Nếu những người này thật sự cướp đoạt cự thú chân quý chi vật, đã có thể không có hiện giờ nhẹ nhàng, gần là bị dính vào cự thú trên người không thể động đậy mà thôi, hẳn là một cái đối mặt liền sẽ cự thú cấp nghiền áp diệt lại. Phòng trưng này đó tu sĩ thật là chỉ do xui xẻo, bất hạnh mà vừa lúc ở cự thú dạo quanh lộ tuyến thượng. bị cự thú coi như thú vị con mồi truy đuổi này thật đúng là phong thủy thay phiên truyền a đã từng ngọn lửa cự tích bởi vì ngăn trở bọn họ thăm dò chi lộ cự kiếm tương bức dưới bất đắc dĩ tự bạo lấy bảo toàn đấu thể hiện giờ các tu sĩ bởi vì chắn cự thú dạo quanh lộ bị coi như chơi đùa bóng cao su truy thành cầu còn tánh mạng cam ưu rõ ràng cái gì cũng không có làm rõ ràng mọi người đều thực vô tội chính là nghiền áp tính thực lực trên lệch hạ vận mệnh vòng lăn nhưng bất hòa ngơi giảng đạo lý Nghĩ vậy nhi, mùng một đột ngột đến cười, cảm thấy chính mình cũng thật có chút nốc cường giả mới có thể có thương hại chi tâm. Nếu lúc trước ngọn lửa cự tích đổi thành trước mắt cự thú, chính mình còn sẽ sinh ra rồi dám thương hại tâm sao. Sẽ không, phòng chừng chính mình muốn khóc cũng không kịp đi. Không lăng nghèo nàn, không sợ cường uy cường tác nâng đỡ nhỏ yếu, nhược tác rèn mình thân. Trong nháy mắt, mùng một chỉ cảm thấy linh đài trong sáng, nhiều ngày tới rồi dám khó an toàn đều tan thành mây khói, liền thân thể đều nhẹ nhàng vài phần. mùng một bạc trắng nhạy bén mà cảm nhận được mùng một hơi thở xuất hiện một chút biến hóa nhìn tiểu đồng bọn lo lắng ánh mắt mùng một lắc đầu không có việc gì chỉ là ở tự hỏi kế tiếp làm sao bây giờ mùng một nhìn bị sức chịu nén kém hung hăng nghiền áp cố định ở cự thú bụng các tu sĩ cùng phong đưa bọn họ mặt bộ thổi đến biến hình cả người giống như là bị chảy cán bột lăn quá ra mặt nhi bất quá cũng không có tính mạng chi ưu nếu không chúng ta liền đáp cái đi nhờ xe mùng một sờ sơ, sơ cảm Tiến vào bí cảnh tới nay hắn liền ở doanh địa phụ cận đánh cái chuyển, hiện giờ dính vào này cự thú trên người, sao không nhân cơ hội này tới cái bí cảnh đại hoàng du. Dù sao cự thú hình thể khổng lồ, bọn họ dính vào nó trên người giống như là đằng hồ lay ở cá voi khổng lồ trên người, căn bản là không đáng giá nhắc tới phân lượng, hẳn là sẽ không bị chú ý tới. Nhưng đừng! thẩm thanh thời nói, này phong ở thổi đi xuống, ta liền phải đầu chọc. Từ trước đến nay lấy cao lãnh tự xưng là kiếm tu đồng học lúc này cũng cao lãnh không nổi nữa. Kêu hành, trước tới ký kết đồng minh khế ước đi. Mùng một cũng không ngốc hồ hồ cứu người, tự thân an toàn bảo đảm đầu tiên muốn tới vị. Khế ước ký kết hoàn thành ngáy mắt, mọi người liền rác cả người một nhẹ, giam cầm trụ thân thể không biết tên lực lượng biến mất, giống như hạ sủi cảo giống nhau từ cự thú bụng rơi xuống xuống dưới. Đều dựa vào hợp lại chút, ta này pháp khí tác dụng phạm vi có hạn chế. nếu mọi người đều cảm thấy chính mình tuyệt đối lĩnh vực là thần khí tác dụng mùng một liền liền thuận nước đẩy thuyền làm cho bọn họ tiếp tục hiểu lầm đi xuống đó là Người này pháp khí hảo sinh lợi hại mọi người phát hiện chính mình linh lực cư nhiên khôi phục không giống vừa mới một tới gần cự thú liền linh lực toàn vô cũng liền còn hành đi mùng một tướng lãnh vực không gian xoa bóp thành túi lưới bộ dáng liền như vậy đâu ở cự thú bụng như là ngồi nhiệt khí cầu giống nhau theo cự thú di động quan sát đến mặt đất sơn xuyên biến hóa cùng doanh địa phụ cận tương tự trong đêm đen lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được trên mặt đất tất cả đều là cao ngất thật lớn cây cối hắc ảnh nương điểm điểm lộng lấy tinh quang thường thường mà có hình thể thật lớn yêu thú xuyên qua lui tới trong đó hoặc là đi săn kiếm ăn hoặc là truy đuổi đùa giỡn lan lộn ra động tĩnh kinh thiên động địa đây là một cái cự thú nhạc viên bọn họ này đó xâm nhập giả nhỏ bé giống như con kiến chỉ là không biết ở linh khí độ dày từng bước giảm xuống dưới tình huống toàn bộ bí cảnh sinh thái hoàn cảnh sẽ đi con đường nào là từng bước thích ứng vẫn là đi hướng diệt vong. Tư cập này, mùng một không cấm mày nhăn lại. Nếu linh khí biến hóa là thông thả quá độ diễn biến, sở hữu sinh vật có điều chỉnh tự thân tới thích ứng biến hóa giảm tốc thời gian, như vậy hết thể còn có xoay chuyển tại chỗ. Vật cạnh thiên trạch, người thích ứng được thì sống sót mà thôi. Đáng sợ chính là, sinh thái hoàn cảnh cấp tốc chuyển biến, căn bản không cho sở hữu sinh vật điều chỉnh thích ứng cơ hội. Này đó, rốt cuộc đều là thứ gì a? Nhìn mênh ngông vô bờ cự thú nhạc viên. có tu sĩ không khỏi lâm vào tuyệt vọng bên trong nguyên bản cho rằng đi ra rừng sâu lúc sau sẽ có khác một phen thiên địa nhưng mà bên người đồng môn một đám ngã xuống bọn họ như cũ không có đi đi ra ngoài hiện giờ này trước mắt cự thú hoang dã cảnh tượng trực tiếp chặt đứt bọn họ niệm tưởng mùng một chúng ta trở về đi cự thú phi hành tốc độ cực nhanh một cái chớp mắt ngàn dặm bạc trắng trong lòng nhớ thương trong doanh địa tiểu đồng bọn còn có những cái đó bị hủy đồng ruộng muốn sớm một chút quay đầu lại hảo mùng một gật gật đầu Này đi nhờ xe đắp đến thoải mái, chính là chờ đến hồi trình thời điểm phải nhờ vào chính mình bay trở về đi, kia đã có thể phiền toái, Giải trừ lĩnh vực dính phụ, mọi người từ cự thú trên người chóc mở ra, kia cự thú căn bản không hề phát hiện, bước chân không ngừng, giống như vây cá giống nhau thật lớn tứ chi nhẹ nhàng một hoa, liền thuận gió thẳng đi chín vạn giảm. Này rốt cuộc là thứ gì a? Mọi người si ngốc mà nhìn biến mất ở trong trời đêm cự thú. Đến nay mới thôi, mọi người còn chưa có thể nhìn trộm đến cự thú toàn cảnh. Nó tựa như một tòa nổi tại giữa không trung tiểu sơn, nhẹ nhàng thích dí mà du đãng với thiên địa chi gian. Nó là dư thừa linh khí bên trong dựng dục ra cự thú, không hiểu được này linh khí tiêu tán sau, nó kết cục lại là cái gì đâu. Mùng một cũng không thể hiểu hết. Mùng một, ngươi nghỉ tạm trong chốc lát đi, kế tiếp liền giao cho ta. Tiếng nói vừa dứt, thẩm thanh thời bội kiếm lắc mình biến hóa, thon dài thân kiếm vô hạn mở rộng, biến thành giống như tàu sân bay giống nhau rộng lớn tồn tại. Cự kiếm chịu tại sở hữu tu sĩ hướng tới doanh địa nơi phương hướng bay nhanh mà đi. Dương Thanh Tắc sắc mặt phức tạp nhìn chính mình em trai, thanh khi, ngươi chiêu này. Thẩm thanh thời kiêu ngạo nói, A huynh, ta chiêu này rất phương tiện đi. Dương Thanh Tắc kiếm tu chi hồn ở hò hét, em trai. Đây chính là ngươi linh kiếm. So lão bà còn muốn quan trọng tồn tại, sao lại có thể bị nhiều người như vậy đạp lên dưới chân. Trong lòng phun tào ngàn ngàn vạn, cuối cùng chỉ hối thành một câu, em trai ngươi cảm thấy có thể liền có thể Thẩm thanh thời nhiệt tâm nói, chiêu này thực hiếu học, ta dạy cho A Huynh. Chờ A Huynh học xong, chúng ta có thể thay phiên ngự kiếm phi hành đem đại gia mang về. Thẩm thanh thời bản tính đánh đến lệch cạch tưởng. Dương Thanh khi khỏe miệng chịu chịu, tuy rằng thực cảm động với em trai như thế không hề giữ lại chia sẻ tu luyện kinh nghiệm, nhưng là Cảm ơn em trai, Vi Huynh có điểm choáng vắng đầu, một chốc ngự kiếm đến không được. Thập phần cảm động, nhưng vẫn là cự tuyệt. Thẩm thanh thời ngự kiếm phi hành tốc độ cực nhanh. Nhưng là cùng cự thú tốc độ là vô pháp so sánh với, vì thế hồi trình liền có vẻ vô cùng dài lâu. Linh kiếm bay trở về đến doanh địa trên không thời điểm, đã là vật đổi sao rời, ánh mặt trời đại lượng, cam vàng sắc ánh mặt trời đâm thủng tầng mây, cấp mọi người trên người mạ lên một tầng vầng sáng. Hoàng loạn thả hoang đường một đêm liền như vậy đi qua, phảng phất cái gì đều không có thay đổi, lại phảng phất hết thể đều bất đồng. hải Mùng 1. Một. một mảnh phế tích trung Các bạn nhỏ ngửa đầu chiều an toàn trở về mùng một đám người vẫy tay kêu gọi. Cự thú nghiền áp quá doanh địa thời điểm, lưu thủ ở doanh địa mọi người thông qua phía dưới thông đạo thành công trốn xa. Đợi cho cự thú phi xa sau, đại gia một lát lại lập tức giết trở về, với một mảnh phế tích chung một lần nữa xây dựng chính mình doanh địa. Mùng một ghé vào phi kiếm bên cạnh, túi người nhìn về phía mặt đất, sáng ngời ấm áp ánh mặt trời chiếu vào các bạn nhỏ ngẩng lên khuôn mặt thượng, mỗi người đều ở lấp lánh sáng lên, tựa như từng đóa nhiệt liệt tán lạn hoa hương dương. Hải, mùng 1. người điển đều cấp tu hảo lạc. Mùng 1 lúc này mới thấy, đêm qua bị tạp thành một mảnh phế tích đồng ruộng đã che thổ phục hồi như cũ, thậm chí tân tới xuống đi hạt giống đều đã đón ánh sáng mặt trời run run rẩy rẩy mà toát ra lục mầm. Mà đồng ruộng một bên còn lại là cứu rút xuống dưới thành thục linh gạo lúa, ánh vàng rực rỡ đến xếp thành một tòa tiểu sơn. Làm được không tồi. Mùng 1 vui sướng mà từ linh kiếm thượng nảy xuống, vui sướng mà cùng các bạn nhỏ hội hợp. thình linh xảy ra tai nạn cũng không có áp đảo đại gia sống lưng sống sót sau tai nạn sau sinh hoạt còn ở tiếp tục trong doanh điệu nhất phái bận rộn tu tưởng tu tưởng đào động đào động làm ruộng làm ruộng doanh điệu tường thành tu đến càng thêm rắn chắc cao ngất doanh điệu phía dưới mê cung xây dựng thêm đến càng lúc càng lớn thu hoạch lương thực rau quả chất đầy từng tòa kho lúa nhật từ rất khó nhưng tất cả mọi người ở nỗ lực ta tự hỏi phân tích một chút trước mắt tình huống minh trường ấm áp thật lớn lửa trại hạ kết thúc một ngày xây dựng công tác trong doanh địa mọi người ngồi vây quanh thành một vòng hương tư tư thịt nướng hương hạ mùng một nói ra nhiều ngày tới tự hỏi đầu tiên là linh khí giảm xuống vấn đề ta phân tích có hai loại khả năng một là bí cảnh giả thiết như thế giống như là trong trò chơi chạm kiểm soát có lẽ linh sơn bí cảnh đặc điểm chính là linh khí bạo chướng lúc sau lại sụt như vậy nhân vi rất khó thay đổi rốt cuộc trình tự giả thiết chính là như thế trừ phi biến thân linh sơn bí cảnh lập trình viên sửa chữa giả thiết đệ nhị loại khả năng Bởi vì giống loài đại bùng nổ, vô luận là chúng ta tu vi bạo trướng, vẫn là mặt khác yêu thu thực vật tấn mánh sinh trưởng, này đó không thể nghi ngờ đều là muốn tiêu hao linh lực, hiện giờ linh khí tiêu hao tốc độ siêu nhiều tái sinh tốc độ, tổng thể liền bày biện ra linh khí độ dày liên tục hạ thấp tình huống. Nay đệ nhị loại khả năng cũng rất khó thay đổi, rốt cuộc đây là bồi rối toàn bộ tu chân giới thượng vạn năm vấn đề. Tu chân giới linh khí liên tục giảm xuống loãng, nhất rõ ràng một chút chính là gần 1.000 năm tới. Toàn bộ tu chân giới không một người có thể phi thăng thành tiên, các tu sĩ tu luyện cũng càng ngày càng gian nan. Thưa vạn năm tới, tu chân giới đều không có có thể thay đổi hiện trạng, hiện giờ bọn họ liền nhiều thế này người. Ở Linh Sơn bi cảnh chung cho dù có sở hành động, cũng hiệu quả hữu hạn, có lẽ chỉ là như mối bỏ biển. Nhưng là hành động lên tổng so cái gì đều không làm tới cường. Mùng một cũng nghĩ ra mấy cái phương án, có thể lục tục thực thi lên. Nhưng mà còn không đợi mùng một nói ra ý tưởng. Liền nghe thấy trong đám người có người buộc miệng thốt ra nói, chúng ta đây đem những cái đó yêu thú đều giết, không phải hảo sao. Linh khí hữu hạn bên này giảm bên kia tăng, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, hết thể bất quá là vì bảo toàn chính mình mà thôi. Chương 148. Chúng ta đây đem những cái đó yêu thú đều giết, không phải hảo sao. Lời vừa nói ra toàn trường toàn tĩnh. Nói ra lời này chính là một cái vô cực kiếm tông kiếm tu, lửa trại chiếu dọi hạ, quang cùng ảnh nhảy lên chung. Hắn vặn vẹo khuôn mặt giống như đến từ địa ngục các quỷ. Trương sư huynh đã chết, vương sư đệ cũng đã chết, mọi người đều đã chết, vì cái gì những cái đó yêu thú còn sống. Hắn lòng đầy căm phẫn. Chúng ta muốn báo thủ. Chúng ta muốn sinh tồn. Hắn vung tay cuồng hô. Không phải nó chết, chính là ta mất mạng. Hắn được ăn cả ngã về không. Mà nhiên không một người trả lời, cách nhảy lên ánh lửa, mọi người chỉ là trầm mặt mà nhìn chăm chú vào hắn. Chính là chúng ta cũng đánh không lại a. Bạc trắng giống xem nốc tử dường như nhìn kia điên cuồng tu sĩ, nói ra nhất tàn khốc hiện thực. Tiểu yêu thú giết không để dùng, đại yêu thú đánh đều đánh không lại. Hiện giờ này trong doanh địa nhân tu, yêu tu thêm lên tổng cộng có 69 người, trừ bỏ cửu hoa cung tu sĩ không ở nơi này, mặt khác tiến vào linh sơn bí cảnh sở hữu tu sĩ liền đều tụ tập tại đây. Bao đi ra ngoài đan tu, trận tu, quẻ tu này đó phụ trợ tính tu sĩ, chân chính có thể đánh sức chiến đấu kỳ thật không có nhiều ít. Nguyên bản Vô Cực Kiếm Tông kiếm tu cùng bốn vị thư viện thư sinh nhóm là tiến vào bí cảnh mạnh nhất sức chiến đấu. Nhưng hiện giờ Vô Cực Kiếm Tông cùng bốn vị thư viện thương vong nhất thảm trọng, nói là toàn quân bị diệt cũng không quá. Vô Cực Kiếm Tông kiếm tu là ở vừa mới tiến vào bí cảnh khi không có có thể thừa nhận được linh khí đánh sâu vào, với đột phá trung hôn mê mất đi sức chiến đấu, trở thành các yêu thú đồ ăn. Bốn vị thư viện tu sĩ tổn thất như thế thảm trọng còn lại là bởi vì bọn họ công kích thủ đoạn cũng không áp dụng với cùng yêu tu trong chiến đấu. bốn vị thư viện thiện sử ảo thuật thư giả dối giả chân chân thật thật với mở mị ảo thuật chung dấu dếm sắc khí chính là ảo thuật nhằm vào chính là nhân tâm lược điểm tính chính là nhân tâm ở đối mặt tuyệt đối cường hãn yêu thú là lúc liền mất đi hiệu lực ở đây người sống sóc chung, vô cực kiếm tông cùng bốn vị thư viện cùng bí cảnh yêu thú huyết hải thâm thù nhất khắc sâu chúng ta vẫn là đem doanh điệu bảo vệ tốt nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình đi dương thanh tắc đại biểu huyết hải kiếm phái mở miệng Huyến hải kiếm phái không phải không có ý đồ đột phá doanh địa, tìm kiếm đường ra, chính là ngoại giới hoàn cảnh thật sự quá phức tạp, thật lớn thực lực trên lệnh dưới, một bước khó đi. Lần này tao ngộ cự thú tập kích, lại một lần mệnh huyền một đường, học viện Long Nguyên lại lần nữa ra tay tương trợ, làm viễn hải kiếm phái kiếm tu nhóm kiên định đi theo mùng một hôn quyết tâm. Cầm hoa cung nữ tu nhóm cũng là như thế, mọi việc như một, nhưng nhị không thể tam, học viện Long Nguyên đã cứu các nàng hai lần, lần thứ ba liền không có như vậy hảo vận. Hùng chi có hoa tưởng dung cô cô tầng này quan hệ ở, các nàng cũng là nguyện ý tin tưởng học viện Long Nguyên là không có ý xấu. Ở đây mặt khác muôn phái, lòng son xá đang tu, ngọc hư cảnh quẹ tu, quân gia trận tu ở trải qua quá nhiều lần mài ruột sau, đã sớm hạ quyết tâm kiên định bất gì đi theo mùng một đi. Học viện Long Nguyên mọi người tắc càng thêm không cần phải nói. Hiện giờ này doanh địa bên trong, liền dư lại mới gia nhập vô cực kiếm tông cùng bốn vì thư viện tu sĩ không có tỏ thái độ. Mặc cho sai phái. bốn vị thư viện tô thiện ánh mắt sáng quắc mà nhìn mùng một bốn vị thư viện thực mau làm ra lựa chọn hiện giờ bọn họ lực lượng giảm đi tại đây quỷ quyệt nguy hiểm bí cảnh bên trong độc một khó tổn chỉ có ôm đoàn sưởi ấm mới có thể ẩu đả ra một con đường sống kể từ đó chỉ có vô cực kiếm tông năm vị kiếm tu không có cho thấy lập trường trừ bỏ vị kia thần sắc điên cuồng ồ nào muốn sát tình yêu thú kiếm tu mà khác bốn người đều là vẻ mặt trầm mặc rõ ràng đều là người thiếu niên khuôn mặt lại đều nhiễm phù hợp từng người tuổi tiêu điều đen tối Ngươi có cái gì ý tưởng? Một cái kiếm tu nghẹn ngào thanh âm dò hỏi mùng một. Mùng một thấy mọi người luân một vòng rốt cuộc đến phiên chính mình mở miệng, gãi gãi đầu, ai, như vậy bị một gián đoạn, hắn ý nghĩ đều bị đánh gãy. Dù sao chính là đem doanh địa xây dựng hảo đi, làm tốt linh khí biến mất chuẩn bị. Như thế nào tái tạo linh khí này còn cần cẩn thận cân nhắc. Ngoài ra, vậy như thế nào rời đi linh sơn bí cảnh? Mùng một dừng một chút, toàn trường ánh mắt tất cả đều sáng quắc mà dừng ở hắn trên người. Tuy rằng này linh sơn bí cảnh linh khí nồng đậm, nhưng là nhiều phiên đả kích xuống dưới, mọi người chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi này gặp quỷ địa phương. Có lẽ đột phá phi thăng liền có thể rời đi. Mùng một nghĩ đến đơn giản, tu luyện thành tiên kia không phải có thể cắt qua hư không, rời đi một cái bí cảnh còn không phải chút lòng thành sao. Sao có thể? Lập tức có người phản bác, tu chân giới đã suốt có hơn một ngàn năm không ai có thể tu luyện thành tiên đạp vỡ hư không. Vì cái gì không có khả năng? Mùng một nghiêng đầu. Ngoại giới linh khí loãng, cho nên tu luyện khó khăn, chính là tại đây linh sơn bí cảnh chung linh khí như thế nồng đậm, đột phá hẳn là không khó đi. Chẳng sợ linh sơn bí cảnh linh khí độ dày ở liên tục đi thấp, chính là như cũ muốn so ngoại giới linh khí nhiều đến nhiều, tu luyện lên muốn dễ dàng rất nhiều. Đại gia liền lúc trước linh khí đánh sâu vào đều đã an toàn vượt qua, hiện giờ tu luyện lên hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều. Mùng một nghĩ tới hai loại khả năng, một là bọn họ tu luyện thành tiên thoát ly bí cảnh. Một cái khác còn lại là bọn họ cùng bí cảnh cộng tiên thối, làm bí cảnh duy trì ở một cái ổn định trạng thái hạng, nếu không bí cảnh tiêu vong ngày, cũng là bọn họ tử vong là lúc. Cho nên còn giống như trước đây bái, nên làm ruộng làm ruộng, nên tu luyện tu luyện. Bạc trắng thở phào nhẹ nhõm, này hai dạng hắn đều sẽ, thực hảo, không khó, sinh hoạt hết thể như cũ. Nếu có thể đột phá phi thăng kia tốt nhất, nếu là phi thăng không được, lưu lại ít nhất sẽ không đói bụng. Học viện Long nguyên mọi người sổ khi đều nhẹ nhàng xuống dưới. ít nhất có con đường có thể đi rồi sợ nhất chính là rồi nhặng không đầu giống nhau nghiêng ngả lảo đảo không đường có thể đi lựa chạy tiệc tối hội nghị sau khi kết thúc doanh địa trung sinh hoạt còn ở tiếp tục tất cả mọi người ở mão đủ kính nhi tu luyện cùng thời gian thi chạy cùng ngoại giới các yêu thú tranh đoạt linh khí doanh địa trung ương bòi toán bảng hướng dẫn sớm đã không đổi mới ngay cả an văn tể đều lười đến khởi quẻ mỗi ngày mở mắt ra khởi quẻ đều là hung có thời gian này tinh lực không bằng đi nhiều khai khẩn chút đồng ruộng mà mặt khác một khối linh khí độ dày giám sát bảng hướng dẫn tắt trở thành mọi người chú ý điểm linh khí độ dày còn ở liên tục giảm xuống mọi người chẳng sợ đang ở doanh địa cũng cảm nhận được ngoại giới các yêu thú nôn nóng bất an ám lưu dũng động thiên mâu bạc cự lang cả người nhiễm huyết mà chạy về doanh địa ném xuống trong miệng ngậm con ngồi, ném cho doanh địa đầu bếp xử lý phi phi phi lãng nguyệt minh phun ra trong miệng lông tơ bên ngoài thật là sát điên rồi ngay cả trường giác lộc đều bắt đầu ăn thịt Trường rắc lộc là một loại đồ chay yêu thú, nhưng là theo linh khí sổ hàng, chúng nó thực đơn chung rất nhiều thực vật đều dần dần khó có thể tìm kiếm. Cực đoan hoàn cảnh đảo bức giới, loại này dịu ngoan thực thảo yêu thú cư nhiên cũng bắt đầu ăn thịt. Hôm nay này chỉ trường rắc lộc có điểm tiểu a. Đinh Phú thật sách theo sừng hiệu đem hôm nay nguyên liệu nấu ăn kéo hồi sau bếp, cảm giác thuộc hạ phân lượng có chút lướt nhẹ. Ai, này lộc không ăn no đi, vóc dáng cũng không dài. Mùng một trong lòng hơi trầm xuống, thảm thực vật biến mất. đồ chay yêu thú đồ ăn nơi phát ra giảm bớt đồ chay yêu thú số lượng tất nhiên cũng tùy theo giảm bớt toàn bộ sinh thái liên chính là rút dây động rừng lấy đồ chay yêu thú vì thực đơn ăn thịt loại yêu thú cũng sẽ lâm vào đồ ăn thiếu thốn bên trong toàn bộ linh sơn bí cảnh tất nhiên lâm vào càng thêm điên cuồng giết chóc bên trong mỗi một cái sinh linh đều ở tranh thủ chính mình sinh tồn không gian kế tiếp doanh ngoại săn thú muốn nhiều phái chút nhân thủ chúng ta cũng không thể rời đi qua xa đã từng doanh ngoại thăm dò biến thành doanh ngoại săn thú Mọi người tận lực không hề rời xa doanh địa, ai cũng không biết ngay sau đó này gặp quỷ bí cảnh lại sẽ sinh ra như thế nào biến cố. Chỉ ở doanh địa phụ cận hoạt động, đi săn mỗi ngày yêu cầu đồ ăn, gặp được nguy hiểm tốt xấu có thể cùng nhau trông coi, kịp thời cứu viện. Nhật tử từng ngày quá khứ, doanh địa cũng bùng nổ quá vài lần chiến đấu, mấy chục cái tu sĩ tụ tập ở bên nhau, các linh khí mười phần. Tại đây càng thêm hỗn loạn bí cảnh chung liền giống như trong đêm đen sáng ngời bóng đèn, tự nhiên sẽ hấp dẫn tới không ít săn thực giả. Lớn lớn bé bé mấy chàng hộ thành chiến đánh hạ tới, doanh địa chung mọi người càng thêm phối hợp ăn ý, mà doanh địa cũng trở thành linh sơn bí cảnh chung một cổ không thể khinh thường lực lượng. Cho nên doanh địa phụ cận cư nhiên hấp dẫn tới một tiểu phê yêu thú đóng quân sinh tồn. Doanh địa mỗi ngày yêu cầu đồ ăn hữu hạn này đó tiểu yêu thú ở doanh địa phụ cận sinh tồn có thể so đi ra ngoài kiếm ăn muốn nhẹ nhàng chút. Rõ ràng tiến vào này linh sơn bí cảnh không có bao lâu, với tu sĩ sinh mệnh sông dài chung bất quá búng tay vung lên thời gian. Nhưng là mọi người lại cảm thấy thời gian qua đã lâu đã lâu, phảng phất cả đời liền như vậy dài quá. Mùng một, ngươi lại đột phá đi. Hoàng kỳ cảm giác đến mùng một cả người khí thế biến đổi, hơi thở trở nên càng thêm mờ mịt không thể nắm lấy. Đúng vậy. Mùng một gật gật đầu. Tâm ma sớm đã đi trừ, một khi mai phục đầu tới khổ tâm tu luyện, ở linh khí như thế nồng đầm dưới tình huống. Mùng một tu vi cảnh giới nhảy ngang giảm. hiện giờ đã là từ hợp thể kỳ một đường đột phá tới rồi đại thừa kỳ. So quân phu tử giống nhau tu vi cảnh giới còn muốn cao thượng hai giai Bước tiếp theo chính là độ kiếp kỳ lạp sau đó là có thể phi thăng thành tiên. Các bạn nhỏ vì mùng một cảm thấy vui vẻ. Hơn nữa độ kiếp kỳ liền có thể một lần nữa điều chỉnh chính mình thân cao hình dáng lạp, mùng một rốt cuộc có thể không lo tiểu chú lùn lâu. nghe vậy, mùng một rốt cuộc lộ ra một nụ cười, và năm tiểu chú lùn gì đó, thật sự thực không có khí thế à. Ai không nghĩ có được tám khối cơ bụng, chân dài, tươi cười bất quá một lát, ngay sau đó lại thu liễm, đột phá sau, ta lại có điều hiểu rõ. Nói liền nhìn về phía ngọc hư cảnh quẻ sư nhóm, có lẽ vô thật đạo trưởng đều không phải là vô pháp đột phá phi thăng, hắn chỉ là không nghĩ phi thăng mà thôi. Một giới nơi linh khí là thủ hàng, tựa như hiện giờ linh sơn bí cảnh, tuy rằng trong không khí linh khí độ dày vẫn luôn ở hạ thấp, chính là toàn bộ bí cảnh linh khí là thủ hàng bất biến, một bộ phận linh khí bị bọn họ này đó tu sĩ hấp thu, một bộ phận linh khí biến thành các yêu thú huyết đủ Một khi có tu sĩ hoặc là yêu thú phi thăng thoát ly bí cảnh, kia mới là bí cảnh linh khí chân chính bị chóc hạ thấp thời điểm. Vô thật đạo trưởng một khi phi thăng, một vị tiên nhân sở lôi cuốn mang đi linh khí, có lẽ sẽ trở thành áp chết tu chân giới cọng rơm cuối cùng. mươi 149, hắn đều không phải là vô pháp đột phá, hắn chỉ là không nghĩ phi thăng mà thôi. Mùng một nói âm rơi xuống, ngọc hư cảnh mấy cái đệ tử tất cả đều sưng sờ ở đường trường, đinh phú thật trong tay và sắt to trực tiếp loảng xoảng rơi xuống đất. Là, là, là như thế này sao? An văn tể khó có thể tin, chính là mùng một hết thể phỏng đoán đều là như thế này hợp tình hợp lý. Chính là bởi vì như vậy, lao tổ mới không phi thăng sao. Mùng một đôi mắt buông xuống, gần là ta suy đoán mà thôi. Một giới linh khí tựa như một khối bánh kem, nó có thể bị chia làm rất nhiều rất nhiều phân, theo dân cư tăng trưởng, phân đến mỗi người trên người linh khí sẽ biến thiếu. Nhưng là, chẳng sợ bởi vì giống loài đại bùng nổ, linh khí bị đại lượng hấp thu cấp lấy. Nhưng trải qua một đoạn thời gian hỗn loạn lúc sau, toàn bộ sinh thái hoàn cảnh sẽ lại lần nữa xu với ổn định, linh khí vẫn là những cái đó linh khí, không nhiều không ít, chỉ là biến hóa tồn tại trạng thái mà thôi. Sở hữu sinh linh tại đây giới ra đời, trưởng thành, tiêu vong, sở hữu linh khí sẽ lại lần nữa trở về với thiên địa chi gian, linh khí tổng sản lượng cũng không sẽ giảm bớt. Nhưng là phi thăng mà đi người tu tiên nhóm, bọn họ mỗi người đều là một cái thật lớn năng lượng thể. Bọn họ phân đi bánh kem sẽ không bao giờ nữa sẽ đã trở lại. Linh khí liền chân chính ý nghĩa thượng biến thiếu, toàn bộ tu chân giới liền bởi vậy đi hướng cô đơn. Mung một nhìn về phía quân cựu tư, nói, quân phu tử đã từng có đề qua, giống chín tư như vậy hải tử càng ngày càng nhiều. Rõ ràng cha mẹ hai bên đều là tu sĩ cấp cao, sinh ra hải tử lại không có linh căn. Nhưng là tiến vào linh sơn bí cảnh sau, chín tư lại có thể tu hành, người không có biến, gần là biến hóa sinh tồn hoàn cảnh mà thôi. Nếu tu chân giới lại đến mấy cái phi thăng thành tiên giả, chỉ sợ giống chín tư như vậy rõ ràng có linh can, lại không cách nào tu luyện hải tử sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó, tu chân sẽ trở thành trong thoại bản truyền kỳ, tất cả mọi người sẽ biến thành không có linh lực phạm nhân. kia chúng ta tu tiên ý nghĩa ở đâu? Trong đám người có người thất thanh hô to. anh mỗi người tu tiên mục đích đều không giống nhau đi, chẳng lẽ mọi người mục tiêu đều là phi thăng thành tiên? Mùng một không thể tin tưởng, đôi mắt chừng đến tròn vo. Mùng một vẫn luôn cảm thấy tu chân giống như là chơi game, tu luyện thăng cấp chính là một cái trạm kiểm soát một cái trạm kiểm soát mà đánh thông quan, một mạng thông quan đương nhiên rất mạnh thức khốc, nhưng là hưởng thụ trò chơi quá trình, thông quan quá trình mới là nhất có ý tứ A. Mùng một đưa ra này một phỏng đoán rất nhiều người không thể tin, như vậy mùng một kế tiếp muốn nói đến nội dung liền càng thêm làm người khó có thể tiếp nhận rồi. Bởi vì cảnh giới tiến bộ vượt bậc, ly phi thăng thành tiên cũng liền một bước xa, mùng một hiện giờ có thể hiểu được đến tin tức cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, hiện tại mấu chốt vấn đề tới. Nếu ta suy đoán là thật sự, một là linh khí thủ hàng luận, nhị là phi thăng rời đi bí cảnh. Nếu, ta hai cái phỏng đoán đều là thật sự, như vậy, chúng ta giữa rất có thể có người vô pháp rời đi bí cảnh. Hết thể đều thực hiện thực, hiện giờ linh khí còn tính sung túc, đột phá phi tiên còn có khả năng. Nhưng là theo càng ngày càng nhiều tu sĩ đột phá phi thăng, lôi cuốn đi bí cảnh trung đại lượng linh khí. Như vậy hậu kỳ tu sĩ rất có thể bởi vì linh khí không đủ mà khó có thể tu luyện phi thăng, bọn họ sẽ vinh viễn mà bị lưu tại bí cảnh bên trong. Mùng một hiện giờ xem đến minh bạch, này Linh Sơn bí cảnh kỳ thật chính là tu chân giới thu nhỏ lại bản cùng ra tốc bản, hết thể bất quá là lịch sử tái diễn, trừ phi bọn họ có thể đột phá lịch sử vòng lăn gông cùng siềng xích, lao ra một cái hoàn toàn mới con đường tới. Tây nhỏ, người nói đi. Tây nhỏ so với bọn hắn tất cả mọi người muốn sống được trường, xem đến nhiều. hắn hẳn là biết càng nhiều đi. Qua thật lâu thật lâu, cây nhỏ mới ra tiếng nói, đã từng, ta là một cây thật lớn thật lớn thụ, ta tán cây có thể che trời, ta dễ cây chạy dài vạn giảm. Sau lại, ta liền càng ngày càng nhỏ. Không ai có thể đủ ngăn cản này hết thảy, thế giới chung đem đi hướng suy vong. Cây nhỏ thực tinh thần xa suốt. Mùng một lại nói, tiêu vong chỉ là chúng ta, thế giới chung đem lại lần nữa sống lại. Mùng một nhớ tới đời trước sinh hoạt địa cầu. Chưa từng sinh mệnh chất môi giới dung nham bao vây mình cổ kỳ, đến sinh vật biển bùng nổ kỳ cám bờ Di, đến hàm ô si lượng cực cao cử trùng thời đại thạch thắng kỷ, lại đến khủng long sưng bá kỳ phân trắng, sinh mệnh ra đời lại hủy diệt, trên địa cầu cư dân biến hóa một vụ lại một vụ, nhưng là địa cầu vẫn là cái kia địa cầu. Với ngập trời trong ngọn lửa, với đóng băng vạn dạng trùng, địa cầu gần là ngủ say, nàng trung đem lại lần nữa sống lại. Hiện giờ tu chân giới cũng là như thế, chính là một người thật sự hảo cô đơn. Cây nhỏ trong thanh âm mang theo hủy khuất ba ba. Mùng một cười nói, ngươi như thế nào sẽ là một người đâu? Chúng ta chính là vẫn luôn ở bên nhau. Nga, lúc trước bọn họ cũng là như thế này nói, chính là cuối cùng, bọn họ đều đi rồi. Mùng một tiếp tục nói, ta đây sẽ nỗ lực sống liền một chút, có thể nhiều bồi ngươi một đoạn đường. Mùng một chỉ đường cây nhỏ là nhớ tới trước kia đồng bạn, bọn họ người tu chân trăm ngàn năm sinh mệnh, đối cây nhỏ mà nói bất quá là búng tay vung lên ngắn ngủi thôi. Tiến đi một đợt lại một đợt tiểu đồng bọn cây nhỏ nhất định phi thường khổ sở đi. K. mau đường phát ngốc. 15 giật mạnh mùng 1. K. Ta có một cái ý tưởng. 15 lượng mắt sáng lên. Gì? Mùng một không cấm có chút ngạc nhiên. 15 ngẩng khuôn mặt nhỏ. đáp ý nói. K. Còn nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ cho ta giảng một thế giới khác không? Sắt thép cự long đầy đất chạy. Thùng sắt đốt lửa có thể trời cao. 15 nói được là cao thiết cùng hỏa tiễn. Chúng ta có thể làm hỏa tiễn trời cao A. Mười lăm dựng thẳng tiểu bộ ngực, một bộ cầu khích lệ bộ dáng. Ách. Mung một sờ sờ đầu, thầm nghĩ, ngươi thật đúng là để mắt ngươi lão ca A. Chính là, ta sẽ không tạo hỏa tiễn A. Ca, ngươi không thử xem như thế nào biết đâu. Ở mười lăm xem ra, hắn ca là không gì làm không được tồn tại. Này thật không được. Mung một ma chảo, còn nữa nói, hỏa tiễn là thông qua siêu cao tốc độ ở vật lý ý nghĩa thượng đột phá tinh cầu chói buộc. nhưng là đây là tu chân giới ai khoa học không nhất định hành đến thông tôn trọng khoa học mùng một lần đầu tiên thoát phấn khoa học linh sơn bí cảnh tồn tại lại chưa chắc là một cái độc lập tinh cầu nó càng có thể là được khảm ở tu chân giới n duy không gian bên trong ca liền thử xem sao nói không chừng hữu dụng 15 khi còn nhỏ liền muốn kiến thức một phen sắt thép cự long cùng hỏa tiễn uy lực nhân cơ hội này nhưng không được cổ suý hắn ca đem hỏa tiễn cấp mân mê ra tới sao ngươi chẳng lẽ không nghĩ sớm một chút phi thăng chạy đi sao mùng một điểm điểm mười lăm sọ não mười lăm ôm đầu lắc đầu liền chúng ta phi thăng đi ra ngoài có thể có ý tứ gì mười lăm thiên phú ngộ tính đều không tồi đối với phi thăng thành tiên vẫn là có điều nắm chắc mười lăm tuy rằng luôn là lỗ mùi hướng lên trời xem thường người tự đại bộ dáng nhưng là ở trong lòng hắn học viện long nguyên mọi người đã sớm biến thành quan trọng tồn tại vứt bỏ đồng bọn một mình chạy trốn loại chuyện này hắn mười lăm miêu đại vương là tuyệt đối sẽ không làm ống chi 15 hiểu biết hắn ca chẳng sợ đã một chân bước vào Phi thăng thành tiên cảnh giới hắn ca cũng tuyệt không sẽ bỏ xuống các bạn nhỏ một mình rời đi cho nên mười lăm căn bản không nóng nảy thậm chí còn có tâm tình tới mân mê hỏa Tiễn hành đi mùng một gật gật đầu mười lăm đại hỷ ngay sau đó liền nghe được hắn ca nói dù sao hỏa tiễn nguyên lý ngươi cũng đều hiểu khi còn nhỏ chúng ta còn đã làm nước lửa mũi tên cái này nghiên cứu khoa học hạng mục liền giao cho ngươi nói đem ngọ bức chung 15 thân mình một vạn đẩy đến lòng son xá đội ngũ chung lòng son xá hiện giờ không chỉ có riêng sẽ luyện đan ở mùng một rèn luyện tàn phá hạ thế nhưng ra mấy cái luyện khí cao thủ khiến cho mười lăm dẫn theo bọn họ đi mân mê hỏa tiến đi đuổi đi mười lăm sau mùng một thở dài một hơi xoa bóp mũi làm chính mình hoàn hồn hiện giờ tình huống hắn cũng không hiểu được nên muốn như thế nào xử lý chẳng lẽ thật muốn giết bí cảnh trung sở hữu yêu thú làm linh khí trở về với thiên địa làm cho bọn họ mọi người phi thăng rời đi bí cảnh không Mùng một lắc đầu, hắn làm không được như thế, hắn thà rằng rùa đen rút đầu giống nhau vượt qua một ngày là một ngày, cũng không muốn dơ lên trong tay dao mổ đi cướp đoạt mặt khác sinh linh sinh mệnh. Nếu tu tiên tri lộ nhất định phải dẫm đạp người khác thi thể hướng lên trên đi, như vậy hắn thà rằng làm một cái bình thường miêu mễ, với tự nhiên thọ mệnh chung kết thúc ngắn ngủi cả đời, ít nhất không thẹn với lương tâm. Nhưng là, không phải tất cả mọi người giống ngươi nghĩ như vậy. cây nhỏ nhịn không được nhắc nhở. liền ở như vậy rồi dám chung, mùng một lại đột phá độ kiếp kỳ. Chân chính ly phi thăng thành tiên chỉ có một bước xa. Chúc mừng. Các bạn nhỏ vây quanh ở mùng một bên người, tự đáy lòng mà chúc phúc. Mau mau mau. Khương Ngọc Hoàn Thúc giục nói, không phải muốn trọng tố thân thể sao. Có thể niết một cái chân dài ra tới. Mùng một muốn cười rồi lại cười không nổi. Này đã là hắn cực lực áp chế tu vi kết quả. Hắn còn không nghĩ phi thăng, không còn có nghĩ ra biện pháp đem các bạn nhỏ tất cả đều mang ra bí cảnh phía trước. Mùng một là tuyệt đối sẽ không một mình rời đi. Nhìn các bạn nhỏ gương mặt tươi cười, mùng một chỉ nói, chờ ta nghĩ kỹ tạo thành cái gì bộ dáng lại trọng tố thân thể đi, cơ hội đã có thể chỉ có một lần. Tất cả mọi người đang đợi mùng một phi thăng thành tiên, đạp vỡ hư không kia một ngày. Nhưng mà, chờ đến cửu thiên lôi kiếp bổ ra thiên địa sỏ xuyên qua mà xuống, phi thăng người lại không phải mùng một. Dựa! Hắn khi nào khẽ sở sờ mà đột phá? Lã Nguyệt Minh nhịn không được bạo thô khẩu, trong mắt hoàn toàn là khiếp sợ. Bí cảnh chung cái thứ nhất phi thăng thành tiên người thế nhưng là bốn vì thư viện tô thiện. Tu chân chi lộ chính là một cái nghịch thiên chi lộ, phi thăng ngày đó là tránh thoát thiên địa chói buộc là lúc, cho nên thiên đạo sẽ ráng xuống cửu thiên lôi kiếp làm cuối cùng trừng phạt cùng khảo nghiệm. Màu tím lôi kiếp chung, tô y thư sinh nghịch thiên mà thượng. Một đạo, lưỡng đạo, ba đạo sấm sét tàn sát bừa bãi, rung trời động mà, lượng màu trắng tím điện giống như mang thứ roi sát, vô tình mà quất tô y thư sinh. Đạo thứ chín lôi âm nổ vang. Mang theo bảng bạc mà sắc bén khí thế thẳng hướng Tô Thiện đánh tới. Ngay sau đó, phong ngăn mưa đã cạnh, ánh mặt trời đại lượng, che trời mây đen phá vỡ, một đạo kim sắc ánh sáng tới xuống. Như là một cái kim sắc giải lụa huyền phù với không trung, tổ Y Lý Thư sinh duyên mang mà thượng, hóa thành một cái điểm đen biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong. Sách, Lao Tử cũng là kiến thức quá phi thăng hiện trường người. Lãng Nguyệt Minh khinh thường mà phỉ nổ. Cục diện lần nữa biến hóa. năm 150. Tô Thiện Phi Thăng. Bí cảnh linh khí độ dày tiến thêm một bước giảm xuống. Mùng 1, người đi trước đi. Các bạn nhỏ đều ở khuyên mùng một chạy nhanh phi thăng rời đi, có thể tiến vào linh sơn bí cảnh tu sĩ cơ hồ đều là thiên tri tiêu tử, mỗi người thiên phú đều không kém. Ở cao độ dày linh khí hoàn cảnh chung, muốn phi thăng thành tiên không phải việc khó. Có bốn vị thư viện tô thiện phi thăng thành công trường hợp trước đây, tất nhiên sẽ có những người khác kiểm chế không được giành trước phi thăng, đến lúc đó linh khí trận giảm. Mùng một chính là tưởng phi thăng cũng phi thăng không đi rồi. Mùng một ngươi trước chạy đi, nghĩ cách lại trở về cứu chúng ta, không thể mọi người đều ham ở chỗ này. Mùng một lắc đầu, như cũ cự tuyệt, khuôn mặt nhỏ banh đến gắt gao, hỏi ngược lại, các ngươi gặp qua cái nào phi thăng thành tiền tu sĩ lại lần nữa trở về tu chân giới. Tiếng nói vừa dứt, giống như gió lạnh quá cảnh, toàn trường độ ấm đều hàng mấy độ, mọi người cầm lòng không đầu hít hà một hơi. Bọn họ vì cái gì không trở lại. Bạc trắng nghiêng đầu ngây ngốc mà không hiểu. Không đều tu luyện thành tiên đạp vỡ hư không, cũng không phải là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Đương nhiên là vô pháp đã trở lại a. Ngu ngốc! Mười lăm ghét bỏ mà vô vô đại cầu đầu. Vì cái gì vô pháp trở về? Bạc trắng Lam vông vông mắt to nhìn mười lăm, hy vọng được đến giải thích nghi hoặc. Dù sao chính là cũng chưa về bái. Mười lăm bước miêu bộ đi đến mùng một trước người, một ngông ở mùng một chân trên mặt An ổn ngồi xong Dù sao hắn ca ở đâu hắn liền đi theo chỗ nào, hắn ca không phi thăng. Hắn liền không phi thăng. Dù sao ta chưa từng xem qua có quan hệ phi thăng giả trở về tu chân giới ghi lại, cũng không gặp kia quyển sách ghi lại những cái đó phi thăng giả rốt cuộc bay đi địa phương nào. Ta cũng chưa bao giờ gặp qua này loại ghi lại. Quân cửu tư như mày, chỉ ở một ít truyền kỳ trong thoại bản kiến thức quá đối phi thăng thượng giới một ít miêu tả, nhưng là chân thật tính cũng không nhưng khảo chứng. Quân cửu tư lấy bác văn cường thức xưng không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng sẽ có tri thức manh khu. chúng ta cũng chưa bao giờ tiếp xúc quá phi thăng qua đi ghi lại văn hiến an văn tể hoảng sợ dung mùng một nói giảng xem bói chính là đại số liệu tính toán cùng suy đoán số liệu thu thập càng hoàn thiện suy đoán kết quả càng chuẩn xác cho nên ngọc hư cảnh quẻ sư nhóm học tập đọc qua nội dung cực kỳ rộng khắp ngọc hư cảnh tàng thư các cũng là cử thế nổi tiếng phong phú phong phú đã có thể như vậy ngọc hư cảnh mọi người cư nhiên không có lật xem quá bất luận cái gì về phi thăng lúc sau tin tức ghi lại mọi người hai mặt nhìn nhau Tổng cảm thấy chuyện này không bình thường, trong lòng không cấm lại chút sợ hãi. Bọn họ từ nhỏ tiếp thu giáo dục chính là nỗ lực tu luyện, sớm ngày phi thăng, chính là cư nhiên toàn bộ phi thăng giới đều nói không rõ phi thăng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, phi thăng là bay đi chỗ nào. Như vậy quá vớ vẩn. Có thể là một loại pháp tắc ước thúc đi. Mùng một suy đoán. Giống như là tinh tế vũ trụ trung đối cấp thấp văn minh bảo hộ pháp tắc, cao đẳng văn minh không được xâm nhập thực dân linh tinh pháp tắc đi. Đã tu luyện thành tiên các tu sĩ thực lực cường đại, xuất phát từ đối tu chân giới bảo hộ, quy tắc sẽ không cho phép bọn họ trở về. Này đã là nhất là quan phòng đoán. kia chúng ta còn rốt cuộc muốn hay không tu luyện phi thăng. Mọi người trong lòng một mảnh mở mịt. Nay liên giống tiểu hài tử từ nhỏ bị giáo huấn hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước tư tưởng, chính là ai cũng nói không rõ hướng về phía trước là đi lên chỗ nào. Có người mở mịt chân trừ, tự hỏi nhân sinh ý nghĩa, tự nhiên cũng có người máu một mạch liều mạng tu luyện Tự tô thiện lúc sau lại có người phi thăng, lần này lại không phải doanh địa trung tu sĩ, cửu thiên lôi kiếp bán trực tiếp mà phía đông bắc hướng rơi xuống, vang tận mây xanh, đại địa nổ vang, điểu thú tề buôn. Ta đi nhìn một cái sao lại thế này, nói mười lăm nhăn bạc trắng đỉnh đầu đoàn mao, veo một chút, một miêu một khuyển biến biến mất ở tại chỗ. Cửu thiên lôi kiếp còn không có kết thúc, mười lăm đã tìm hiểu tin tức tốt, mang theo bạc trắng đi vòng bèo, xuyên màu thủy lam áo choàng, là cửu hoa cung tu sĩ phi thăng. mười lăm không nhận người mặt nhưng là hắn nhận thức các gia chế phục bộ dáng bọn họ bên kia người còn rất nhiều ta xem bọn họ thuần dưỡng không ít yêu thú đâu bạc trắng bổ sung nói một miêu một quyển tra xét thời gian hữu hạn được đến tin tức tuy rằng không nhiều lắm lại đều là mấu chốt tin tức chúng ta vô pháp ngăn cản những người khác lựa chọn phi thăng mùng một nói trong doanh địa mọi người còn sẽ có điều cố kỵ lẫn nhau chi gian cùng nhau trông coi dễ dàng sẽ không phi thăng chính là kiểu hoa cung các tu sĩ tính cả mình đều không phải, đối mặt lựa chọn thời điểm căn bản sẽ không do dự. Mỗi cái tu sĩ ở nửa bước phi thăng hết sức đều sẽ có điều hiểu ra, chính mình phi thăng sẽ đối nguyên bản sinh thái hoàn cảnh mang đến như thế nào ảnh hưởng. Vô thật đạo trưởng cùng mùng một đều lựa chọn áp chế tự thân tu vi, nhưng càng nhiều tu sĩ sẽ lựa chọn một cái lợi kỷ chi lộ. Chúng ta cần thiết tìm ra mặt khác một cái con đường. Vừa dứt lời, kia sỏ xuyên qua thiên địa cửu thiên sấm xét biến mất Tùy theo mà đến chính là linh khí sậu hàng, mọi người thậm chí cảm giác được thân thể trở nên trầm trọng, linh mạch vận chuyển trở nên đình trệ, bí cảnh trung linh khí độ dày tiến thêm một bước hạ thấp. Tốt xấu so ngoại giới độ dày còn muốn cao một ít. Còn như vậy đi xuống chúng ta có thể hay không rất cảnh giới A. A lãng nguyệt Minh tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn đỉnh đầu trời xanh, thống khổ mà ôm đầu, ta thật sự nghĩ không ra biện pháp gì A. Mỗi người đều ở vắt hết suy tư đường ra. không trông cậy vào ngươi này, cục sắt đầu có thể nghĩ ra cái gì ý kiến hay? Hồ Không Phục khinh thường mà bĩu môi, kia có bản lĩnh ngươi ra cái chủ ý. Lã Nguyệt Minh phản kích, các ngươi hồ tộc không phải tự xưng là thông minh nhất sao? Hồ Không Phục im tiếng, hiện giờ cục diện này ai cũng phá không được cục, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói, còn hảo nhà ta huynh đệ tỉ muội nhiều, liền tính là thiếu hắn một cái, a ba a mụ hẳn là thương tâm một đoạn thời gian liền sẽ hảo đi. Ai? Lã Nguyệt Minh thở dài. con hảo ca ca ta cũng nhiều. Đại song tiểu song, huynh đệ hai cái đều ham tại đây bí cảnh, bọn họ có thể làm sao bây giờ? Mùng một mười lăm, chúng ta cũng là huynh đệ hai cái A. Bờ giờ, hoàng kỳ bạc trắng, chúng ta đều là con một. Trong lúc nhất thời, mọi người cư nhiên tự hỏi khởi chính mình di trúc tới, chuẩn bị hảo hảo an bài hậu sự. thấy thế, thế mùng một vội vàng đánh gãy mọi người kỳ kỳ quái quái mà tính toán, chúng ta cần thiết đến tồn tại đi ra ngoài. Mùng một nắm chặt nắm tay. Nhất nhất liệt số. a Ba nói cho chúng ta chuẩn bị kinh hỷ, nghe nói là kinh hỷ lớn. Thu tiểu tứ thấu cánh tức nghiên cứu không biết tiến triển như thế nào, thôn trưởng cùng hoa nại mãi đều đang chờ. Bạch Tiêu kiều, kiều cũng không biết thế nào, phân hóa thành công sao. Sẽ là nam hải tử vẫn là nữ hải tử đâu? Nếu là biến thành nam hải tử, về sau mùa đông liền có thể cùng nhau phao tám. Nếu là chúng ta không ở, cái kia bạch thành chủ lại khi dễ bạch tiểu kiều, kiều làm sao bây giờ? Còn có bạc trắng? Thiên hạ đệ nhất chờ thu hắn vì đồ đệ, bạc trắng về sau nhất định sẽ trở thành nhất lợi hại đại cầu. 15 muốn làm miêu đại vương, này linh sơn bí cảnh liền chúng ta hai chỉ miêu, miêu đại vương cũng không có thần dân A. Còn có quân phu tử, các ngươi còn đều thiếu quân phu tử linh thạch đâu. Cũng không thể chết ở chỗ này. Mùng một ánh mắt quính lượng mà nhìn hướng mọi người, chúng ta nhất định sẽ trở về. Nhất định phải trở về. Mọi người chợt si khí tăng nhiều. Hoàng kỳ, A Mười 15 Vì ta tương lai thần dân nhóm, lãng nguyệt minh, vì ta ở bảo quang các chục tỷ tiền tiết kiệm, bạc trắng, vì mùa đông phao tắm suối nước nóng trứng, chúng ta nhất định sẽ trở về. Mọi người lời thề son sát, hơn nữa ở trong lòng thề, nếu lần này có thể vạn hạnh bất tử, nhất định hệ thay đổi triệt đề, hảo hảo làm người. Yêu quý tu giả giới, mỗi người có trách. Khu, cây nhỏ đột nhiên ra tiếng. Mùng một nghi hoặc, cây nhỏ có cái gì tưởng nói sao? sau khi trở về có cái gì muốn hoàn thành sự tình cái kia cây nhỏ thanh thanh giọng nói chậm rãi nói ngươi chẳng lẽ đã quên ta là một cây cái gì thụ kiến một ca mùng một đương nhiên cây nhỏ rất là hận sắc không thành thép nói ta là một cây hướng nguyện thụ một cây hướng nguyện thụ a mùng một cứng họng thực xin lỗi ta đều mau quên cây nhỏ ngươi là một cây lợi hại hướng nguyện thụ rốt cuộc mọi người sớm đã biết hướng nguyện bản chất là đồng giá trao đổi chính là tiêu hao quá mức tương lai nguyện vọng thực hiện nháy mắt cũng chính là mất đi thời điểm Cho nên đại gia đã sớm không đánh cây nhỏ chủ ý, chậm rãi liền cũng quên cây nhỏ là cây hướng nguyện thụ việc này. Ngươi có thể hướng ta hướng nguyện A. Mùng một ánh mắt sáng lên, thật sự có thể. Có thể hướng nguyện làm đại gia cùng nhau rời đi linh sơn bí cảnh sao. Đương nhiên, ta đây muốn hướng nguyện. Mùng một kích động, thật là đạp mòn giày sắt không tìm được A, cứu mạng rơm dạ cư nhiên liền ở trước mắt. Hướng nguyện trao đổi điều kiện là cái gì đâu. Cây nhỏ cảm giác đến mùng một kích động mà cảm xúc khó hiểu nói. Ngươi chẳng lẽ không sợ ta hại ngươi sao? Chính mình tại đây loại tuyệt cảnh bên trong chủ động đưa ra có thể hứa nguyện, như thế nào đều như là mật đường bấy giờ à? Ngọt ngào kẹo bên trong bao vây lấy có lẽ là chí mạng độc dược. Cây nhỏ sẽ hại ta sao? Mùng một hỏi lại, lại tự mình trả lời, cây nhỏ mới sẽ không hại ta. Ta nhưng thật ra lo lắng lần này hứa nguyện đồ vật quá khó khăn, có thể hay không xúc phạm tới cây nhỏ đâu. Ở mùng một xem ra, cây nhỏ không chỉ là tiểu đồng bọn mà thôi, càng là chính mình nhân nhân cứu mạng. Vẫn là chính mình tu luyện trên đường chỉ lộ đèn sáng, như vậy cây nhỏ như thế nào sẽ hại hắn? Cây nhỏ muốn hại hắn, kỳ thật rất dễ dàng, hà tất như thế vô hồi. Ta mới sẽ không bị thương tổn. Cây nhỏ nhanh chóng phản bác. Chính là cây nhỏ nói chính mình trước kia chính là rất lớn rất lớn một thân cây, sau lại mới chậm rãi thu nhỏ. Kia nhất định là bị thương đi. Các bạn nhỏ nhắc tới mỗi một cái chi tiết nhỏ, mùng một đều sẽ nghiêm túc mà ghi tạc trong lòng. Cây nhỏ lại không phải thần. như thế nào sẽ không bị thương đâu ta chính là thần cây nhỏ dậm chân thật là lão hổ không phát huy đúng là bị xem thường a vậy được rồi thần cũng là sẽ bị thương a mùng một không quá chân thành mà phụ họa ngay sau đó mùng một trường lớn đôi mắt nhịn không được hô lên thanh cái gì cây nhỏ ngươi là thần hô to một tiếng sau mùng một vội vàng che lại miệng mình đôi mắt tròn xoe mà nhìn quanh bốn phía phát hiện không người chủ ý đến hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi cây nhỏ ngươi là thần Thiệt hay giả? Đương nhiên là thật sự. Cây nhỏ chủ động cởi áo choàng, ta chính là thế giới chi thần. Ta liền biết. Cây nhỏ khẳng định không phải một cây bình phàm cây nhỏ. a nha, ta cũng thật nốc, thật trì đột. Mùng một ảo não mà ôm lấy đầu mình, kiến mục đã cũng đủ bất phàm, kiến mục còn có thể thực hiện người nguyện vọng, chẳng sợ cần thiết phải đợi giới trao đổi, này cũng đủ bất phàm, quả thực siêu thần. a nha, rõ ràng chính là thần mới có thể có được năng lực a. Cây nhỏ cảm giác đến mùng một hỗn loạn mà suy nghĩ, toàn bộ mạch nao giống như đi làm tan tầm cao phong kỳ đã xảy ra theo đuôi sự cố giao thông tháo đài, hoảng loạn loạn, nóng nảy táo. Cho nên, muốn hướng nguyện sao? mươi 151. Muốn hứa nguyện sao? Ách! Mùng một còn đắm chìm ở cây nhỏ kinh thiên tự bạo bên trong, đầu óc phản ứng đều tạc đốn. Như vậy cây nhỏ, ta muốn trả giá cái gì đại giới đâu. Cho dù là thần, cũng không có khả năng làm không công không thu phí nha. Liên tính cùng cây nhỏ quan hệ không tồi, có thể làm đến bên trong chiếc gấu nhưng là đánh xong chiếc giá cả khẳng định cũng không tiện nghi. Mùng một không biết chính mình có không chi trả sang quý đại giới. trở thành thần. Cây nhỏ nhẹ nhàng bâng cơ nói. Mùng một nhìn không được phiên cái đại bạch mắt, cây nhỏ, ta hiện tại liền phi thăng cũng chưa chỉnh minh bạch đâu, như thế nào thành thần a Nói nữa, ta nếu là thật thành thần, làm gì còn phải đối ngươi hướng nguyện đâu. Thành thần yêu cầu không phải thực lực, mà là giác ngộ. Cây nhỏ nói. Mùng một nghi hoặc, chẳng lẽ ta có như vậy giác ngộ? Thánh mà không tự biết gọi là thần. Cây nhỏ tiếp tục nói, chịu mến trung sinh, kính sợ vạn vật này đã là ghê gớm thần phẩm cách. Mùng một cây nhỏ, người yêu cầu cũng thật thấp. Như vậy cây nhỏ là như thế nào thành thần đâu? Mùng một tò mò mà hỏi lại. Ta a Ta là sống được đủ lâu liền thành thần. Cây nhỏ đảo không phải lung tung có lệ. Khởi điểm, hắn chỉ là một thân cây, thiên địa hỗn độn bên trong cũng chỉ có hắn như vậy một thân cây. Cây nhỏ có thể khống chế hết thảy, hắn chính là thế giới ý thức. Sau lại thiên địa chi gian co sinh linh, có thảm thực vật, có tẩu thú, sau lại còn có nhân loại. Ta thấy chứng bọn họ ra đời, trưởng thành cùng suy vong, ta duyệt biến luân hồi lưu chuyển, quật khởi cùng diệt sạch. Giống như là vô giải chết tuần hoàn, vô luận như thế nào phát triển đều sẽ chung đem đi hướng diệt vong. Nói đến nơi này, cây nhỏ có chút tinh thần xa sút ta không phải một cái đủ tư cách thần, ta phù hộ không được ta con dân. Ta không phải một cái đủ tư cách thần, ta toàn trí toàn năng, rồi lại bất lực. Lại một lần đại diệt sạch sắp đến, chính là ta như cũ vô pháp văn hồi. Cây nhỏ nói rất nhiều, mùng một nghe được không hiểu ra sao, ngươi lúc trước không phải nói thần muốn chóc cảm tình sao. Rõ ràng chính mình cảm tình phong phú đến không được, bi xuân thương thu, thương hại văn vật, lại yêu cầu người khác chóc tình cảm. Ta khảo nghiệm ngươi. Không nghĩ tới cây nhỏ ngươi thế nhưng là cái dạng này cây nhỏ. Nói tốt tiểu đồng bọn tín nhiệm đâu. Cây nhỏ kỳ thật cũng là hy vọng mùng một có thể nhẹ nhàng tự tại chút, cái loại này bất lực thống khổ hắn đã đã trải qua quá nhiều quá nhiều, luôn là sẽ nhịn không được mà nghĩ lại, nếu hết thể trung đem vô pháp vấn hồi, kia nếu đóng băng khởi chính mình sở hữu cảm tình, kia có thể hay không liền không có như vậy thống khổ. Ra đời với thiên địa chi gian sinh linh nhóm, cấp cây nhỏ mang đến vô tận thống khổ, nhưng đồng thời cũng giáo hội cây nhỏ như thế nào đi hái. Thế gian luôn có rất nhiều lệnh người buồn nôn ác ý. nhưng càng có rất nhiều làm nhân tâm sinh hướng tới ái cùng ấm áp. Đây cũng là cây nhỏ kiên trì một cái lại một cái luân hồi nguyên nhân, những cái đó nhỏ bé sinh linh nhóm, rõ ràng là như vậy nhỏ yếu, nhưng là bọn họ trên người sinh ra ái cùng hy vọng lại là như vậy nóng dược động lòng người. Ta không phải một cái tốt thần, nhưng là ta cảm thấy mùng một có thể làm được. Cây nhỏ cho kỳ vọng cao. Mùng một khiếp sợ, ta chỉ là cái người thường, bình thường miêu mà thôi. Không, mùng một là đặc biệt. Bởi vì ta là xuyên qua. Sống lại một đời. Dù sao, mùng một nơi thế giới kia không có thần, nhưng là đại gia cũng sống được thực hảo. Để ý ngoại nhìn trộm đến mùng một đời trước ký ức kia một khắc, một ý niệm liền ở cây nhỏ trong lòng nảy mầm. Ai nói thế giới kia không có thần? Mùng một biện giải nói, rõ ràng đầy trời thần Phật được không? Làm giàu tìm thần tài, sinh nhi dục nữ có tống tử quan âm, cầu học lên thuận lợi túi trào văn khúc tinh, không có việc gì cầu vận may liền chuyển phát cẩm lý đại tiên. Rõ ràng thần tiên thật nhiều. Tây nhỏ, ngươi cao hứng liền hảo. Mùng một thở dài một hơi, Tây nhỏ ngươi nếu cảm thấy không có thần thế giới mọi người đều có thể quá rất khá, vậy ngươi không làm thần là được à, hà tất nhất định yêu cầu ta thành thần. Tây nhỏ nói, chính là hoàn toàn buông tay mặc kệ, ta lại không yên tâm. Cho nên cây nhỏ tưởng tìm kiếm một cái đủ tư cách kế nhiệm giả, mùng một liền như vậy bị theo dõi. Ngươi vẫn luôn nói ta là lão mụ tử, rõ ràng ngươi so với ta còn muốn bà bà mụ mụ. Mùng một phun tảo. Bằng không ta cũng sẽ không lựa cho ngươi. Cây nhỏ thật sự quá rảo hoạt. Mùng một nhớ tới chính mình khi còn nhỏ kia một lần tìm được đường sống trong chỗ chết sau cư nhiên còn đạt được tuyệt đối lĩnh vực năng lực, lĩnh vực bên trong, ta tức vì thần. Kia rõ ràng là cây nhỏ khai trò chơi thí nghiệm bản A. Vận mệnh mỗi một bút tặng đã sớm đã tính toán hảo giá, phục bút sớm đã mai phục. Ừ. Cây nhỏ lúc ấy rõ ràng nói chính mình là cái nào môn phái hộ sơn đại thụ tới. Mùng một thở phi phi nói. Cây nhỏ đương nhiên nói. ta lại chưa nói dối sống lâu như vậy ta tổng hội có mấy cái áo choàng ta còn là không rõ cây nhỏ vì cái gì lại cho ta mùng một không nghĩ ra bởi vì mùng một là người tốt ra cây nhỏ nói ngươi cùng mọi người sở hữu yêu đều không giống nhau ngươi trong lòng có pháp tác tính sợ pháp tác tôn trọng pháp tác ngươi có kiên trì điểm mấu chốt mùng một thầm nghĩ đó là tự nhiên chính mình làm ở xã hội chủ nghĩa quang mang chiếu dọi xuống khỏe mạnh trưởng thành một thế hệ tự nhiên là căn chính miêu hồng tam quan chính Cho nên, mùng một người liền nói có làm hay không đi. Cây nhỏ thúc giục Mùng một ôm đầu lầm vào dối rắm chính mình chính là phổ phổ thông thông một con mèo hắn không cảm thấy chính mình có thể so sánh cây nhỏ làm được càng tốt. Che chở chính mình quý trọng bạn bè thân thích cũng đã là khó lường sự tình, mùng một không cảm thấy chính mình có thể gánh vác khởi thiên hạ thương sinh gánh nặng. Tân một vòng đại diệt sạch là khi nào? Mùng một hỏi. Đại khái 12 vạn năm trong vòng đi. Mùng một, 12 vạn năm. Tê nhỏ A mùng một thương lượng, 12 vạn năm còn thật lâu đâu, ta phỏng chừng chuyển thế luân hồi mười tới lần. Không bằng, ngươi đi tìm ta kiếp sau luân hồi tiếp nhận chức vụ thần trước đi. Kiếp sau sự tình khiến cho kiếp sau chính mình đi thu phục đi, mùng một nghĩ đến Mỹ tư tư. 12 vạn năm bất quá búng tay vung lên thời gian. Tê nhỏ nói, ở kế tiếp 12 vạn năm, thiên hai, nhân họa, hồng thủy, nạn đói, ôn dịch sẽ liên miên không ngừng, thẳng đến cái này thế kỷ sở hữu sinh linh diệt sạch. Ta cũng sẽ một lần nữa lâm vào ngủ say bên trong. Cây nhỏ rõ ràng là thần, vì cái gì không thể thay đổi này hết thảy đâu. Mùng một như cũ khó hiểu. Tây nhỏ trầm mặc hồi lâu, mới nói, ta thay đổi không được nhân tâm. Hắn có thể ngăn lại hồng thủy vỡ đê, nhưng là mọi người sẽ tiếp tục lạm chém lạm phạt, đất màu bị trôi, lòng sông dốc lên, ngập trời hồng thủy cuối cùng cũng đến. Hắn có thể ngăn cản động đất do núi lửa, nhưng là mọi người sẽ tiếp tục tạc sơn khai thác mỏ, núi non đoạn tuyệt, vỏ quả đất tận thoái sơn diêu đất nước cuối cùng cũng đến hắn có thể hành vân bố vũ phù hộ được mùa nhưng là người tham lam tính sẽ ép khô thổ địa cuối cùng một giọt chất dinh dưỡng vạn dặm hoang thổ hạt tuyệt thu liền ở trước mắt ta cứu không được bọn họ ta cũng cứu không được ta chính mình ta chỉ có thể lâm vào ngủ say chờ đợi tiếp theo cái tuyệt vọng luân hồi mùng một ta hy vọng ngươi có thể làm được ngươi là hy vọng ngồi lửa chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to ngôn ngữ đến tận đây mùng một cũng trầm mặc cây nhỏ Ta có thể giúp ngươi, nhưng là ta không cần thiết thành thần. Ta không nghĩ ngươi sớm chết. Mùng một tưởng nói, bằng chính mình tu luyện tiến độ, sống cái ngàn đêm năm không thành vấn đề, như thế nào liền sớm đã chết, có thể nghĩ đến 12 vạn năm đối cây nhỏ mà nói cũng bất quá búng tay vung lên. Mùng một lựa chọn câm miệng. Mùng một thành thần, mùng một chính là đệ nhất trách nhiệm người. Cây nhỏ bàn tính đánh đến bùm bùm vang. Đương hàng tỷ năm thần, cây nhỏ đã mệt mỏi. Cây nhỏ ngươi vì cái gì không trực tiếp giáng xuống thần tích đâu. Như vậy nhất định sẽ có vô số người bái phục với ngươi, ngươi nhất thống thế giới còn không dễ dàng sao. Thựa như giáo đình như vậy, ngươi như thế nào biết ta không còn đếm thử quá. Cho nên, nói đến nói đi, ngươi chính là cảm thấy xã hội chủ nghĩa có thể cứu vớt thế giới. Cây nhỏ, ngươi nếu là nói như vậy, cũng không thành vấn đề. Mùng 1. Nếu ta không được nguyện, không tiếp nhận chức vụ thần chức, cây nhỏ còn sẽ giúp chúng ta sao? Mùng 1 hỏi. Đương nhiên. Đương nhiên sẽ giúp các ngươi làm. Nói nơi này, cây nhỏ không cấm hưu khí vô lực, thầm nghĩ, này miêu mệ nhại con không lỗ đời trước là giả hoạt nhân loại, chính mình nguyên bản nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý đồ tính sai. Ta đây đương nhiên cũng sẽ giúp cây nhỏ. Mùng một nghiêm túc nói, cây nhỏ là quan trọng đồng bọn, đồng bọn chính là muốn lẫn nhau trợ giúp a Kia mùng một người là đồng ý. Cây nhỏ kinh hỉ. Mùng một gật đầu, ta sẽ nỗ lực thử một lần. Nhưng là cây nhỏ cũng không thể phất tay háo tử mặc kệ sự Nga. Làm thần rốt cuộc vẫn là ngươi kinh nghiệm phong phú, chúng ta muốn cộng đồng nỗ lực mới là. Hơn nữa, ta nhưng không lo cả đời thần, ngươi đến cho ta cấp về hưu thời gian đi, tổng không đến mức làm công cả đời Nga. Mùng một vì chính mình tranh thủ phúc lợi. 13 vạn năm thế nào? 13 vạn năm mà thôi, ít nhất đem mới nhất đại diệt sạch vượt qua đi thôi. Mùng một, không nghĩ tới cây nhỏ ngươi là cái dạng này chu bái bì lao bản. Sống lâu như vậy ta sẽ điên. mùng một tưởng tượng không ra chính mình sống thành lao yêu quái bộ dáng bạn bè thân thích một đám rời đi chính mình kia có ý tứ gì nghĩ như thế một mình một người vượt qua dài lâu năm tháng cây nhỏ thật là quá ghê gớm nhiều nhất 5.000 năm mùng một có kẻ mà cả liền như vậy định rồi cây nhỏ gấp không chờ nổi mà giải quyết dứt khoát đồng giá trao đổi nguyện vọng đạt thành trong nháy mắt thể hồ quán đỉnh cảm giác mùng một cảm thấy toàn bộ thế giới đều thay đổi giờ này khắc này nô tâm tức vũ trụ vũ trụ tức nô tâm Thân nghiệm vừa động liền có thể biết được vạn vật, thậm chí liền vạn giảm chỗ cửu hoa cung doanh địa chung khe khẽ nói nhỏ đều nghe được rõ ràng. A nha, này nhưng lợi hại. Mùng một chạy nhanh thu hồi thân thức, bất quá là một tức chi gian liền có ngàn vạn vạn tin tức dũng mãnh vào đại nào bên trong. Đồng thời, mùng một cũng xuyên qua Linh Sơn bí cảnh chân tướng. Đây là một cái ảo cảnh á. Mùng một khiếp sợ, đem bọn họ làm đến chết đi sống lại Linh Sơn bí cảnh thế nhưng từ đầu tới đôi đều là một cái ảo cảnh. Cho nên chết người đều không có chết. Không có. Phi thăng người cũng không có thật sự phi thăng. Không có. Mùng một trong lúc nhất thời không hiểu được nên nói cái gì, chắc không được cây nhỏ cũng không nói như thế nào đem đại gia hỏa đưa ra linh sơn bí cảnh. Hóa ra chỉ cần tại chỗ qua đời là có thể rời đi bí cảnh. Chỉ nói chính mình một khi thành thần liền minh bạch. Là vô thật đạo nhân dụng tâm lương khổ. Cây nhỏ nói, cái này hảo cảnh hắn mưu hoa nhiều năm, tu chân giới căn đã lạ. Hắn hy vọng các ngươi này đó mới sinh chi mầm có thể đi ra một cái mới tinh tự cứu chi lộ. Cái này hảo cảnh chính là một hồi tâm tính rèn luyện, riêng sẽ không thương cập mọi người tánh mạng. Mùng một không cấm cảm khái, vô thật đạo trưởng thật đúng là cái ôn nhu người đâu. Chính là người như vậy rất ít. Nhìn thấu linh sơn bí cảnh chân tướng sau, mùng một liền an tâm xuống dưới, nếu là vô thật đạo trưởng khổ tâm một hồi, như vậy khiến cho đại gia hỏa hảo hảo tiếp thu rèn luyện đi. Người không làm chút cái gì. Cây nhỏ nói. ta yêu cầu làm chút cái gì? Mùng một hỏi lại. Người thành thần A. Sao lại có thể như vậy bình tĩnh tự nhiên? Ách. Mùng một sờ sơ, sơ cảm, Làm ra thành thần sau cái thứ nhất tuyên cáo. Thế giới này không có thần, cũng không cẩn thận. mươi 152. Thế giới này không có thần, cũng không cần thần. Mùng 1 cũng không biết chính mình làm ra cái này thành thần tuyên cáo sau cấp toàn bộ tu chân giới tạo thành như thế nào sóng to do lớn, một tức chi gian. Toàn bộ tu chân giới sở hữu sinh linh đều một nghiệm nảy mầm, thân vứt bỏ thế giới này. Này đó lời phía sau hám ở trong bí cảnh mọi người tạm thời hoàn toàn không biết gì cả. Cây nhỏ, ta sẽ không làm thần, nhưng là ta sẽ làm một cái nỗ lực người. Mùng một đối cây nhỏ phát ra mời, cây nhỏ ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau làm một cái nỗ lực người sao. Cộng đồng xây dựng mới tinh thế giới. Thế giới tương lai không phải thần trách nhiệm, mà là sinh hoạt tại đây giới chung mỗi một cái sinh linh cộng đồng trách nhiệm. Hảo. Ma xuôi quỷ khiến gian, cây nhỏ một ngụm đồng ý mùng một mời. Ngay sau đó tại hạ một khắc bừng tỉnh lại đây. Không phải. Ta đều nhọc lòng trăm triệu trăm triệu năm. Chẳng lẽ còn không thể về hưu sao? Chẳng lẽ cho dù chóc thần chức cũng vô pháp nằm yên đương cá mạng sao? Cả đời người làm công mệnh. Người trước kia là đương thần, lại không phải đương người, trò chơi thể nghiệm cảm tuyệt đối không giống nhau. Mùng một lừa dối, xây dựng Mỹ lệ tân tu chân giới thuyền lớn. Tự nhiên là có thể kéo lên nhiều ít sức lao động liền kéo lên nhiều ít ta. Làm chúng ta nắm tay cậu tiến, tốt đẹp tương lai có ngươi cùng ta một phần công tích. Hảo. cây nhỏ lại một lần bị mê hoặc, không thể không nói, mùng một tuyên truyền giảng giải thật là thực phía trên A. Kết quả là, mọi người phát hiện mùng một thay đổi, mỗi ngày cầm giấy bút viết viết vẽ vẽ không biết đang làm những gì. Mùng một không phải là si ngốc đi. Có lẽ đi, hắn áp lực quá lớn, linh khí độ dày một hàng lại hàng. Chúng ta có phải hay không quá mức ỷ lại mùng một? Dựa theo yêu tộc tuổi tác tính toán, hắn vẫn là cái tiểu Nai miêu đâu. Cái gì? Cư nhiên vẫn là tiểu Nai miêu, Trách không được một chút lùn. Không phải đã độ kiếp kỳ sao? Độ kiếp kỳ có thể trọng tố thân thể, như thế nào còn như vậy lùn? Đây là không rõ nội tình người. Đại khái là cốt linh không đủ. Lại hoặc là suy nghĩ quá nhiều, thân thể thua thiệt bổ không trở lại. Đây là tự cho là thực hiểu biết nội tình người. Tóm lại mọi người nghị luận sôi nổi, cuối cùng không biết như thế nào phải ra một cái kết luận, bọn họ này đó đại nhân cần thiết muốn càng thêm nỗ lực mới đúng, sao lại có thể toàn bộ mà đem áp lực đều đè ở một con tiểu nại miêu trên người.